Lương mẫu thân thể không tốt, gần nhất tuy rằng thân thể hảo một ít, nhưng nàng trước kia thân thể không hảo cấp Lương Thế Thông để lại rất sâu ấn tượng. Ra cửa, Lương Thế Thông không dám làm trong nhà người đều đi ra ngoài, đến lưu người nhìn Lương mẫu. Minh Huy hiểu chuyện gật đầu, ta sẽ chiếu cố hảo mãi mãi. Buổi tối thương lượng hảo đi đế đô sự tình, ngày hôm sau, Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Hiền liền mang theo hân hân cùng Long Phượng thai bảo bảo ngồi trên đi đế đô xe lửa, đi thời điểm đoàn người bao lớn bao nhỏ mang theo không ít đồ vật. bất quá may mắn lương thế thông sức lực đại hắn hai tay xách không ít đồ vật hân hân cùng quý thục hiền ôm bà bảo đồ vật có thể mang xong xe lửa thượng hân hân lần đầu tiên ngồi xe lửa nàng ngồi lửa xe tràn ngập tò mò ngồi ở quý thục hiền bên người không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh quý thục hiền cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa nàng trong đầu tuy rằng có nguyên chủ ngồi xe lửa ký ức nhưng là nàng chính mình là không ngồi qua xe lửa này sẽ ngồi ở xe lửa thượng nàng cũng có chút hương phấn tò mò lương thế thông là nhất bình tĩnh người Ngồi ở Quý Thục Hiền đối diện, Ôm Duyệt duyệt mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Xe lửa khai một ngày một đêm mới đến Đế Đô, Quý Thục Hiền cùng Duyệt Duyệt bắt đầu ngồi xe lửa thời điểm đều thực vui vẻ, nhưng là ngồi một ngày một đêm về sau, hai người trên mặt tò mò đều biến mất, bọn họ đều có chút mệt. Một ngày một đêm, xe lửa rốt cuộc ngừng ở Đế Đô ga tàu hỏa, Quý Thục Hiền cùng Duyệt Duyệt ôm Hải Tử xuống xe, Lương Thế Thông xách theo hành lý đi theo các nàng mặt sau xuống xe. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông lại đây thời điểm cấp quý phủ gọi điện thoại. Quý Phụ là biết bọn họ vài giờ đến, đây là đang ở ga tàu hỏa xuất khẩu địa phương chờ bọn họ, nhìn đến bọn họ ra tới, Quý Phụ cùng Quý Thắng Hàng bước nhanh đi tới. Tới. Quý Phụ nhìn về phía Lương Thế Thông, duỗi tay đi tiếp Lương Thế Thông trong tay hành lý. Lương Thế Thông trong tay đồ vật nhiều, Quý Phụ tiếp, hắn không khách khí, trực tiếp đem đồ vật cho Quý Phụ một bộ phận. Ân. Quý Thắng Hàng đi theo Quý Phụ phía sau lại đây, hắn nhìn thoáng qua Quý Phụ cùng Lương Thế Thông trong tay xách theo đồ vật, yên lặng đi tới hân hân trước mặt. Khom lưng đem hân hân trong lòng ngực hạo hạ ôm đi. Ba, ngươi lấy hành lý, ta ôm duyệt duyệt. Ba, ngươi xem đây là duyệt duyệt, nàng có phải hay không thực đáng yêu, rất đẹp. Quý thắng hàng nói hướng quý phụ khoe ra trong tay hắn ôm hải tử. Nhìn đến cháu ngoại, ngoại tôn nữ, quý phụ cũng là thực đỏ mắt, rất muốn ôm hải tử. Nhưng là vừa mới lương thế thông trong tay cầm đồ vật quá nhiều, hắn đi trước giúp lương thế thông cầm hành lý. Lúc này nhìn đến nhi tử ôm tới rồi ngoại tôn nữ, quý phụ hai mắt hơi chầm xuống Ngươi lại đây lấy hành lý, ngươi không ôm quá hải tử, ôm không tốt, ta tới ôm. Quý Thắng Hàng ôm hải tử tiếp tục đi phía trước đi, hoàn toàn không để ý tới quý phụ lời nói, ba, ta ở quý thuộc Hiền ra thời điểm thường xuyên ôm duyệt duyệt, ta sẽ ôm hải tử. Quý Thắng Hàng nói đi nhanh đi phía trước đi, hải tử tới rồi trong tay hắn, hắn là sẽ không cho hắn ba. Lương Thế Thông đứng ở quý phụ bên người, nhìn quý Thắng Hàng đi phía trước đi, hắn nhàn nhạt nói, ngươi ôm chính là hạo hạo. Quý Thắng Hàng bước chân dừng lại. quay đầu lại nhìn về phía Lương Thế Thông, người gạt ta đi. Hạo Hạo thích ngủ, ta trong lòng ngực cái này là Tỉnh, khẳng định là Duyệt Duyệt. Hạo Hạo so Duyệt Duyệt thích ngủ, hắn ở nông thôn đợi mấy ngày nay, cơ hồ đều là Hạo Hạo đang ngủ, Duyệt Duyệt ở chơi. Ngủ cái kia khẳng định là Hạo Hạo, nàng trong lòng ngực chính là Duyệt Duyệt. Quý Thục Hiền ở một bên cũng nhìn về phía Quý Thắng Hàng, Thắng Hàng, người ôm chính là Hạo Hạo. Hai ngày này ngồi xe lửa, Duyệt Duyệt mệt mỏi, nàng ngủ rồi, Hạo Hạo tinh thần ngược lại không tồi. Không ngủ. Quý thuộc hiền này vừa nói liền xác định quý thắng hàng trong tay ôm chính là hạo hạo, hắn có chút không cam lòng, bất quá nhìn nhìn lại quý phụ trong tay xách theo hành lý, đối lập lên hắn ôm hải tử giống như so lấy hành lý hảo rất nhiều. Không có việc gì, hạo hạo liền hạo hạo đi, ôm hải tử so lấy hành lý cường, mặc kệ sao nói, hạo hạo cũng là ta cháu ngoại trai, ta ôm hắn cũng là hẳn là. Quý thắng hàng nói xong ôm hải tử đi phía trước đi. Quý phụ quét nhi tử liếc mắt một cái, cũng đi theo đi phía trước. Quý thuộc hiền ôm Hải Tử mang theo Hân Hân theo sau. Đoàn người ra ga tàu hỏa là ngồi chân đặng Tam Luân hồi quý gia, quý gia ở xưởng sắt thép công nhân viên trước người nhà khu, bởi vì quý phụ là xưởng sắt thép trưởng trưởng, nhà bọn họ phân đến không phải nhà ngang, mà là độc lập hai tầng tiểu dương lâu, phòng ở nhìn man khí phái. Tới rồi tiểu dương lâu cửa, quý phụ cầm chìa khóa mở cửa. Trong phòng, quý thuộc bình nghe được bên ngoài động tĩnh, vây quanh tạp dề liền từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến quý thắng hàng cùng quý phụ vào sân. Nàng rũ đầu ra bên ngoài xem. Nhìn đến Ôm hài tử Quý thuộc Hiền thời điểm, Quý thuộc Bình trong mắt nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, đã trở lại a. Rốt cuộc là thân tỷ muội, huyết thống quan hệ là dứt bỏ không ngừng, nhìn Quý thuộc Bình, Quý thuộc Hiền trong mắt cũng có nước mắt ở đảo quanh, nàng nhìn về phía Quý thuộc Hiền gật đầu, "Ân, tỷ, ta đã trở về." Quý thuộc Bình đem trong mắt nước mắt thu hồi đi, nhanh chóng xoa xoa chính mình tay, "Trở về liền hảo, trở về liền hảo, ngồi xe có mệt hay không? Mau tiến vào nghỉ ngơi." quý thục bình lôi kéo quý thục hiền vào nhà chờ đoàn người đều vào nhà về sau quý thục bình mới nhìn về phía hân hân cùng lương thế thông đây là mội phu lương thế thông đứng ở quý thục hiền bên người sắc mặt vững vàng nhìn về phía quý thục bình đại tỷ hảo ta là lương thế thông quý thục bình xem kỹ lương thế thông một hồi theo sau gật gật đầu ngươi hảo ngồi một ngày một đêm xe lửa có mệnh hay không các ngươi ngồi nghỉ ngơi ta đi cho các ngươi đổ nước quý thục bình nói xong vọt mấy chén nước đường đưa cho lương thế thông hân hân cùng quý thục hiền quý thắng hàng đĩnh đạt ngồi ở một bên ghế trên đại tỷ sao không có ta hôm nay quá nhiệt hắn cũng tưởng uống nước quý thục bình tức giận nhìn quý thắng hàng liếc mắt một cái tưởng uống nước chính mình đi đảo chờ quý thục hiền cùng lương thế thông bọn họ uống nước xong quý phụ mới ngồi ở bọn họ đối diện nói các ngươi làm một ngày một đêm xe lửa cũng mệt mỏi hôm nay ở nhà ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một đêm ngày mai mang các ngươi đi thư gia thư gia quý thục hiền ta tổ phụ gia hảo Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ngồi xe xác thật rất mệt, quý gia người đều biết bọn họ mệt mỏi, giữa trưa nấu cơm cũng không có làm quá phong phú cơm, đơn giản làm một ít thuần tịnh đồ ăn, làm cho bọn họ ăn đồ vật đi trong phòng nghỉ ngơi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ôm hai đứa nhỏ mang theo hân hân đi phòng cho khách, năm người tới rồi phòng cho khách liền ngủ, này một ngủ, ngủ tới rồi buổi tối mới lên. Quý Thục Hiền trước lên, Lương Thế Thông cùng bọn nhỏ còn ở ngủ. Nhìn con ở ngủ nam nhân cùng hài tử, Quý Thục Hiền thật cẩn thận xuống giường. tay chân nhẹ nhàng ra cửa ngoài cửa quý thuộc bình đang ở trong phòng khách sát cái bàn nhìn đến quý thuộc hiền ra tới nàng đem trong tay rẻ lau đặt ở một bên đối với quý thuộc hiền với tay nhìn quý thuộc bình quý thuộc hiền lập tức nâng chạy bộ qua đi đại tỷ quý thuộc bình lôi kéo quý thuộc hiền ngồi ở ghế trên theo sau trộm ngắm phòng cho khách liếc mắt một cái gặp khách phòng môn gắt gao đóng lại nàng để sát vào quý thuộc hiền dò hỏi hắn nhìn cũng không tệ lắm đối với ngươi thế nào biết quý thuộc bình là đang hỏi lương thế thông Quý Thục Hiền cười cười, thế thông đối ta thực hảo. Quý Thuộc Bình nhìn Quý Thuộc Hiền trên mặt tươi cười, tươi cười thực ngọt ngào, trong ánh mắt có ánh sáng, nàng muội muội là hạnh phúc. Đối với ngươi hảo là được, kia nữ hải là ngươi ở tin nhắc tới quá hân hân sao. Hiện tại còn sẽ không nói. Nhìn chính mình muội muội Quý Thuộc Bình liền tưởng do hỏi nàng một ít thông thường sự tình. La hân hân, nàng vẫn là không muốn mở miệng nói chuyện, lần này tới đế đô, ta cùng thế thông chuẩn bị mang nàng đi đế đô bệnh viện nhìn xem. nhìn xem có biện pháp nào không làm nàng mở miệng nói chuyện. Quý Thục Bình gật đầu, cũng hảo, rất xinh đẹp một tiểu cô nương, sẽ không nói đáng tiếc, các ngươi sớm một chút mang nàng đi xem, có lẽ có thể xem trọng. Ân. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình ngồi ở phòng khách nói một hồi chuyện tiếm. Hàn Huyên một hồi lâu về sau, Quý Thục Hiền nghĩ tới Khâu Phương, nhìn về phía Quý Thục Bình do hỏi, chúng ta cái kia mẹ kế, nàng không ở nhà sao? Nghe được Quý Thục Hiền đề Khâu Phương, Quý Thục Bình cười lạnh, nàng nha. Hiện tại phỏng trừng ở vội nàng nhà mẹ đẻ sự tình, không có thời gian hướng trong nhà tới. Quý Thục Hiền to mò nhìn về phía Quý Thục Bình, nàng nhà mẹ đẻ ra gì sự. Quý Thục Hiền biết một ít khâu phương nhà mẹ đẻ người, nàng nhà mẹ đẻ có cái đại ca ở cách ủy hội đường tiểu tổ trưởng, Ngày thường rất phong cảnh, bất quá người không phải ha người tốt, thường xuyên kéo cái này phê, kéo cái kia đấu. Hiện tại không phải có rất nhiều người đã trở lại sao. Năm đó có rất nhiều người đều là nàng nhà mẹ đẻ đại ca cấp lộng đi xuống. Những cái đó trở về người không ít người đều khôi phục thân phận, những người này đã trở lại, tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng đại ca. Nghe Quý thuộc Bình nói, Quý thuộc Hiền trong lòng liền minh bạch là gì sự tình, khâu phương nhà mẹ để đại ca đây là gặp báo ứng, trước kia người lại đây tìm hắn trả thù đâu. Khâu ra người đều không phải gì người tốt, những người này gặp báo ứng là xứng đáng. Nàng không tìm ba hỗ trợ. Dựa theo khâu phương cá tính, nàng nhà mẹ để đã xảy ra chuyện, nàng hẳn là sẽ tìm nàng ba ba hỗ trợ mới đúng vậy. Quý Thục Bình cười nhạo một tiếng, ngươi đương nàng không tìm A. Ta ba ngươi lại không phải không hiểu biết, hắn là sẽ hỗ trợ người sao. Quý Thục Hiền suy nghĩ một chút quý phụ ngày thường xử sự tác phong, hắn xác thật không giống như là sẽ giúp khâu phương người. Quý Thục Hiền khép lời, ba không hỗ trợ là đúng. Miễn bàn nàng, buổi tối các ngươi muốn ăn gì? Ta đi cho ngươi làm ăn ngon. Quý Thục Bình nói hướng phòng bếp đi đến, Quý Thục Hiền lập tức theo sau. Đại tỷ, ta giúp ngươi. Quý Thục Bình nhìn đến Quý Thục Hiền đi vào tới, quay đầu lại nhìn về phía nàng không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi phòng khách ngồi nghỉ ngơi đi. Quý Thục Hiền cười cười, ta nghỉ ngơi lại đây, không cần nghỉ ngơi, giúp ngươi hái rau. Quý gia ra thiêu lò than tử, không cần nhóm lửa. Quý Thục Hiền tiến phòng bếp cũng không cần hỗ trợ lò nấu rượu, chỉ cần hỗ trợ hái rau là được. Hái rau không phải khiến người mệt mỏi sống. Quý Thục Hiền cũng hảo hỗ trợ hái rau. Quý Thục Bình cũng không phản bác, nàng đem đồ ăn đặt ở trên mặt đất, cho Quý Thục Hiền một cái ghế nhỏ. Làm Quý Thục Hiền ngồi ở ghế nhỏ thượng hái rau. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình ở trong phòng bếp nấu cơm, bên kia Quý Phụ tan tầm cũng từ nhà máy đã trở lại. Quý Phụ tới rồi xưởng sắt thép công nhân viên trước người nhà viện cổng lớn thời điểm, có một đám người từ bên kia đi tới, nhìn đến Quý Phụ nói, Quý Sướng trưởng, nghe nói nhà ngươi tiểu nữ nhi đã trở lại, mang theo nàng ở nông thôn nam nhân trở về, nàng thật sự ở nông thôn kết hôn A. Quý Thục Hiền ở nông thôn kết hôn sự tình, Quý gia người trước nay không giấu riêng quá. cũng không tuyên truyền quá. Việc này theo lý thuyết trong tiểu khu người không nên biết đến, nhưng là khâu phương là thích tuyên truyền sự tình người, chính mình kế nữ gả cho một cái người nhà quê, nàng sao có thể không cho trong tiểu khu người biết đâu. Thường xuyên qua lại như thế, trong tiểu khu người đều biết quý thuộc hiền gả cho ở nông thôn tao hán tử. Nghe những người đó không có hảo ý do hỏi, quý phụ trên mặt không có bao lớn dao động, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía bọn họ, ân. Nghe được quý phụ khẳng định trả lời, những người đó càng thêm tò mò. Rồi đầu hướng quý gia cổng lớn bên kia nhìn lại, tò mò nói: Quý sướng trưởng, ngươi thật làm ngươi nữ nhi gả cho người nhà quê a, còn làm ngươi ở nông thôn con rể tiến nhà ngươi môn a. Nhà ngươi tiểu khuê nữ lớn lên sao xinh đẹp, ngươi sao có thể liền đồng ý nàng gả cho ở nông thôn Nam Nhân đâu? Chúng ta trong thành Nam Nhân thật tốt a. Quý sướng trưởng, ngươi muốn hay không làm ngươi khuê nữ ly hôn a? Ta có cái nhà mẹ đẻ cháu trai tháng trước vừa mới đã chết thế tử, hắn là xưởng thực phẩm chính thức công, điều kiện hảo đâu. Ngươi nếu là làm ngươi khuê nữ ly hôn, ta có thể giới thiệu ta cháu trai cho ngươi khuê nữ nhận thức. Quý sướng trưởng, còn có ta cháu ngoại trai, ta cháu ngoại trai nguyên lai tức phụ sinh không được hài tử, hắn tháng trước vừa mới ly hôn. Ngươi nếu là làm ngươi khuê nữ ly hôn, ta cũng có thể giới thiệu ta cháu ngoại trai cho ngươi khuê nữ nhận thức. Những người đó ngươi một lời ta một ngữ nói muốn cho quý thuộc hiển cùng lương thế thông ly hôn. Quý phụ trên mặt bình tĩnh biểu tình dần dần biến hóa, biến có chút lạnh nhạt. ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện đám kia người quý phụ trầm giọng mở miệng nữ nhi của ta quá thực hảo sẽ không ly hôn ta con rể là người rất tốt có năng lực lớn lên hảo các ngươi cháu trai cháu ngoại trai so ra kém hắn làm ta khuê nữ ly hôn gả cho các ngươi cháu trai cháu gái đó là ném dưa hấu nhặt hạt mè. quý gia người trước nay đều là có chính mình nguyên tắc người nữ nhi của ta cùng con rể thực hảo chúng ta là sẽ không làm hài tử ly hôn các ngươi không có việc gì liền hồi chính mình ra đi Quý phụ nói xong, đi nhanh xoay người hướng chính mình trong nhà đi. Những người đó nghe xong quý phụ nói, sắc mặt hơi hơi biến, đặc biệt là nói muốn giới thiệu cháu trai cháu ngoại trai cấp quý thuộc hiền nhận thức người, sắc mặt càng là biến rất khó xem. Quý sưởng trưởng thế nhưng lấy bọn họ cháu trai, cháu ngoại trai cùng một cái ở nông thôn Nam Nhân So, còn nói kia ở nông thôn Nam Nhân So với bọn hắn cháu trai, cháu ngoại trai hảo, đây là đánh bọn họ mặt. Quý phụ cũng không có lại quản bên ngoài kia một đám người, hắn lập tức hướng trong nhà đi. Đẩy ra trong nhà đại môn vừa mới đi vào trong viện, hắn đã nghe tới rồi trong phòng cơm mùi hương. Quý Phụ đi nhanh hướng trong nhà đi, vào phòng khách liền nhìn đến Quý Thục Hiền bưng cái đĩa từ phòng bếp ra tới, thấy như vậy một màn, Quý Phụ tâm hơi hơi động. Ngươi cùng ngươi đại tỷ cùng nhau làm cơm. Quý Phụ cởi ra áo khoác đi vào ghế dựa bên kia. Quý Thục Hiền đem cái đĩa đặt ở trên bàn, ta không có làm, ta liền trích hái rau, này đó đồ ăn đều là đại tỷ làm. Quý Phụ gật đầu. Nhìn này đó đồ ăn là có thể nhìn ra tới không phải ngươi làm, ngươi tay nghề không bằng ngươi đại tỷ, ngươi là sẽ không nấu ăn, cũng liền ngươi đại tỷ có thể làm ra như vậy đồ ăn tới. Quý Thục Hiền Tuy rằng, nàng sẽ không nấu ăn, nhưng là cũng không cần nói như vậy ra tới. Quý Thục Hiền cười cười Ba, ta sẽ không nấu ăn, ngươi có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Quý Phụ tò mò, ân Ngươi sủng Nguyên chủ khi còn nhỏ kỳ thật cũng tò mò tưởng đi theo tỷ tỷ học làm việc. Quý Phụ sủng nữ nhi Không cho nữ nhi làm, thời gian này lâu rồi, nguyên chủ liền thật sự mười ngón không dính dương xuân thủy. Quý phụ vốn là to mò nhìn quý thuộc hiền, nghe xong nàng trả lời cười, nữ hài tử không nhất định đều phải sẽ nấu cơm, trước kia ta sẽ nấu cơm, ta cùng mụ mụ ở bên nhau thời điểm đều là ta nấu cơm. Quý phụ nói ngồi ở ghế trên hai mắt có chút vô thần, hắn tựa hồ là lâm vào trong hồi ức. Quý thuộc hiền cùng quý phụ ở chung quá một đoạn thời gian, nàng cảm giác quý phụ vẫn luôn là bày mưu lập kế. Đây là lần đầu tiên nhìn đến quý phụ trên mặt lộ ra thương cảm thần sắc tới. Nhìn như vậy quý phụ, quý Thục Hiền trong lòng cũng không phải thực dễ chịu, nàng đi đến quý phụ bên người, ba ba, ngươi muốn hay không đi rửa tay ăn cơm. Quý phụ nháy mắt hoàn hồn, ngửa đầu nhìn đứng ở trước mặt hắn quý Thục Hiền, hảo. Quý phụ đứng lên hướng phòng bếp đi đến. Nhìn quý phụ bối cảnh, quý Thục Hiền tổng cảm giác hắn này sẽ bóng dáng có chút tiêu điều. Quý phụ đi phòng bếp giặt sạch tay thực mau liền ra tới. ra tới thời điểm bộ dáng của hắn lại cùng bình thường đã không có khác nhau như cũng là vững vàng ổn trọng quý thục hiền nhìn xem quý phụ không nói chuyện đi vào phòng bếp tiếp tục giúp quý thục bình cùng nhau nấu cơm cơm chiều làm tốt thời điểm quý thắng hàng từ bên ngoài đã trở lại trở về thời điểm hắn còn xách một con vịt nướng người đi tiệm cơm nhìn quý thắng hàng trong tay vịt nướng quý thục bình dò hỏi ân bài thật lâu đội buổi tối ăn quý thắng hàng đem vịt nướng lấy tiến phòng bếp cắt theo sau đặt ở mâm bưng ra tới Đồ ăn đều làm tốt, Lương Thế Thông cùng Hân Hân còn không có ra tới, Quý Thắng Hàng biểu môi, Quý Thục Hiền, nhà ngươi nam nhân như vậy có thể ngủ. Quý Thục Hiền liếc Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, hắn một ngày một đêm không ngủ. Ở xe lửa thượng thời điểm, nàng cùng Hân Hân còn có hai đứa nhỏ còn có thể hiếp mắt ngủ một hồi giác, nhưng là Thế Thông là vẫn luôn không ngủ, hắn vẫn luôn đang nhìn nàng cùng mấy cái hải tử. Ở xe lửa thượng, bọn họ nghe được đối diện một cái đại nương nói có trộm hải tử. bọn họ chính là mang theo ba cái hài tử thượng xe lửa lương thế thông đại khái là lo lắng trong nhà hài tử ở xe lửa thượng vẫn luôn không nhắm mắt nghỉ ngơi nghe xong quý thục hiền nói quý thắng hàng không nói nữa quý thục hiền đứng lên hướng phòng cho khách bên kia đi đến ba các ngươi ăn trước ta đi kêu thế thông cùng hân hân ăn cơm quý thục hiền đẩy cửa vào nhà trong khách phòng lương thế thông hình như có sở cảm mở mắt nhìn đến lương thế thông mở to mắt quý thục hiền cười cười ngươi tỉnh đại tỷ tỉ làm tốt cơm chiều lên ăn cơm Hảo. Lương Thế Thông thấp giọng trả lời, đại khái là không nghỉ ngơi tốt, giọng nói có chút khàn khàn. Thế Thông, ngươi có phải hay không không thoải mái? Giọng nói như vậy ách. Không có việc gì, buổi tối ngủ một giấc thì tốt rồi. Lương Thế Thông nói xuyên dày xuống giường. Quý Thục Hiền đi đến mép giường tình tình chụp một chút hân hân bả vai, hân hân, rời giường ăn cơm. Hân hân mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến Quý Thục Hiền, đối với Quý Thục Hiền cười cười. Kia tươi cười, thật sự thực điểm mỹ. Quý Thục Hiền lôi kéo hân hân từ trên giường lên, đem nàng giày cầm lấy tới cấp nàng mặc vào, lôi kéo tay nàng xuống giường, đi, đi ăn cơm. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông mang theo hân hân ra tới, theo sau đoàn người ngồi ở phòng khách ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Quý Thục Bình không ngừng cấp Quý Thục Hiền cùng hân hân kẹp thịt ăn, Quý Phụ Yên lặng nhìn, chưa cho khuê nữ gấp đồ ăn, nhưng là nhìn Quý Thục Hiền ăn thịt, hắn trong mắt cũng là mang theo tươi cười. Lương Thế Thông ở Quý gia trên bàn cơm tương đối mặc. giống nhau quý thắng hàng cùng quý phụ cùng lương thế thông nói chuyện thời điểm hắn mới có thể mở miệng trả lời hai câu lời nói bọn họ không nói lời nào lương thế thông liền không thế nào trả lời lời nói quý thục bình cũng phải hỏi lương thế thông một ít lời nói bất quá hỏi đều quan tâm quý thục hiền nói lương thế thông nhất nhất trả lời cơm chiều ăn trò chuyện gần một giờ mới kết thúc cơm chiều sau khi kết thúc quý phụ lôi kéo lương thế thông ở phòng khách nói thật lâu nói chờ thiên đã khuya mới thả bọn họ trở về ngủ ngày hôm sau Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền rất sớm liền rời giường, hôm nay muốn đi Thư Gia xem Quý Thục Hiền bà ngoại. Thư Gia khoảng cách Quý Gia vẫn là khá xa, bọn họ đi thời điểm Quý Phụ tìm mấy cái xe kéo, lôi kéo bọn họ quá khứ. Năm cái đại nhân ba cái hài tử, đoàn người mênh mông quần cuộn tới Thư Gia. Thư Lão Gia tử trước kia là trong đội lao nhân, rất lợi hại một cái lao nhân, phía trước vẫn luôn ở tại người nhà đại viện, sau lại Thư Lão Gia tử đến địa phương lên, lên rồi, bọn họ ở nhà thuộc viện phòng ở liền thu hồi đi. Hiện tại bọn họ đã trở lại, người nhà viện trả lại bọn họ phòng ở. Hiện tại thư lão gia tử một nhà liền ở tại người nhà trong đại viện. Quý phụ gần nhất mấy ngày nay thường xuyên tới xem thư lão gia tử bọn họ, người nhà đại viện bảo vệ cửa viên đều đã nhận thức hắn, nhìn hắn mang theo rất nhiều người lại đây, bảo vệ cửa viên cùng quý phụ chào hỏi liền thả bọn họ đi vào. Thư gia, hiện tại chỉ có thư lão gia tử, thư lão phu nhân cùng một cái bảo hộ bọn họ an toàn viên ở, trong nhà quận cung é. Quý Thục Hiền đi theo quý phụ tiến thư ra sân thời điểm đều có thể cảm giác được một cổ thanh lánh tiêu túc không khí. Thư gia đại môn là mở ra, nhưng là phòng khách môn là đóng lại, tới rồi phòng khách cửa, quý phụ nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng người nghe được tiếng đập cửa, lập tức chạy tới mở cửa. Thấy được đứng ở ngoài cửa người, an toàn viên đầu tiên là hướng quý phụ Vân An, theo sau nhìn về phía quý Thục Hiền bọn họ, bọn họ là Ta nhi tử nữ nhi, còn có con rể cùng cháu ngoại. An toàn viên là biết quý phụ thân phận thư lão gia tử con rể, thư lão gia con cái nhi nữ nhi, nhi tử, đó chính là lão gia tử cháu ngoại, ngoại tôn nữ. An toàn viên lập tức tránh ra vị trí, làm quý phụ mang quý thuộc hiền bọn họ vào nhà. Thư gia phòng khách tím mắng, một người đều không có. An toàn viên xem quý thuộc hiền nhìn về phía phòng khách, hắn ở một bên nói, lão gia tử cùng phu nhân ở phòng ngủ, phu nhân thân thể không được tốt, hôm nay đã không thể rời giường, ở trên giường nằm. Không thể rời giường, nay cũng không phải là gì hảo tử. Lão nhân bệnh không thể rời giường, rất có thể không hảo. Quý Thục Hiền trong lòng căng thẳng. Quý Phụ nghe xong an toàn viên nói, trực tiếp xài bước hướng phòng ngủ bên kia đi đến. Quý Thục Hiền nhìn Quý Phụ hướng phòng ngủ bên kia đi đến, nàng lập tức nâng bước theo sau. Quý Phụ đẩy ra phòng ngủ môn, Quý Thục Hiền đi theo đi vào. Vào nhà liền thấy trong phòng tình huống, một cái đầy đầu hoa dâm lão nhân, nắm một cái khác lão nhân tay ngồi ở mép giường, trong miệng lải nhải nói một ít lời nói. Người cũng không thể liền như vậy đi rồi. Chúng ta trở về thời điểm liền nói hảo, trở trở về đế đô, muốn đi xem thuộc Hiền kia mấy cái hài tử. Ngươi không nghĩ đi xem thuộc Hiền bọn họ sao? Còn có thắng hàng, thắng hàng kia hài tử khi còn nhỏ cùng thuộc Hiền lớn lên giống nhau như lúc, không biết hiện tại có phải hay không còn lớn lên giống nhau như lúc. Thư tinh quốc lại nhảy nói, quý thuộc Hiền đứng ở cạnh cửa nghe, trong lòng chua sót. Chập tối lao nhân, nằm ở trên giường không thể tưởng vẫn là chính mình hài tử. Ba, mẹ, quý phụ bước đi vào nhà. Thư tĩnh quốc nghe được quý phụ nói quay đầu lại nhìn về phía hắn, quốc trung tới, mau tới đây ngồi. Thư tĩnh quốc chỉ vào hắn bên cạnh ghế dựa nói. Ta không ngồi, ba, Thục Bình, Thục Hiền cùng thắng hàng lại đây, Thục Hiền sinh một đôi song bảo thai, nàng đem hai đứa nhỏ cũng mang lại đây, cấp mẹ nhìn xem. Trên giường vốn dĩ nằm người, nghe được quý phụ nói nhìn không được rối đầu, muốn nhìn qua. Bất quá nàng thân thể không tốt, sức lực tiểu, đầu không nâng lên tới. Thư tĩnh quốc nhìn thư lão phu nhân muốn ngẩng đầu. hắn lập tức đứng lên đem thư lão phu nhân phía sau gối đầu đứng lên tới đỡ thư lão phu nhân ngồi dậy làm nàng dựa vào đầu giường thư lão phu nhân ngồi dậy nàng hướng quý thục hiền bọn họ bên này nhìn qua thư lão phu nhân tuy rằng hai mắt có chút vần đủ nhưng nàng tựa hồ đối quý thục hiền rất quen thuộc chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra quý thục hiền tới thục hiền nha đầu nghe được thư lão phu nhân kêu nàng quý thục hiền lập tức đi qua đi cầm thư lão phu nhân tay bà ngoại ta ở chỗ này tay bị quý thục hiền nắm lấy thư lão phu nhân cười thục hiền nha đầu ngươi đã trở lại ân bà ngoại ta đã trở về ta trở về xem ngươi ngươi phải hảo hảo ta mang theo hai đứa nhỏ trở về bà ngoại ngươi nhìn xem này hai đứa nhỏ đẹp hay không đẹp quý thục hiền nói quay đầu lại nhìn về phía lương thế thông lương thế thông lập tức ôm hai đứa nhỏ đi qua quý thục hiền bế lên hải tử đưa cho thư lão phu nhân xem bà ngoại ngươi xem đây là duyệt duyệt nữ nhi của ta ngài trọng ngoại tôn nữ bà ngoại ngài nhanh lên hảo lên được không về sau ngài giúp ta cùng nhau mang hải tử nhìn đến quý thục hiền thư lão phu nhân tinh thần khí tựa hồ hảo rất nhiều nàng thế nhưng nết miệng cười hảo ta giúp. giúp thục hiền mang hải tử thư lão phu nhân nói dùng sức ho khăn lên khu khụ khu khụ khụ khu. thư lão phu nhân khụ rất lớn lực như là muốn đem phổi khắc ra tới giống nhau nghe thư lão phu nhân có chút xé rách ho khăn thành quý thục hiền lập tức đem trong tay hải tử đưa cho lương thế thông nàng quay lại thân nhẹ nhàng chụp thư lão phu nhân bà vai bà ngoại ngài có khỏe không thư lão phu nhân dùng sức ho khan máy một ho khan khụ ra một búng máu tới huyết rừng ở chăn thượng màu đen huyết khối nhìn thấy ghê người nhìn kêu huyết khối quý thục hiền hô hấp hơi hơi, hơi hít thở không thông thư lão ra tử mặt đều có chút thay đổi biến thực bạch quý thắng hàng cùng quý thục bình đứng ở một bên cũng có chút hít thở không thông thư lão phu nhân tựa hồ muốn bình tĩnh rất nhiều nàng thế nhưng ngẩng đầu nhìn về phía quý thuộc hiền nói khổ ra tới khá hơn nhiều trong lòng không khó chịu quý thuộc hiền nhìn về phía lão phu nhân nhỏ giọng dò hỏi bà ngoại ngài chúng ta đi bệnh viện được không lúc này nhân sinh bệnh đều là muốn đi bệnh viện bọn họ có thể đi bệnh viện xem bệnh thư lão phu nhân lắc đầu đi gì bệnh viện thân thể của ta ta biết ta hiện tại hảo rất nhiều thư lão phu nhân nói chính mình hảo nhưng là quý thuộc hiền là sẽ không tin tưởng thư lão phu nhân vừa mới chính là khụ xuất huyết tới Hơn nữa bọn họ tiến vào thời điểm Lao phu nhân đều nằm ở trên giường không thể động. Thư lão phu nhân đối nguyên chủ đặc biệt hảo. Hơn nữa thư lão phu nhân vẫn là đế đô đại học toán học giáo thụ, dạy học và giáo dục. Nàng là một người rất tốt. Như vậy một cái người tốt, quý thuộc hiền muốn cho nàng sống lâu mấy năm. Lão nhân này mới nhìn khiến cho nàng cảm giác đau lòng. Đây là nàng bà ngoại. Quý thuộc hiền cầm thư lão phu nhân tay, bà ngoại, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem được không? Ta lo lắng ngươi. Thắng Hàng cùng đại tỷ cũng lo lắng ngươi. Quý Thắng Hàng nghe xong quý Thục Hiền nói, lập tức đứng ở một bên nói, bà ngoại, ta lo lắng ngươi. Quý Thục Bình trực tiếp đi đến giường bên kia, cầm thư lão phu nhân một cái tay khác, bà ngoại, đi bệnh viện đi, chúng ta đều ở bên cạnh ngươi đâu, đều hy vọng ngươi bình bình an an. Thư lão phu nhân tử vừa mới ho khan về sau, nàng tinh thần khí liền so vừa vặn tốt rất nhiều, nghe xong quý Thục Bình nói nàng gật gật đầu, hảo, đi bệnh viện, đi bệnh viện nhìn xem. thư lão gia tử nghe xong thư lão phu nhân nói trực tiếp đứng lên ta đi kêu tiểu trương đi mượn xe hắn đã sớm kêu nàng đi bệnh viện nhưng là lao bà tử không muốn đi này sẽ lao bà tử rốt cuộc nguyện ý đi bệnh viện muốn lập tức đi bệnh viện nhìn xem thư lão gia tử thực mau trở về tới cùng đi đến còn có an toàn viên tiểu trường hắn đã mượn đến xe trong đại viện xe quý phụ bế lên thư lão phu nhân đi ra ngoài quý thuộc hiền bọn họ nhanh chóng theo sau trong đại viện xe là xe hơi không thể ngồi quá nhiều người hơn nữa tài xế chỉ có thể ngồi năm người thư lão phu nhân nắm quý thuộc hiền tay không buông tay cho nên quý thuộc hiền cùng quý phụ đi theo thư lão gia tử thư lão phu nhân cùng đi bệnh viện nhìn quý thuộc hiền lên xe đi rồi hân hân nhịn không được kéo lại lương thế thông tay chỉ vào xe rời đi địa phương người muốn qua đi lương thế thông cúi đầu gió hỏi hân hân gật đầu muốn qua đi tìm thầm thầm vậy qua đi lương thế thông nói xong ôm duyệt duyệt nhìn về phía quý thắng hàng cùng quý thuộc bình đại tỷ chúng ta cũng qua đi đi hành quý thắng hàng ôm hạo hạo đi theo bọn họ cùng nhau ra người nhà đại viện ngồi chân đặng tam luân đi bệnh viện xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ đế đô bệnh viện nay sẽ bệnh viện người rất nhiều bất quá có quý phụ ở bệnh viện có nhận thức người quen bọn họ tới rồi bệnh viện về sau trực tiếp đi tìm quý phụ bằng hưu nội khoa trương chủ nhiệm trương chủ nhiệm cùng quý phụ là lão bằng hưu quý phụ lại đây thời điểm hắn đang ở cho người ta xem bệnh nhìn đến quý phụ từ bên ngoài tiến vào hắn nhìn hắn một cái lao quý ngươi đã đến rồi ngươi trước ngồi chờ ta một hồi ta cấp cái này người bệnh khai dược tới tìm trương chủ nhiệm xem bệnh người này chính là bình thường dạ dày không thoải mái trương chủ nhiệm thực mau cho hắn khai hảo dược khai hảo dược về sau nhìn về phía ở hắn đối diện đứng quý phụ lao quý ngươi hôm nay không đi làm dùng như thế nào không lại đây hai tử bà ngoại không thoải mái tương đối nghiêm trọng mang lại đây ngươi cấp nhìn xem quý phụ nói đi ra ngoài Không lớn sẽ hắn mang theo quý thuộc hiền bọn họ vào được. Tiểu trương có thư lão phu nhân tiến bảo. Vào trương chủ nhiệm văn phòng hắn đem lão phu nhân đặt ở trên giường. Trương chủ nhiệm lập tức đứng lên đi cấp lão phu nhân xem bệnh. Ống nghe bệnh đặt ở lão phu nhân ngực nghe xong một hồi. Trương chủ nhiệm sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lão quý. Cấp lão phu nhân khai cái nằm viện đơn. Trước nằm viện, ta và ngươi cùng nhau qua đi lại cấp lão phu nhân khai mấy trường kiểm tra đơn tử. Mang lão phu nhân đi kiểm tra. tới bệnh viện phía trước quý phụ đám người liền suy đoán tới rồi lao phu nhân thân thể tổn hại tương đối nghiêm trọng phía trước lao phu nhân đặc biệt bài xích bệnh viện như thế nào đều không muốn tới bệnh viện kiểm tra đều là bác sĩ đi trong nhà cho hắn xem bệnh khai dược không kiểm tra kỳ thật không quá có thể điều tra ra lão phu nhân rốt cuộc không tốt tới thời điểm quý phụ còn muốn mang lão phu nhân đi kiểm tra nghe xong trương chủ nhiệm nói hắn gật đầu hành trương chủ nhiệm công tác hiệu suất là thực mau thực mau hắn liền khai hảo đơn tử làm quý phụ cùng quý thuộc hiền mang theo thư lão phu nhân đi khu nằm viện khai dược làm hộ sĩ trước cấp lao phu nhân treo điếu thủy bệnh viện phòng bệnh một người thư lão gia tử ngồi ở lao phu nhân bên cạnh ghế trên nhìn về phía đối diện quý thuộc hiền thục hiền ngươi có thể trở về thật tốt thư lão gia tử nói thở dài ngươi nếu là không trở lại khuyên ngươi bà ngoại phòng chừng nàng còn không muốn tới bệnh viện đâu lão bà tử cố chấp thục hiền mụ mụ là ở bệnh viện khó sinh đi duy nhất khuê nữ ở bệnh viện đi rồi Lão bà tử từ đó về sau liền đặc biệt bài xích bệnh viện, như thế nào đều không muốn tới bệnh viện. Sinh bệnh, nàng nói tình nguyện chết ở trong nhà đều không muốn tới bệnh viện. Bọn họ từ ở nông thôn trở về, lão bà thân thể liền suy yếu không thể đi đường, mấy ngày này vẫn luôn ở trên giường nằm. Đi xem lão bà tử người đều khuyên nàng tới bệnh viện, nhưng là nàng chính là không muốn. Vẫn là thuộc hiền nói hữu dụng, thuộc hiền tới nay, lão bà tử liền đồng ý tới bệnh viện. Thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. hai người cảm tình là phi thường tốt thư lão phu nhân nếu là đi rồi phỏng trừng lao gia tử cũng nhịn không được lâu lắm hiện tại lao phu nhân chịu tới xem bệnh lao gia tử trên mặt tinh thần khí cũng so với phía trước ở nhà thời điểm hảo một ít đứng ở thư lão gia tử đối diện quý thuộc hiền nhìn về phía hắn ông ngoại bà ngoại sẽ không có việc gì như vậy thiện lương một cái lao nhân nhất định sẽ không có việc gì thư lão gia tử trong lòng không đế hắn nhìn về phía thư lão phu nhân nói hy vọng không có việc gì đây là bồi hắn cả đời người khuê nữ đi rồi hắn không hy vọng lao bà tử cũng trước hắn một bước đi quý thuộc hiền bọn họ ở trong phòng bệnh nhìn lao phu nhân bên kia lương thế thông bọn họ cũng tới rồi bệnh viện bên này vào bệnh viện bên trong quý thắng hàng đi hỏi bệnh viện hộ sĩ biết thư lão phu nhân ở đâu một cái phòng bệnh về sau lương thế thông ôm hải tử cùng bọn họ cùng nhau tới trong phòng bệnh trong phòng bệnh thư lão phu nhân treo điếu châm ngủ rồi thư lão gia tử ngồi ở trước giường bệnh nhìn nàng nhìn đến lương thế thông ôm hải tử lại đây thư lão gia tử lập tức nhìn về phía hắn ngươi là thuộc hiền gả nam nhân thư lão gia tử mấy ngày nay mới từ xuống nông thôn trở về trở về về sau thư lão phu nhân liền sinh bệnh bởi vì thư lão phu nhân sinh bệnh trong khoảng thời gian này hắn cũng không hảo hảo cùng quý phụ liêu quá chỉ nghe nói quý thuộc hiền xuống nông thôn gả cho một cái ở nông thôn nam nhân gả người là gì dạng hắn một chút cũng không biết vừa mới ở thư gia thời điểm thư lão gia tử quan tâm thư lão phu nhân thân thể cũng không chú ý xem lương thế thông, này sẽ thư lão phu nhân chịu tới bệnh viện, nàng ngủ rồi, lão gia tử tâm tình thả lỏng liền có thời gian đi chú ý chuyện khác, nhìn đến lương thế thông bắt đầu quan tâm chính mình ngoại tôn nữ sự tình. Ta là, ông ngoại ngài hảo, ta kêu lương thế thông, thuộc hiền trợ phu. Thư lão gia tử đánh giá lương thế thông một hồi, gật gật đầu, ơn, ngươi trong lòng ngực ôm chính là các ngươi hải tử. Ta nhìn xem, lương thế thông đi qua đi. không lưng ôm hải tử làm thư lão gia tử có thể thấy trong lòng ngực hắn hải tử nhìn đến hải tử ánh mắt đầu tiên thư lão gia tử liền từ đấy lòng thích đứa nhỏ này cùng thuộc hiển khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, về sau khẳng định là cái xinh đẹp hải tử cho ta ôm một cái thư lão gia tử nói dỗi tay muốn ôm hải tử hảo lương thế thông thật cẩn thận đem hải tử đưa cho thư lão gia tử ôm duyệt duyệt thư lão gia tử đầy mặt vui mừng đứa nhỏ này không nhẹ các ngươi hai cái đem hải tử dưỡng hảo lao nhân gia đều thích hài tử nếu nói phía trước lao gia tử đối quý thuộc hiền gả cho ở nông thôn nam nhân sự tình là có vài phần không quá vừa lòng này sẽ nhìn hài tử hắn trong lòng không hài lòng cũng đã biến mất đối với lương thế thông nói ngươi không tồi thuộc hiền là cái hảo hài tử ngươi về sau phải đối nàng hảo ta sẽ ông ngoại ôm duyệt duyệt một hồi thư lão gia tử liền có chút mệt mỏi đem hài tử còn cấp lương thế thông hắn xoay người cùng quý thắng hàng quý thuộc bình nói chuyện trong phòng bệnh một mảnh ấm áp Thư lão phu nhân nằm ở trên giường bệnh sắc mặt nhìn cũng hảo rất nhiều. Hôm nay giữa trưa, quý thuộc hiền bọn họ đều lưu tại bệnh viện không về nhà, giữa trưa liền ở bệnh viện phụ cận tiệm cơm ăn cơm, buổi chiều lại trở về bệnh viện. Buổi chiều thời điểm thư lão phu nhân quải hảo điếu châm, trương bác sĩ mang theo nàng làm rất nhiều kiểm tra, kiểm tra làm xong về sau, hắn lại mang theo thư lão phu nhân trở về phòng bệnh. Thư lão phu nhân hiện tại thân thể như cũ thực suy yếu, không thể đi đường, đi đường thời điểm đều là muốn người con hoặc là ôm. bất quá nàng tinh thần khí so ở nhà thời điểm khá hơn nhiều, đặc biệt là nhìn quý thuộc hiền cùng hai đứa nhỏ thời điểm, nàng đôi mắt đều là tỏa sáng. thư lão phu nhân thích quý thuộc hiền, quý thuộc hiền liền ở trong phòng bệnh bồi lao phu nhân nói chuyện, nói một ít ở lương gia phát sinh chuyện thú vị, nói nàng cùng lương thế thông sự tình, nói hai đứa nhỏ sự tình. thiên chậm rãi đen, bọn họ đoàn người không thể toàn bộ đều lưu tại bệnh viện, đặc biệt là quý thuộc hiền cùng lương thế thông còn mang theo hai đứa nhỏ, thư lão gia tử khiến cho bọn họ về chức gia. ngày mai lại qua đây quý thục hiền chính mình rất tưởng lưu tại bệnh viện chiếu cố thư lão phu nhân nhưng là nàng còn có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố nghe xong thư lão gia tử nói nàng túi đầu nhìn về phía thư lão phu nhân bà ngoại ta đi về trước chờ ngày mai lại mang bọn nhỏ tới xem ngươi thư lão phu nhân lôi kéo quý thục hiền tay hảo ngươi mang theo hải tử trở về trụ không cần vội vã tới xem ta chiếu cố hảo hải tử lão phu nhân nằm ở trên giường lôi kéo quý thục hiền tay nói hảo Bà ngoại, chúng ta cũng đi rồi." Quý Thục Bình cùng Quý Thắng Hàng đứng ở một bên nói. Thư lão gia tử đứng lên nhìn về phía bọn họ, "Đều trở về đi, ta sẽ nhìn các ngươi bà ngoại." Thư lão gia tử nói xong, đứng lên từ Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ ra cửa. Quý phụ là xưởng trưởng, không thể luôn là xin nghỉ, hắn ngày mai muốn đi nhà máy đi làm, cũng đi theo cặp Thục hiền bọn họ cùng nhau về nhà. Bệnh viện khoảng cách Quý gia cũng không phải đặc biệt xa, 2 km lộ, đi đường nói hơn 20 phút liền đến. Bọn họ ra bệnh viện cũng không tìm chân đặng tam Luân, liền đi đường trở về. 76 năm, thành thị buổi tối vẫn là thực quản cũ ẽ, đi ở trên đường cái cũng chưa gì người. U ám trên đường phố, Quý Thục Hiền nắm hân hân tay lẳng lặng đi theo Lương Thế Thông bên người. Lương Thế Thông cùng Quý Phụ ôm hải tử đi phía trước đi. Đi rồi một hồi không biết là ai trước nói nói, nói lên Quý Thục Hiền khi còn nhỏ sự tình. Quý Thục Hiền khi còn nhỏ buồn đã chết, người khác nói cái gì nàng liền tin cái gì. bị người lừa còn nói người khác là người tốt nghe quen thuộc phun tào thành quý thục hiền quay đầu lại nhìn về phía mặt sau quý thắng hàng quý thắng hàng ngươi câm miệng đi quý thắng hàng căn bản là không sợ quý thục hiền nghe xong quý thục hiền nói hắn cười nhạo sao ngươi khi còn nhỏ gì còn sợ ta nói a ngươi khi còn nhỏ làm gì sự như nhiều quý thục hân lừa gạt ngươi đường lừa dối ngươi khảo thí không cần khảo quá hảo làm ngươi khảo không điểm ngươi thế nhưng đều tin ngươi còn nhớ rõ không Lại một lần ngươi thật sự khảo một lần không điểm đã trở lại, thế nhưng còn cầm bài thi cấp 3 xem làm ba cho ngươi nấu trứng gà ăn. Quý Thắng Hàng như vậy vừa nói, Quý Thục Hiền trong đầu lập tức xuất hiện một ít nguyên chủ khi còn nhỏ ký ức, nguyên chủ cùng Quý Thục Hân không sai biệt lắm đại, khi còn nhỏ bọn họ đều là cùng nhau đi học, lại một lần Quý Thục Hiền trong nhà tới khách nhân mang theo rất nhiều kẹo sữa, tới khách nhân thích Quý Thục Hiền, cho Quý Thục Hiền rất nhiều đường. Quý Thục Hân phân đến đường tương đối thiếu, nàng thực mau liền ăn xong rồi. Nàng ăn xong rồi về sau liền đi lấy Quý Thục Hiền, cầm Quý Thục Hiền đường nàng còn đối Quý Thục Hiền nói tiểu hài tử ăn đường không tốt, nàng là giúp nàng. Lúc ấy Quý Thục Hiền thế nhưng thật đúng là ngây ngốc tin, đem chính mình kẹo đều cấp Quý Thục Hân. Không chỉ có như thế, khi còn nhỏ Quý Thục Hiền khảo thí thời điểm, Quý Thục Hân nói cho nàng chỉ cần khảo không điểm về nhà liền có trứng gà ăn, Quý Thục Hiền thế nhưng thật đúng là khảo không điểm, còn cầm không điểm bài thi trở về tìm Quý Phụ, làm Quý Phụ cho nàng nấu trứng gà ăn. Quý Phụ thế nhưng thật đúng là cấp Quý thuộc Hiền đấu. Quý thuộc Hiền đang nghĩ ngợi tới, Quý Phụ ở một bên quay đầu lại nhìn Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, sau lại, ngươi có phải hay không cũng khảo không điểm trở về. Quý Thắng Hàng. Quý Thắng Hàng không nói, Quý thuộc Hiền nghe xong Quý Phụ nói có chút tò mò, nàng nhìn về phía Quý Phụ, ba, Thắng Hàng cũng khảo không điểm trở về. Có chuyện này sao? Quý thuộc Bình nghe bọn họ nói chuyện, ở một bên cười, nàng cười nhìn về phía Quý thuộc Hiền. lần đó ngươi khảo không điểm trở về ba không phải cho ngươi nấu trứng gà sao làm ngươi bưng trứng gà về phòng ăn ngươi về phòng ăn trứng gà thời điểm ba làm cho quý thục hân cùng thắng hàng mặt khen ngươi tới khen ngươi là hảo hải tử có thể toàn bộ làm sai nói ngươi nếu có thể toàn bộ làm sai kia khẳng định cũng có thể toàn bộ đối nghịch về sau ngươi nếu là lại khảo không điểm hắn quay đầu lại còn cho ngươi nấu trứng gà ăn không chỉ có phải cho ngươi nấu trứng gà còn phải cho ngươi kẹo ăn quý thục hiền yên lặng nghe quý thục bình nói Chờ Quý Thục Bình nói xong về sau, nàng ngẩng đầu, cho nên sau lại Thắng Hàng cũng khảo không điểm. Quý Thục Bình gật đầu, cũng không phải là sao. Ba lúc ấy còn tấu hắn một đốn. Quý Thắng Hàng giàu dĩ nghe Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình nói chuyện, hắn có chút bực bội nói, đại tỷ, ngươi đừng nói nữa. Quý Thục Bình không để ý tới chính mình đệ đệ, nàng nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, bất quá không chỉ có ngươi cùng Thắng Hàng khảo không điểm, Quý Thục Hân cũng khảo không điểm. Ba ba lúc ấy còn khen thưởng nàng đâu, cho nàng hai cái kẹo." Nam mao tiền quý thục hiền đây là phùng sắt đi nàng ba như vậy am hiểu chơi tâm kế nếu là ở nàng cái kia thời đại sinh hoạt nàng ba có lẽ sẽ trở thành quyền thần đi quý thục hiền nhìn về phía quý phụ trong mắt mang theo sùng bái đại tỷ năm đó quý thục hân tổng cộng khảo vài lần không điểm ba lần sau lại khâu phương phát hiện quý thục hân khảo không điểm sự tình đánh nàng một đốn nàng liền không lại khảo qua một đường nghe quý thục bình nói chuyện bất chi bất giác bọn họ liền đến quý gia Bọn họ mấy cái còn không có ăn cơm chiều, về đến nhà quý Thục Bình liền chuẩn bị tiến phòng bếp làm đơn giản cơm, vừa mới đi đến phòng bếp cửa liền nghe thấy bên trong có động tĩnh, nàng nhanh hơn bước chân đi vào đi, liếc mắt một cái thấy trong phòng bếp đang ở bận rộn người. Khâu Phương đang ở xào rau, nhìn đến quý Thục Bình đứng ở cửa nàng cười nói, Thục Bình đã trở lại. Người ba bọn họ đã trở lại sao? Ta làm cơm chiều, mau rửa rửa tay ăn cơm đi. Nhìn Khâu Phương, quý Thục Bình trong mắt theo bản năng thoáng hiện không mừng thần sắc. Bất quá thực mau biến mất, nàng bình tĩnh nói, khâu ra sự tình giải quyết. Khâu phương xào rau tay một đốn, theo sau nhàn nhạt nói, nào có dễ dàng như vậy giải quyết. Người cứu cứu sầu đầu tóc đều trắng, những người đó cũng không biết sao hồi sự, rõ ràng là bọn họ trước kia sai rồi. Người cứu cứu chính là theo lẽ công bằng làm việc, bọn họ hiện tại thế nhưng đều tới tìm người cứu cứu báo thủ. Những người đó có không ít là người ba ba trước kia nhận thức người, thuộc bình, một hồi ngươi có thể giúp ta cùng người ba ba nói nói. Làm ngươi ba bà hỗ trợ khuyên nhủ những người đó Làm cho bọn họ thu tay lại sao Khâu Phương nói nhìn về phía Quý Thục Bình Trong mắt mang theo chờ mong Quý Thục Bình xem cũng chưa xem Khâu Phương liếc mắt một cái Nhìn nhìn trên bệ bếp xảo tốt đồ ăn nàng mang sang đi Ta xưa nay mặc kệ ta ba sự tình Tưởng nói chính ngươi nói Quý Thục Bình nói bưng thức ăn đi ra ngoài Theo sau lại tiến vào bưng thức ăn Đem Khâu Phương làm tốt Bốn cái đồ ăn toàn bộ đều mang sang đi Về sau Quý Thục Bình lại tiến vào đoàn cơm thịnh cơm. Nàng đem Quý Thục Hiền, Lương Thế Thông, Hân Hân, Quý Thắng Hàng, Quý Phụ cùng nàng chính mình cơm đều thịnh hảo về sau liền bưng chén đi ra ngoài, không quay đầu lại xem còn ở trong phòng bếp bận việc khâu phương. Khâu phương trong nồi còn xào một cái món ăn mặn xem Quý Thục Bình đem sở hữu đồ ăn đều mang sang đi, nàng chuẩn bị thịnh cuối cùng một đạo đồ ăn cũng đi ra ngoài ăn cơm. Trong phòng khách, Quý Thục Bình đem đồ ăn toàn bộ đều mang sang tới về sau liền nhìn về phía Quý Thục Hiền bọn họ, nhanh ăn đi, nàng làm. Chúng ta sấn nhiệt ăn không cần lại đơn độc nấu cơm. Trong nhà có thịt làm tốt cơm, quý Thục Hiền bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí, nghe xong quý Thục Bình nói đều bắt đầu túi đầu ăn cơm. Khâu Phương xào hảo cuối cùng một đạo đồ ăn thịnh hảo cơm liền ra tới, đi vào phòng khách, liếc mắt một cái thấy phòng khách ngồi một bàn lớn người, nàng kinh ngạc. Nhìn đến trên bàn cơm ngồi quý Thục Hiền thời điểm, Khâu Phương che giấu rất trong lòng kinh ngạc, trên mặt mang theo tươi cười, Thục Hiền đã trở lại. ngươi gì thời điểm trở về? Như thế nào không cùng mụ mụ nói một tiếng? Mụ mụ đi tiếp người. Đáng chết, vừa mới quý thục bình kia tiện nha đầu đi phòng bếp thế nhưng không nói cho nàng quý thục hiền này nha đầu chết tiệt kia đã trở lại, còn có trong phòng khách ngồi nam nhân cùng nữ hải tử là ai? Không phải là kia nha đầu chết tiệt kia nam nhân đi. Không phải nói này nha đầu chết tiệt kia gả cho một cái ở nông thôn nam nhân sao? Ở nông thôn nam nhân không nên là cao lớn thô kịch, đặc biệt hắc, lớn lên đặc biệt xấu, đặc biệt hiện lao nam nhân sao? này nam nhân nhìn nhưng không thể so người thành phố kém khâu phương nắm chặt tay nhấc chân đi hướng phòng khách đem cuối cùng một đạo món ăn mặn đặt ở trên bàn cơm thục hiền a ngươi đi ở nông thôn trong khoảng thời gian này mụ mụ đặc biệt từ ngươi ngươi có nghĩ mụ mụ ngươi gì thời điểm trở về nha ngươi lần này trở về còn đi sao nếu không đi rồi khiến cho ngươi ba ba cho ngươi ở trong thành tìm cái công tác ngươi ở trong thành sinh hoạt thói quen vẫn là ở trong thành sinh hoạt hảo khâu phương vẻ mặt quan tâm nhìn quý thuộc Hiển lại nhải nói nghe nàng lời nói quý thục hiền rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía nàng sắc mặt bình tĩnh hai năm trước ngươi nói cho ta ở nông thôn hảo phần tử trí thức báo danh xuống nông thôn đương thanh niên trí thức là anh hùng là đi xây dựng ca quốc gia sao hiện tại lại nói trong thành hảo quý thục hiền nói xong bình bình tĩnh tĩnh nhìn khâu phương khâu phương bị quý thục hiền hỏi trong lòng cả kinh nàng theo bản năng nhìn về phía quý phụ may mắn quý phụ như là không nghe được quý thục hiền nói giống nhau trên mặt không tức giận thần xác Khâu phương ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, Thục Hiền, ngươi nói gì đâu? Ta sao sẽ nói nói vậy? Mụ mụ như vậy thương ngươi, mụ mụ vẫn luôn hy vọng ngươi lưu tại đế đô, ta muốn cho ngươi lưu tại ta bên người, ngươi có phải hay không nghe lầm? Kia lời nói ta chưa nói quá. Quý Thục Hiền có nguyên chủ ký ức, nàng xác định những lời này đó Khâu phương là nói qua, này sẽ nhìn Khâu phương không thừa nhận nàng nói qua những lời này đó. Quý Thục Hiền cười nhạo một tiếng, ngươi cũng thật làm ra vẻ. Quý Thục Hiền nói xong liền không hề để ý tới khâu phương, tiếp tục túi đầu ăn cơm, nhìn trên bàn khâu phương vừa mới bưng lên thịt kho tàu xương sườn, nàng cấp hân hân cùng lương thế thông phân biệt gấp hai khối sương sườn. xương sườn. Nay sương sườn nhìn không tội, các ngươi ăn nhiều một chút. Cấp lương thế thông cùng hân hân gấp đồ ăn về sau, Quý Thục Hiền không quên cấp quý phụ cùng quý thắng hàng cùng quý thuộc bình một người cũng gấp hai khối sương sườn. xương sườn. Nay sương sườn không nhiều ít, Quý Thục Hiền kẹp hảo về sau mâm liền còn dư lại hai khối. Quý thuộc hiền thực tự nhiên đem dư lại hai khối xương sườn kẹp lên tới phóng tới chính mình trong chén. Trên bàn xương sườn nháy mắt đã không có. Không chỉ có xương sườn đã không có, quý thắng hàng nhìn dư lại một ít đồ ăn, hắn thế nhưng đứng lên đem cái đĩa bưng lên tới, theo sau đem dư lại những người đó đảo vào quý phụ, quý thuộc hiền đám người trong chén. Trên bàn cơm cái đĩa nháy mắt không, không có đồ ăn. Khâu Phương còn ở một bên đứng, nhìn một màn này, nàng mặt đều có chút thanh. Quốc Trung, này. quý quốc trung lúc này mới nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn về phía khâu phương chúng ta hôm nay mệt mỏi một ngày cơm ăn được chén đũa ngươi thu thập làm thục bình bọn họ sớm một chút đi ngủ quý phụ nói xong cầm chén đồ ăn ăn xong dẫn đầu đứng lên hướng thư phòng đi đến quý phụ ăn cơm đi rồi quý thục hiền lương thế thông bọn họ cũng nhanh chóng ăn được cơm ôm hải tử mang theo hân hân trở về phòng cho khách quý thắng hàng tắc chậm gì gì ăn xong rồi trong chén cơm theo sau cởi nhạo một tiếng hướng khâu phương bên kia nhìn lại chén đũa phiền toái ngươi soát Quý Thắng Hàng nói xong đi rồi. Quý Thắng Hàng đi rồi về sau, Quý Thục Bình nhìn về phía Khâu Phương, mệt mỏi, ngày mai muốn đi làm, ta cũng đi trước ngủ. Quý Thục Bình nói xong cũng đi rồi. Trong phòng khách chỉ có Khâu Phương một người ở, đứng ở đầy bản hỗn độn cái bàn trước, Khâu Phương đôi tay nắm chặt. khinh người quá đáng, một đám đều là tiện nhân, nàng sớm muộn gì muốn bọn họ đẹp. Khâu Phương hai mắt trợn tròn, nhìn trên bàn đồ ăn nàng rất muốn rôi tay đem trên bàn đồ ăn đều sốc đi xuống, nhưng là không thể, nàng đến nhẫn. chờ đại ca sự tình giải quyết, lại chơi này mấy cái tiểu tiện nhân, nhẫn hạ tâm khó chịu, Khâu Phương đi thu thập trên bàn chén đũa. trong thư phòng, quý phụ ngồi ở ghế trên cũng không có đọc sách, trong tay cầm một chương ố vàng ảnh chụp ngồi ghế trên nhìn, ánh đèn hạ kia bức ảnh hơi hơi ố vàng, ảnh chụp hắn cùng một nữ nhân ngồi ở ghế trên, vừa mới sẽ đi đường quý thuộc bình đứng ở bọn họ phía trước, bọn họ một người ôm một cái hài tử, nếu là quý thuộc hiện ở, là có thể cảm giác được bọn họ ôm hài tử cùng duyệt duyệt, hạo hạo lớn lên rất giống. Quý phụ nhìn lao ảnh chụp tay nhẹ nhàng cọ sát nữ nhân mặt, thực mau, thực nhanh. Trong khách phòng, hân hân hôm nay mệt mỏi, tới rồi trong phòng không lớn sẽ liền ngủ rồi. Hai đứa nhỏ cũng ngủ rồi, quý thuộc hiền đem ba cái hải tử đều đặt ở trên giường, làm cho bọn họ ngủ. Nàng chính mình còn không phải đặc biệt vây, liền ngồi ở ghế trên cùng lương Thế Thông nói chuyện. Thế Thông, ngươi nói bà ngoại có thể hảo sao? Ta hy vọng bà ngoại có thể hảo hảo. Như vậy thiện lương, có tài hoa một người. không nên như vậy liền đi rồi quý thục hiền có chút thương tâm lương thế thông ở một bên cầm tay nàng sẽ sẽ tốt quý thục hiền gật gật đầu hướng về phía lương thế thông cười cười ta cũng cảm thấy bà ngoại sẽ tốt đã khuya chúng ta ngủ đi ngày mai sớm một chút đi bệnh viện xem bà ngoại hảo Năm quý thục hiền tay lương thế thông đi theo nàng cùng nhau hướng giường lớn bên kia đi đến Thởi quần áo lên giường nằm ở ngạnh ván giường thượng quý thục hiền không phải thực thói quen nàng xoay người đối diện lương thế thông thế thông ta tưởng nhà chúng ta giường đất nàng xuyên qua đến nơi đây ngủ chính là giường đất ngủ thói quen giường đất máy một ngủ ngạnh phản có chút không thói quen nàng tưởng niệm trong nhà giường đất lương thế thông rỗi tay đem quý thuộc hiền vất đến chính mình trong lòng ngực cằm đặt ở nàng trên đầu nhẹ nhàng nói chờ ba ngoại hảo một ngày chúng ta liền trở về lần này bọn họ là mang theo đại đội chứng minh tới đi vào nơi này về sau quý phụ cũng dẫn bọn hắn đi đường phố đăng ký bọn họ nhiều nhất có thể ở chỗ này đãi một tháng Một tháng trong vòng là phải về ở nông thôn quê quán. Thói quen chính mình ra, quý thuộc hiền rời đi trong nhà mấy ngày, thật là có chút nhớ nhà, nghe xong lương tư thông nói, nàng gật đầu, hảo. Quý thuộc hiền nói, ngửa đầu nhìn về phía lương thế thông, bất quá chỉ có thấy hắn cảm thế thông, chúng ta ngày mai đi bệnh viện thời điểm mang hân hân đi xem bác sĩ đi. Hôm nay ở bệnh viện vẫn luôn ở vội bà ngoại sự tình, cũng chưa mang hân hân đi xem bác sĩ, ngày mai có thời gian, có thể mang hân hân đi xem bác sĩ, hảo. Lương Thế Thông nhẹ giọng trả lời. Một đêm bình minh, Quý Thục Hiền ngày hôm sau ngủ tới rồi trời sáng mới rời giường. Nàng rời giường thời điểm, Lương Thế Thông cùng Hân Hân đều không ở phòng, Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo cũng đã tỉnh, nằm ở trên giường trận tròn mắt xem nàng. Quý Thục Hiền ngồi dậy túi đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, Duyệt Duyệt, Hạo Hạo, có đói bụng không? Hạo Hạo như là nghe hiểu Quý Thục Hiền nói giống nhau, hơi há mổm, rôi đầu lưới. Quý Thục Hiền là làm mẫu thân, nhất hiểu biết chính mình như tử. Nhìn hạo hạo dối đầu lưỡi nàng liền biết hạo hạo là đói bụng, đem hạo hạo bế lên tới, xúc lên quần áo vi hắn uống mãi. Hạo hạo vừa uống mãi, duyệt duyệt nhìn không vui, nhất môi khóc. Nàng cũng đói bụng, tưởng uống mãi. Duyệt duyệt đứa nhỏ này từ nhỏ liền so hạo hạo rộng đại, nàng chu lên thời điểm bên ngoài người đều có thể nghe được. Ngồi ở trong phòng khách cùng Quý Thắng Hàng nói chuyện lương thế thông, nghe được chính mình khuê nữ khóc, lập tức hướng trong phòng đi tới. Đi đến trong phòng, nhìn đến duyệt duyệt ở trên giường khóc Lương Thế Thông lập tức đi tới Quý Thục Hiền bên người, duỗi tay đem nàng trong lòng ngực Hạo Hạo ôm đi, "Ta ôm Hạo Hạo, ngươi nhanh lên uy duyệt duyệt, duyệt duyệt đói bụng." Nhìn Lương Thế Thông đem Hạo Hạo ôm đi, Quý Thục Hiền quét hắn liếc mắt một cái, Hạo Hạo cũng đói bụng, hắn vừa mới uống hai khẩu mãi. Lương Thế Thông bình tĩnh ôm Hạo Hạo, không có việc gì, nam Hải tử đói một hồi không có việc gì, trước Uy duyệt duyệt. Hạo Hạo thực ngoan ngoãn, ngày thường rất ít khóc, chỉ có đói đặc biệt tàn nhẫn, nước tiểu, ị phân mới có thể khóc. nay sẽ hắn tựa hồ còn không phải đặc biệt đói lương thế thông đem hắn ôm đi hắn cũng không có khóc hạo hạo không khóc duyệt duyệt khóc rất lớn thanh lại có hướng về phía duyệt duyệt lương thế thông ở quý thục hiền cười cười đem duyệt duyệt bế lên tới đem duyệt duyệt ôm ở hồi a ly quý thục hiền vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng nông bá đạo ca ca ngươi uống mãi ngươi khóc nháo cái gì chờ một lát sợ gì ca ca ngươi uống một hồi lại cho ngươi uống liền một hồi đều chờ không được quý thục hiền trong miệng nói duyệt duyệt tay lại xốc lên quần áo huy duyệt duyệt tắn mãi lương thế thông ôm hạo hạo đứng ở một bên nhìn quý thục hiền răn dậy duyệt duyệt hắn ở một bên nói thục hiền duyệt duyệt là nữ hài tử nàng con nhỏ gì cũng đều không hiểu ngươi đừng nói nàng ở quê quan thời điểm lương thế thông liền thường xuyên che chở duyệt duyệt quý thục hiền đã thói quen lương thế thông che chở hài tử bộ dáng này sẽ nghe được lương thế thông nói quý thục hiền nhìn về phía hắn được rồi biết ngươi che chở nữ nhi ta không nói rõ ràng nhi tử Nữ nhi đều là ngươi hài tử, nhà người khác có nhi tử đều hộ cùng bảo bối dường như, cũng không biết người sao tưởng, liền vẫn luôn che chở duyệt duyệt không che chở hạo hạo. Quý Thục Hiền trong miệng phun tảo lương thế thông, trên mặt lại mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nàng trong lòng là vừa lòng lương thế thông che chở duyệt duyệt. Dù sao cũng là chính mình hài tử, Quý Thục Hiền chính mình hai cái đều đau, cũng thích xem lương thế thông yêu thương hài tử. Lương thế thông không nói chuyện, ôm hạo hạo ngồi ở một bên, chờ Quý Thục Hiền uy hảo duyệt duyệt về sau. Hắn đem Duyệt Duyệt tiếp nhận đi, làm Quý Thục Hiền bắt đầu uy hạ hạo. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ở trong phòng uy hai đứa nhỏ, Quý Thắng Hàng mang theo hân hân ở trong phòng khách ăn cơm. Cơm sáng là Khâu Phương làm, còn đừng nói, Khâu Phương nấu cơm tay nghề vẫn là có thể. Khâu Phương từ phòng bếp ra tới, nhìn đến trong phòng khách chỉ có Quý Thắng Hàng cùng một cái sẽ không nói hài tử ở ăn cơm, nàng tả hữu nhìn xung quanh một vòng, Thắng Hàng, Thục Hiền còn không có rời giường sao. Quý Thắng Hàng không để ý tới Khâu Phương, tiếp tục ăn cơm Thắng Hàng, ta và ngươi nói chuyện đâu, Ngươi đứa nhỏ này sao không nói lời nào. Quý Thắng Hàng ba lượng khẩu đem trong tay bánh bột nô ăn, ăn xong về sau nhìn về phía Hân Hân, ăn được sao? Hân Hân gật đầu. Nhìn đến Hân Hân gật đầu, Quý Thắng Hàng lập tức đứng lên kéo lại Hân Hân tay, mang theo Hân Hân hướng phòng cho khách đi đến. Khâu Phương nhìn bọn họ hướng phòng cho khách đi đến, cũng hướng bên này đi tới. Quý Thắng Hàng mang theo Hân Hân vào phòng cho khách về sau, duỗi tay liền đem phòng cho khách môn đóng lại, ba một tiếng. Khâu Phương bị nhốt ở bên ngoài. Trong phòng, Quý Thục Hiền đã huy hảo hai đứa nhỏ. Quý Thắng Hằng nhìn bọn họ nói, "Kia nữ nhân ở bên ngoài, phòng trừng là có việc tìm ngươi, chúng ta đi bệnh viện, ngươi ở bên ngoài mua cơm ăn đi, đi ra ngoài không cần cùng nàng nhiều lời lời nói." Khâu Phương người nọ thực phiền, Quý Thục Hiền cũng không quá tưởng cùng nàng nói chuyện, nghe xong Quý Thắng Hằng nói, Quý Thục Hiền gật đầu, hành, liền ở bên ngoài ăn." Quý Thục Hiền nói xong, thay đổi quần áo, mang theo Hải Tử ra cửa. Bọn họ đi đến phòng khách. khâu phương liền thấu lên đây Thục hiền ngươi rời giường đêm qua ngủ hảo sao khâu phương ngăn ở quý thục hiền phía trước nhìn phía trước bị ngăn lại lộ quý thục hiền khẽ như mày tránh ra quý thục hiền sắc mặt có chút lánh khâu phương bung ra một ít vị trí làm quý thục hiền có thể bỏ lỡ nàng đi phòng bếp quý thục hiền ôm hải tử đi phòng bếp nàng chính mình rửa mặt hảo giúp hải tử cũng rửa mặt hảo theo sau từ trong phòng ra tới cùng quý thắng hàng lương thế thông cùng nhau mang theo ba cái hải tử đi bệnh viện Nhìn bọn họ đi ra ngoài, Khâu Phương lập tức cùng ra tới, Thục Hiền, các ngươi vừa mới tới trong nhà, liền phải ra cửa, các ngươi muốn đi đâu. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông căn bản là không để ý tới nàng, nâng bước hướng bệnh viện bên kia đi đến. Khâu Phương thanh âm dần dần biến mất, Quý Thục Hiền bọn họ cũng khoảng cách bệnh viện càng ngày càng gần. Đi bệnh viện trên đường, Quý Thục Hiền mua bánh bao, nàng cơm sáng không ăn, Lương Thế Thông cơm sáng cũng không như thế nào ăn, các nàng hai cái ăn điểm bánh bao về sau, cùng Quý Thắng Hàng cùng đi bệnh viện. bệnh viện, thư lão phu nhân có chút kiểm tra kết quả đã ra tới, này sẽ Trương bác sĩ đang ở trong phòng bệnh cùng thư lão gia tử nói chuyện. Nhìn đến quý thuộc hiền bọn họ từ bên ngoài tiến vào, Trương bác sĩ đối bọn họ cười cười, theo sau đối với thư lão gia tử dặn dò trước chú ý ẩm thực, chúng ta sẽ tiến thêm một bước cấp lão phu nhân làm kiểm tra. Trương bác sĩ, phiền toái ngài. Thúc, ngài khách khí, ta cùng lão quý là lão bằng hữu, không giúp đỡ, ngài không cần nói lời cảm tạ. Trương bác sĩ đối với thư lão gia tử nói xong, theo sau nhìn về phía quý thục hiền cùng lương thế thông lão phu nhân kiểm tra kết quả ra tới mấy thứ trước mắt tới xem kiểm tra kết quả là không thành vấn đề còn có hai dạng kết quả không ra tới buổi chiều ra tới nhìn nhìn lại lão phu nhân hiện tại thân thể tương đối suy yếu khả năng cùng nàng trường kỳ lao động trường kỳ ăn không đủ no mặc không đủ ấm thân thể nghiêm trọng hư hao có quan hệ đến hảo hảo dưỡng chậm dãi dưỡng có lẽ có thể chậm dãi khôi phục muốn như thế nào dưỡng quý thục hiền nhìn về phía trương bác sĩ dò hỏi thực thuốc bổ bổ uống trung dược điều trị một chút xem có thể hay không điều trị hảo mặt khác cẩm thực thượng cũng muốn chú ý nhiều bổ bổ không nên đại bổ muốn tử rơi vào thâm chậm rãi bổ trương bác sĩ nói ở quý thục hiền cùng lương thế thông trước mặt cùng bọn họ nói một ít đồ ăn đều là bổ dưỡng thân thể sự vật ăn vài thứ kia đối lao phu nhân thân thể hảo quý thục hiền yên lặng nghe yên lặng ghi tạc trong lòng chờ trương bác sĩ nói xong về sau quý thục hiền nhìn về phía hắn cảm ơn ngài trương thúc không cần cảm tạ Các ngươi chăm sóc Lao Phu Nhân, có vấn đề tùy thời kêu ta, ta còn có việc liền đi trước. trương bác sĩ đi rồi, trong phòng bệnh, Quý Thục Hiền đi đến Lao Phu Nhân bên cạnh ghế nhỏ ngồi xuống, cầm Lao Phu Nhân tay. Trong lúc ngủ mơ, lão Phu Nhân như là đã nhận ra Quý Thục Hiền nắm lấy tay nàng giống nhau, thế nhưng mở mắt, vừa mở mắt liền thấy Quý Thục Hiền. Lao Phu Nhân theo bản năng đối Quý Thục Hiền lộ ra tươi cười, thân Duệ Có chút xa lạ tên, Quý Thục Hiền hơi hơi lăng, trong đầu xuất hiện về tên này ký ức Nguyên chủ thân sinh mẫu thân tên. Thư lão phu nhân nói xong, chính mình liền hoàn hồn, đối với quý Thục Hiền có chút hoảng hốt cười cười, ta kêu sai rồi, là Thục Hiền A, ngươi tới xem bà ngoại. Thư lão phu nhân hoàn hồn, quý Thục Hiền đối với nàng cười cười, là ta, ta mang theo bảo bảo cùng đi đến, bà ngoại, ngươi ngày hôm qua còn không có nhìn kỹ hai cái bảo bảo, ta lại ôm bảo bảo ngươi nhìn xem, ngươi ngày hôm qua còn nói bọn họ cùng ta tương đối giống đâu. Quý thuộc hiền nói cùng Lương Thế Thông cùng nhau ôm lấy Hải Tử nhìn về phía thư lão phu nhân. Thư lão phu nhân nhìn hai đứa nhỏ, trên mặt tươi cười thâm, tràn ngập nếp ốm mặt này sẽ nhiều vài phần sức sống. Này hai Hải Tử liền cùng ngươi cùng thắng hàng khi còn nhỏ giống nhau như lúc, khi còn nhỏ ngươi cùng thắng hàng liền trường như vậy. Mụ mụ ngươi nếu là còn ở thật tốt, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, Thâm hàng đều trưởng thành, mụ mụ ngươi nếu là còn ở, nàng liền hưởng phúc. thư lão phu nhân nhìn hai đứa nhỏ lại nghĩ tới quý thuộc hiền thân sinh mẫu thân thư hân duệ lão nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tuy rằng đã qua đi rất nhiều năm nhưng là trong lòng luôn là nhớ thương chính mình quê nữ nhìn đến ngoại tôn nữ liền càng muốn chính mình quê nữ nghe thư lão phu nhân lời nói quý thuộc hiền trong lòng cũng không chịu nổi nàng đem hải tử đưa cho quý thắng hàng làm quý thắng hàng cùng lương thế thông ôm hải tử đi trước một bên nàng chính mình ngồi ở lao phu nhân bên người cầm lao phu nhân tay bà ngoại Mụ mụ nhìn đến chúng ta như bây giờ, nàng sẽ vui vẻ. Bà ngoại ngươi phải hảo hảo, mụ mụ nhất định hy vọng ngươi khỏe mạnh. Quý Thục Hân nắm Lao Phu Nhân tay nói. Lao Phu Nhân gật đầu, hảo, hảo, khỏe mạnh ta. Lao Phu Nhân hảo Quý Thục Hiền nói một hồi lời nói, nàng tinh thần không được tốt, lại ngủ rồi. Quý Thục Hiền bồi một hồi, thấy Lao Phu Nhân ngủ thục, không có tỉnh lại su thế, nàng nhìn về phía thư lão ra tử nói, Ông ngoại, ta cùng thế thông mang theo hân hân đi tìm bác sĩ nhìn xem. một hồi liền trở về hôm nay muốn mang hân hân đi xem bác sĩ nhìn xem hân hân có thể hay không chữa khỏi hai ngày này thư lão gia tử cũng biết hân hân không mở miệng nói chuyện sự tình nghe xong quý thục hiền nói hắn gật gật đầu hành các ngươi mang theo hải tử đi kiểm tra đi các ngươi mang hải tử đi kiểm tra mang này hai cái tiểu va nhi đi không có phương tiện nếu không đem tiểu va nhi đặt ở nơi này làm thắng hàng lưu lại nhìn quý thục hiền cảm thấy thư lão gia tử nói có đạo lý Bọn họ mang hân hân đi xem bác sĩ mang theo hai đứa nhỏ sát thật không có phương tiện. Kêu hành, chúng ta liền đem hải tử đặt ở nơi này, ông ngoại, ngươi giúp chúng ta nhìn. Quý Thục Hiền làm lương thế thông đem hải tử đưa cho an toàn viên tiểu trường, quý thắng hàng như cũ ôm hạo hạo. Thư lão gia tử xua xua tay, các ngươi chạy nhanh mang hải tử đi xem bác sĩ đi, tiểu a nhi đặt ở nơi này các ngươi không cần lo lắng. Hảo, quý Thục Hiền cùng lương thế thông cùng nhau đi ra ngoài, hai người sóng vai đi cùng một chỗ. Quý thuộc hiền nắm hân hân tay hướng nhị mũi hầu phòng đi đến. 76 năm nhị mũi hầu chuyên khoa, người cũng không phải rất nhiều, này phòng cũng é. quý thuộc hiền bọn họ tới rồi nơi này không cần xếp hàng, trực tiếp là có thể đi vào xem bác sĩ. Ngồi ở nhị mũi hầu văn phòng bác sĩ là một cái 30 tới tuổi tuổi trẻ bác sĩ, trắng non sạch sẽ, nhìn thực văn nhã. Kia nam nhân thấy quý thuộc hiền bọn họ tiến vào, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ai xem bệnh? Quý thuộc hiền mang theo hân hân phải đi qua đi. Hân hân nhìn bác sĩ, Theo bản năng tung chặt Quý Thục Hiền quần áo, một cái kính sau này lui, chính là không muốn đi phía trước đi, không muốn để sát vào bác sĩ. Hân Hân để phòng nhìn bác sĩ. Đối diện trắng non bác sĩ, vừa nhấc đầu liền thấy Hân Hân, hắn trầm giọng dò hỏi, phải cho nàng xem bệnh sao. Đúng vậy. Quý Thục Hiền trả lời bác sĩ nói, theo sau ngồi sổm xuống nhìn Hân Hân. Hân Hân, ngươi đáp ứng tiểu thầm thầm, muốn nghe lời nói, muốn tới xem bác sĩ. Chúng ta Hân Hân là một cái nói chuyện giữ lời bé ngoan, ngươi đáp ứng tiểu thầm thẩm. liền phải làm được đúng hay không? Quý Thục Hiền nhìn Hân Hân, ôn nhu khuyên bảo. Nghe Quý Thục Hiền nói, Hân Hân gật đầu, Thẩm Thẩm nói qua, ngoan ngoãn tiểu hài tử nói chuyện muốn giữ lời. Nhưng là nàng không dám. Tung Quý Thục Hiền quần áo, Hân Hân không dám tiến lên, sợ hãi. Nhìn Hân Hân khẩn trương sợ hãi bộ dáng, Quý Thục Hiền cũng không sốt ruột sao, như cũ ngồi xổm xuống cùng Hân Hân ngày thường, thực ôn nhu nói, "Hân Hân, nghe lời được không? Ngươi xem tiểu Thẩm Thẩm đều không sợ hãi xem bác sĩ." Chúng ta hân hân cũng ngồi dung cảm bảo bảo, không cần sợ hãi xem bác sĩ, được không? Chúng ta hân hân là nhất đồng bảo bảo, làm bác sĩ giúp ngươi nhìn xem được không? Hân hân nhất ngoan, hân hân ngoan ngoãn xem bác sĩ, thẩm thẩm cho ngươi mua đường ăn, được không? Quý thuộc hiền ôn nhu dụ hống, hân hân rốt cuộc ngẩng đầu nhìn bác sĩ liếc mắt một cái, theo sau lại nhanh chóng túi đầu, nhìn quý thuộc hiền rất nhỏ biên độ gật đầu. Nhìn đến hân hân gật đầu, quý thuộc hiền thư một hơi, lôi kéo hân hân đi hướng bác sĩ. Bác sĩ, giúp nàng xem bệnh. Tuổi trẻ bác sĩ nhìn Hân Hân vài giây, theo sau nhìn về phía Quý Thục Hiền, hài tử gọi là gì? Mấy năm vài tuổi? Nào không thoải mái? Quý Thục Hiền lôi kéo Hân Hân ngồi ở bác sĩ đối diện ghế trên, theo sau cùng bác sĩ nói Hân Hân sự tình. Lương Minh Hân, năm nay 9 tuổi. Bác sĩ nghe được Quý Thục Hiền nói Hân Hân 9 tuổi, ngẩng đầu nhìn Hân Hân liếc mắt một cái. Nay một năm, Hân Hân tuy rằng trường trắng, béo, cao không ít, nhưng là nàng thân cao như cũ so cùng tuổi hài tử lùn rất nhiều. nhìn như là 5-6 tuổi hải tử. Bác sĩ chỉ nhìn Hân Hân liếc mắt một cái liền cúi đầu, Quý Thục Hiền tiếp tục nói, tiết hầu không thoải mái, Hân Hân khi còn nhỏ có thể nói, sau lại đã xảy ra một chút sự tình liền không mở miệng nói chuyện qua, mấy năm nay cũng chưa nói chuyện qua. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, bác sĩ đứng lên, đi vào Hân Hân. Lại đây, ta cho ngươi kiểm tra kiểm tra. Hân Hân nắm chặt Quý Thục Hiền quần áo, không muốn buông tay. Quý Thục Hiền đối với bác sĩ cười cười, nắm Hân Hân tay nói, ngoan Làm bác sĩ thúc thúc giúp ngươi nhìn xem, thẩm thẩm vẫn luôn ở chỗ này bồi ngươi. Nghe được thẩm thẩm hai chữ, bác sĩ có nhìn quý thục hiền liếc mắt một cái. Hân hân này sẽ bị quý thục hiền khuyên bảo, nàng nghe bác sĩ nói chậm rãi ngừng đầu. Bác sĩ cúi đầu đi xem hân hân biết hầu cùng đầu lưỡi, nhìn một hồi lâu về sau. Bác sĩ đứng lên, khai cái phiến tử, các ngài mang theo hải tử đi chụp một chút thiết hầu phiến tử. Chờ ngày mai kết quả ra tới, lại qua đây. Hảo. quý thục hiền cùng lương thế thông cầm bác sĩ khai đơn tử mang theo hân hân đi chụp phiến tử chờ hân hân chụp hảo phiến tử lương thế thông cùng quý thục hiền mang theo nàng trở về thư lão phu nhân phòng bệnh thư lão phu nhân trong phòng bệnh thư lão phu nhân đã tỉnh nàng đang cùng lão gia tử cùng nhau xem hai đứa nhỏ hai người thường thường nói hai câu lời nói đều là quay chung quanh hải tử liêu quý thục hiền nhìn một màn này nâng bước muốn đi đi vào bất quá chân còn không có dạo bước tiến lên đi liền có người kêu nàng quý đồng chí nghe được hộ sĩ kêu nàng quý thục hiền lập tức quay đầu lại nhìn nên diện đi tới hộ sĩ quý thục hiền khẽ cười hộ sĩ đồng chí ngươi kêu ta hộ sĩ nhìn về phía nàng gật gật đầu đúng vậy trương bác sĩ kêu ngươi đi hắn văn phòng một chuyến nghe được trương bác sĩ tìm nàng quý thục hiền suy đoán có thể là thư lão phu nhân sự tình nàng gật gật đầu hảo lương thế thông đứng ở quý thục hiền bên người trầm giọng nói ta và ngươi cùng nhau qua đi quý thục hiền cùng lương thế thông cùng nhau hướng trương bác sĩ văn phòng đi đến bọn họ đến trương bác sĩ văn phòng thời điểm trương bác sĩ đang ngồi ở làm công ghế cầm thư láo phu nhân tân gia tới xét nghiệm chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn đến các nàng tiến vào hắn đem xét nghiệm đơn khâu ở trên bàn chỉ vào đối diện ghế dựa nói tới ngồi xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ quý thuộc hiền trong lòng minh bạch trương bác sĩ kêu nàng lại đây là nói thư láo phu nhân sự tình ngồi ở hắn đối diện quý thuộc hiền trong lòng thực khẩn trương nàng tổng sợ dây tiếp theo trương bác sĩ sẽ nói ra một ít không tốt lời nói tới Có đôi khi sợ gì tới gì. Quý Thục Hiền trong lòng đang sợ hãi. Đối diện trương bác sĩ mở miệng nói chuyện, Thục Hiền, người ba không lại đây, thư lão gia tử tuổi lớn. Có chút lời nói ta liền trực tiếp cùng ngươi nói. Quý Thục Hiền vừa nghe trương bác sĩ nói trong lòng dự cảm bất hảo càng sâu, nàng nhìn về phía trương bác sĩ, trương thúc, ngài nói. Trương bác sĩ nhìn xem quý Thục Hiền. Đem phía trước khấu ở trên bàn xét nghiệm đơn lấy ra tới đưa cho quý Thục Hiền. Đây là thư lão phu nhân chụp bụng phiến tử. Từ phiến tử thượng xem nàng bụng là có một cái U, trước mắt không xác định là tốt vẫn là ác tính. Quý Thục Hiền không hiểu biết U là gì dạng nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có cái này từ. Bất quá nhìn trương bác sĩ có chút ngưng trọng khuôn mặt, nàng có thể đoán được hẳn là không phải chuyện tốt. Quý Thục Hiền nhìn về phía trương bác sĩ, vội vang do hỏi, có thể chị sao? Có thể hay không chữa khỏi mới là nàng chuyện quan tâm nhất, nàng tuy rằng hôm qua mới thấy bà ngoại, nhưng có thể là thân nhân thiên tính. Đối với bà ngoại từ đáy lòng có loại thân cận ỉ lại cảm giác. Muốn vào một bước kiểm tra một chút là tốt vẫn là ác tính. Nếu là tốt có thể giải phâu cắt bỏ, nếu là ác tính. Câu nói kế tiếp trương bác sĩ chưa nói. Nhưng là Quý Thục Hiền đã minh bạch hắn ý tứ. Nếu là ác tính, rất có thể trị liệu không được. Khít sâu. Ngăn chặn trong lòng khó chịu, Quý Thục Hiền nhẹ nhàng nói, Trương Thúc, trước an bài kiểm tra đi. Trước kiểm tra nhìn xem. Có lẽ là tốt đâu. Lão phu nhân thân thể quá hư, không thể trực tiếp cắt bỏ kiểm tra u là ác tính vẫn là tốt, có thể chụp phiến tiến thêm một bước kiểm tra một chút u lớn nhỏ. U phát dục tình huống, nếu u không phải rất lớn, có thể chờ Lao phu nhân thân thể dưỡng tốt một chút tới bệnh viện làm cắt bỏ giải phẫu. Trương bác sĩ nhìn về phía quý Thục hiền nói, trong lòng nặng trĩu, quý thuộc hiền muộn thanh nói, "Trương thúc, ngài an bài kiểm tra đi." "Hảo, ta đây an bài người mang lão phu nhân đi kiểm tra." Trương bác sĩ tốc độ là thực mau. hắn nói an bài thư lão phu nhân đi kiểm tra liền hô hộ sĩ si dẫn người đi kiểm tra rồi thư lão phu nhân đi kiểm tra thời điểm quý thục hiền cũng đi qua bồi lão phu nhân cùng đi kiểm tra lại một vòng kiểm tra xuống dưới thiên đã giữa trưa giữa trưa nên ăn cơm thời điểm quý thục hiền bọn họ mệt mỏi một vòng đều có chút đói bụng duyệt duyệt cùng hạo hạo tựa hồ cũng đói bụng hai đứa nhỏ ở trong phòng bệnh thấy quý thục hiền trở về liền ngao ngao khóc quý thục hiền là cái đau hải tử làm mẫu thân về sau nhất nghe không được hải tử khóc nghe được hài tử khóc nàng liền đau lòng đi qua từ Quý thắng hàng trong lòng ngực đem hạo hạo tiếp nhận đi hạo hạo không khóc mụ mụ ở chỗ này hạo hạo tựa hồ là nhận thức mụ mụ tới rồi quý thục hiền trong lòng ngực nàng thật đúng là không khóc trận tròn mắt hướng quý thục hiền bộ ngực nhìn lại đói bụng tưởng uống mãi nhìn hạo hạo loạn chuyển đôi mắt quý thục hiền trong lòng liền biết hài tử là đói bụng nàng đưa lưng về phía thư lão gia tử cùng quý thắng hàng ngồi xốc lên quần áo của mình ủy ha tử uống mãi lương thế thông tử tiểu trương trong lòng ngực đem duyệt duyệt tiếp nhận đi hắn nhẹ nhàng hống chính mình nữ nhi tiểu hai vợ chồng ở hống hải tử thư lão gia tử không quấy dày bọn họ chờ quý thục hiền cùng lương thế thông hống hảo hải tử quý thục hiền uy hảo hai đứa nhỏ thư lão gia tử nhìn về phía hắn thục hiền ngươi bà ngoại có phải hay không không hảo buổi sáng trương bác sĩ đem quý thục hiền kêu đi rồi trở về liền mang theo thư lão phu nhân đi làm một loạt kiểm tra hiện tại thư lão phu nhân còn ở làm kiểm tra thư lão gia tử không thể không hoài nghi quý thục hiền đem hải tử đưa cho quý thắng hàng nhìn mắt lại ngủ thư lão phu nhân ông ngoại bà ngoại sẽ không có việc gì trương thúc kêu ta nói một chút bà ngoại một ít tình huống bà ngoại khẳng định sẽ không có việc gì thư lão gia tử không phải thực tin tưởng quý thục hiền nói hắn cúi đầu nhìn về phía trên giường thư lão phu nhân đúng vậy sẽ không có việc gì thư lão gia tử kêu lời nói nghe như là an ủi chính mình quý thục hiền trong lòng cũng rất khổ sở Không biết nên nói gì an ủi lão gia tử, nàng liền không nói chuyện. Thư lão gia tử nhìn thư lão phu nhân một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía quý thuộc hiền. Giữa trưa, các ngươi mau đi ăn cơm đi, còn có hải tử ở, không thể bị đói hải tử. Duyệt duyệt cùng hạo hạo ăn no, nhưng là hân hân còn ở trong phòng bệnh. Quý thuộc hiền bọn họ đại nhân đói một hồi không có việc gì, không thể đem hải tử bị đói. Hảo! Ông ngoại, ngươi cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Quý thuộc hiền nhìn về phía quý lão gia tử nói. quý lão gia tử lắc đầu ta liền không đi một hồi tiểu trương trở về thời điểm làm tiểu trương giúp ta mang điểm đồ ăn sẽ đến liền hảo các ngươi mau đi ăn cơm đi thư lão phu nhân ở trong phòng bệnh thư lão gia tử là sẽ không đi ra ngoài ăn cơm quý thục hiền biết hắn cùng lao phu nhân cảm tình hảo nghe xong hắn nói không ngạnh yêu cầu hắn đi ra ngoài ăn nàng gật gật đầu hảo quý thục hiền cùng lương thế thông bọn họ mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài ăn cơm không lớn sẽ trong phòng bệnh liền lao gia tử một người lão gia tử ngồi ở giường bệnh biên rối tay cầm thư lão phu nhân tay lao bà tử ngươi phải đi ta liền cùng ngươi cùng nhau đi thư lão phu nhân còn đang ngủ nàng cũng không có nghe thấy thư lão gia tử nói quý thuộc hiền bọn họ vài người ra bệnh viện liền đi bệnh viện phụ cận tiệm cơm quốc doanh nay sẽ không cho phép khai tư doanh tiệm cơm tới bệnh viện xem bệnh người bệnh còn có phụ cận công tác người đều tới bên này ăn cơm bọn họ đến bên này thời điểm tiệm cơm quốc doanh đã bài rất dài đội ngũ nay đội ngũ vừa thấy liền phải bài thật lâu quý thắng hàng đứng ở tiệm cơm quốc doanh bên ngoài hướng bên trong nhìn lại nhìn bên trong chỉ có mấy chương cái bản hắn quay đầu nhìn về phía quý thục hiền cái này hẳn là phải đợi thật lâu nếu không về nhà ăn cơm từ bệnh viện về đến nhà đi đường cũng chỉ muốn 20 phút đại mùa hè nay sẽ đứng ở bên ngoài xếp hàng vừa lúc đứng ở thái dương hạ quý thục hiền cũng không quá tưởng xếp hàng nghe xong quý thắng hàng nói quý thục hiền nhìn về phía lương thế thông thế thông nếu không chúng ta về nhà ăn Hành, vậy về nhà ăn. Lương Thế Thông thương lượng hảo, vài người cùng nhau về nhà, trở về thời điểm cũng không đi đường trở về, ngăn cản hai chiếc chân đặng tam luân, ngồi xe ba bánh trở về. Xe ba bánh so với bọn hắn đi đường nhanh rất nhiều, 10 phút không đến bọn họ liền đến quý gia. Quý gia đại môn là mở ra, nhìn mở ra đại môn vài người trực tiếp vào sân, phòng khách môn là đóng lại, Quý thắng hàng đẩy một phen môn không đẩy ra, hắn cầm chìa khóa ninh một vòng cửa mở. Quý thuộc hiền đi theo Quý thắng hàng vào nhà, nghi hoặc nói: Đại môn mở ra, phòng khách môn sao là đóng lại. Không biết, khả năng ai ra cửa thời điểm quên quan đại môn. Quý thắng hàng nhàn nhạt nói. Hân hân lôi kéo quý thục hiền tay, tới rồi phòng khách nàng buông lỏng ra quý thục hiền tay, hướng ghế giữa bên kia đi qua đi, chính mình ngồi ở ghế trên. Quý thục hiền quay đầu lại nhìn về phía tiểu trương, tiểu trương đồng chí ngươi ngồi một hồi, một hồi liền ăn cơm. Quý thục hiền đối với tiểu trương nói xong, để sát vào lương thế thông, thế thông, ngươi có thể hay không nấu cơm. Nàng cho rằng giữa trưa quý phụ cùng quý thuộc bình sẽ về nhà ăn cơm đâu, trở về nhìn đến trong nhà không ai, nàng mới biết được quý phụ bọn họ giữa trưa không trở lại ăn cơm. Nàng chính mình cơ hồ chưa làm qua cơm, thật đúng là không dám xuống tay đi nấu cơm, sợ làm không tốt, cho nên liền hỏi lương thế thông có thể hay không nấu cơm. Một ít đơn giản đồ ăn lương thế thông là sẽ làm, lương thế thông gật đầu, biết một chút. Vậy ngươi nấu cơm, ta cho ngươi trợ thủ. Quý thuộc hiền lôi kéo lương thế thông cánh tay, nhỏ giọng dò hỏi. hảo lương thế thông ứng quý thục hiền nói ôm hai đứa nhỏ đi phòng cho khách chuẩn bị đem hải tử đặt ở trong khách phòng nhìn lương thế thông ôm hải tử hướng phòng cho khách đi đến quý thục hiền lập tức rối tay từ quý thắng hàng trong tay đem hải tử ôm lại đây nàng đi theo lương thế thông cùng nhau hướng phòng cho khách đi đến mau đến cửa phòng cho khách thời điểm quý thục hiền nghe được thư phòng chuyển đến bang thanh âm quý thục hiền bước chân dừng lại thế thông ngươi có hay không nghe được thư phòng bên kia có động tĩnh lương thế thông cũng nghe đến thư phòng động tĩnh nghe xong quý thục hiền nói hắn gật đầu nghe được chúng ta qua đi nhìn xem nhà này không có người trong thư phòng nơi nào tới động tĩnh quý thục hiền cùng lương thế thông ôm hải tử hướng quý phụ thư phòng đi đến hai người đi đến cửa thư phòng khẩu quý thục hiền tay đặt ở then cửa thượng vừa mới muốn mở cửa môn liền từ bên trong bị mở ra khâu phương cùng một người nam nhân từ bên trong đi ra khâu phương trên mặt còn có hoảng loạn thân sắc nhìn đến quý thục hiền nàng ổn định tâm thần nói thục hiền đã trở lại ngươi lại cứu lại đây Nói là muốn mượn ngươi ba thư nhìn xem, ta dẫn hắn tới tìm thư. Khâu phương bên cạnh nam nhân nghe xong khâu phương nói, ngẩng đầu nhìn về phía quý Thục Hiền, Thục Hiền đã trở lại. Lần này trở về như thế nào không đi xem đại cứu? Trước kia ngươi không phải thích nhất cùng mụ mụ ngươi đi đại cứu ra chơi sao? Ngươi mở cả cho ngươi làm kiện quần áo, chờ ngươi lần sau quá khứ thời điểm, ta làm nàng đưa cho ngươi. Khâu thành quốc nghiêm trang nói, trên mặt một chút hoảng loạn thần sắc đều không có. Nhìn khâu thành quốc nghiêm trang bộ dáng. Nếu không phải Quý Thục Hiền trải qua sự tình nhiều, nàng khả năng thật sự phải tin tưởng hắn là đơn thuần tới tìm thư xem. Quý Thục Hiền đời trước ở nhà cao cửa rộng đại viện đương chủ mẫu, kiến thức không tính thiếu, nhìn Khâu Thành Quốc bộ dáng này, nàng liền biết Khâu Thành Quốc ở Quý Phụ trong thư phòng làm chuyện xấu. Không biết Khâu Thành Quốc ở Quý Phụ trong phòng làm gì, Quý Thục Hiền ngăn chặn trong lòng nghi vấn nhìn về phía hắn nói, không có thời gian qua đi. Nếu là tìm thư, tìm được rồi sao? Khâu Thành Quốc dương một chút trong tay thư, tìm được rồi. Quyển sách này ta tìm vài tiệm sách cũng chưa tìm được Không nghĩ tới ở người ba ba thư phòng tìm được rồi Người ba ba tàng thư vẫn là rất nhiều Ở các nàng cái kia thời đại thích đọc sách là chuyện tốt Nếu là 10 năm trước đọc sách có thể thi đại học kia cũng là chuyện tốt Nhưng là hiện tại không được Lúc này có rất nhiều thư là không thể đọc Rất nhiều thư là sách cấm Quý thuộc Hiền không hiểu biết rốt cuộc những cái đó thư là sách cấm Nhưng là nàng biết thư nhiều không nhất định là chuyện tốt Nghe xong khâu thành quốc nói Quý thuộc Hiền trong lòng một đột Sợ khâu thành quốc chơi xấu hãm hại quý phụ. Không nghĩ nhiều, quý Thục Hiền lập tức nói tìm được rồi thì tốt rồi, giữa trưa, cứu cứu liền tới ở chỗ này ăn cơm đi. Quý Thục Hiền nói nhìn về phía khâu phương, chúng ta cũng chưa ăn cơm, lưu cứu cứu ở nhà ăn cơm, trong phòng bếp giống như còn có thịt, ngươi nấu cơm, ta cho ngươi trợ thủ. Khâu phương này sẽ rất muốn khâu thành quốc chạy nhanh đi, nghe xong quý Thục Hiền nói, nàng cười cười, Thục Hiền, ngươi cứu cứu hắn về nhà còn có chuyện phải làm, làm hắn về trước ra đi. Các người muốn ăn gì, ta đi cho các ngươi nấu cơm, liền không lưu các ngươi cứu cứu ở nhà ăn cơm. Khâu Phương càng không nghĩ lưu Khâu Thành Quốc ở nhà ăn cơm, Quý Thục Hiền càng cảm thấy có vấn đề, nghe xong Khâu Phương nói, Quý Thục Hiền như cũ bình tĩnh, cứu cứu thật vất vả tới một chuyến, như thế nào có thể làm hắn liền như vậy đi rồi đâu. Nay sẽ là giữa trưa ăn cơm thời điểm, làm hắn lúc này đi rồi, bên ngoài người sao nói chúng ta? Sẽ nói chúng ta không lễ phép, đi thôi, chúng ta đi nấu cơm. làm thế thông cùng cứu cứu nói hội thoại quý thục hiền một bàn tay ôm hải tử một bàn tay kéo lại khâu phương cánh tay túng khâu phương hướng phòng bếp đi đến túng khâu phương hướng phòng bếp đi đến thời điểm quý thục hân trộm cấp lương thế thông sự ánh mắt làm lương thế thông ngăn lại khâu thành quốc không cho khâu thành quốc rời đi túng khâu phương tới rồi phòng khách bên kia quý thục hiền đến gần quý thắng hàng đem hải tử đặt ở quý thắng hàng trong lòng ngực túi đầu rất nhỏ vừa nói đi kêu ba trở về quý thục hiền rất nhỏ vừa nói xong Ngầm đầu thời điểm cao giọng nói, Thắng Hàng, đứa nhỏ này ngủ rồi, ngươi giúp ta ôm hồi phòng cho khách, làm nàng ngủ. Hai tử cho Quý Thắng Hàng, Quý Thục Hiền Tún Khâu Phương vào phòng bếp. Phòng khách bên này, có Tiểu Trương, Lương Thế Thông cùng Quý Thắng Hàng ở, Khâu Thành Quốc cũng không có cơ hội rời đi, chỉ có thể ở trong phòng khách đợi. Lương Thế Thông cùng Tiểu Trương nhìn Khâu Thành Quốc, Quý Thắng Hàng trực tiếp chạy ra đi đi xưởng sắt thép. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, xưởng sắt thép công nhân đều nghỉ ngơi. Trong cửa đại gia nhìn quý thắng hàng từ bên ngoài chạy vội lại đây, hắn tiếp đón nói, quý đồng chí, ngươi sao lại đây đi làm? Không phải nói ngươi hôm nay xin nghỉ sao? Lại đây tìm ta ba. Quý thắng hàng lớn tiếng trả lời. Tìm quý xưởng trưởng A, quý xưởng trưởng hôm nay đi ra ngoài, không lại văn phòng. Ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Quý thắng hàng nhìn về phía đại gia dò hỏi. Không rõ lắm, nghe nhà máy người ta nói hình như là sưởng dệt bên kia muốn một đám máy móc. quý xưởng trưởng qua đi xem bọn hắn muốn cái gì dạng máy móc ta đã biết cảm ơn quý thắng hàng đối với đại gia nói cảm ơn theo sau bước nhanh chạy vội đi sửa dệt quý thắng hàng đến xưởng dệt thời điểm ngoài cửa đại gia trực tiếp đem hắn ngăn ở ngoài cửa tiểu tử đây là xưởng dệt không phải nhà máy công nhân không thể đi vào ngươi muốn tìm ai đến lại đây đăng ký bị ngăn ở bên ngoài quý thắng hàng trong lòng có chút sốt ruột hắn mồm to thở dốc trên má đều là hãn ta ta tìm quý xưởng trưởng chúng ta nơi này không có quý xưởng trưởng chúng ta này xưởng trưởng họ lương ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương trong cửa đại gia nói ngẩng đầu đánh giá lương thế thông lương thế thông mồm to hô hấp hắn lắc đầu không tìm lầm địa phương chính là nơi này hôm nay có phải hay không có xưởng sắt thép xưởng trưởng lại đây hắn là quý sưởng trưởng ta là con của hắn ngươi có thể giúp ta kêu hắn một tiếng sao trong cửa đại gia hồi ức một chút hôm nay buổi sáng xác thật có xưởng sắt thép lãnh đạo lại đây nghe nói xưởng sắt thép xưởng trưởng cũng lại đây hắn không biết xưởng sắt thép xưởng trưởng họ gì bất quá nhìn tiểu tử bộ dáng không giống như là sẽ nói dối ngươi ở bên ngoài chờ ta đi giúp ngươi kêu người trong cửa đại gia đi vào đại khái 10 phút phát mới ra tới cùng nhau ra tới còn có quý xưởng trưởng quý xưởng trưởng nhìn về phía đứng ở ngoài cửa lớn mặt quý thắng hàng hơi hơi ngưng mi ngươi không bồi ngươi tỷ ở bệnh viện sao lại đây quý thắng hàng nhìn về phía quý xưởng trưởng quý thuộc hiền làm ta lại đây kêu ngươi trong nhà có sự làm ngươi nhanh lên về nhà một chuyến quý phụ đối với quý thắng hàng thực nghiêm túc nhưng là đối với chính mình quê nữ đó chính là từ phụ nghe xong quý thắng hàng nói hắn lập tức từ bên trong ra tới đi nhanh đi phía trước đi đi thôi quý phụ cướp chính mau một bên đi phía trước đi tới một bên quay đầu lại nhìn về phía quý thắng hàng do hỏi ngươi tỷ kêu ta có gì sự khâu thành quốc tới trong nhà từ ngươi thư phòng ra tới quý thuộc hiền hẳn là sợ khâu thành quốc chơi xấu cho nên để cho ta tới kêu người trở về Nghe xong Quý Thắng Hằng nói, Quý Phụ sắc mặt hơi hơi biến, bất quá thực mo ổn định, hắn nhanh hơn tốc độ hướng trong nhà đi. Quý Phụ về đến nhà thời điểm, Khâu Phương đã ở Quý thuộc Hiển trợ giúp hạ làm hảo cơm trưa, hai cái đồ ăn một cái canh, còn có chút hai mét cơm. Quý Phụ từ bên ngoài trở về, nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, theo sau nhìn về phía ngồi ở ghế trên Khâu Thành Quốc, lại đây, như thế nào không kêu ta trở về. Khâu Thành Quốc nhìn đến Quý Phụ trở về, trên mặt thần sắc có trong nháy mắt cứng đờ, bất quá thực mo ổn định Hắn đứng lên, Muội phu đã trở lại, này không phải sợ chậm trễ ngươi đi làm sao. Nghe nói các ngươi xưởng sắt thép gần nhất rất bận, phương phương muốn đi kêu ngươi trở về, ta sợ chậm trễ ngươi công tác, không làm nàng đi kêu. Ai biết vẫn là kinh động ngươi, ngươi vẫn là đã trở lại. Ta chính là tới mượn quyển sách, nơi nào dùng đến ngươi trở về một chuyến. Khâu Thành Quốc nói, đem chính mình lấy thư đem ra, một quyển về sắt thép chi thức thư, sách này ở thời đại này là an toàn. Quý phụ chỉ quét kia thư liếc mắt một cái. Hắn liền thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía khâu thành quốc, lần sau muốn tìm thư, có thể kêu ta tới cấp ngươi tìm, chính ngươi tìm muốn thật thật lâu, quá phiền thoái. Phiền thoái gì, muốn nhìn thư, tìm thư thời gian ta còn là có. Quý Phụ không trả lời khâu thành quốc nói, hắn đi đến phòng khách ngồi xuống, ngồi ở khâu thành quốc đối diện. Quý Thục Hiền cũng lôi kéo hân hân ngồi xuống, thuận tiện tiếp đón Tiểu Trương lại đây ăn cơm. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ngồi xuống về sau, hai người căn bản mặc kệ Quý Phụ cùng khâu thành quốc đối thoại. Hai người thanh thản ổn định ăn cơm, Quý Thục Hiền còn cấp hơn hơn gấp đồ ăn ăn. Tiểu Trương là cái an toàn viên, hắn ngày thường chủ yếu chức trách chính là bảo hộ thư lao gia tử cùng thư lao phu nhân, hắn lời nói không nhiều lắm, Quý Thục Hiền kêu hắn ăn cơm, hắn liền ngồi ở Quý Thục Hiền đối diện cùng Quý Thục Hiền bọn họ cùng nhau ăn cơm, giống nhau không nói lời nào. Quý thắng hàng này sẽ lại khôi phục ngày thường bộ dáng, nhìn khâu thành quốc cùng khâu phương liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng hắn cũng đi tới cái bàn trước, ngồi xuống ăn cơm. Khâu phương nấu cơm tay nghề là thật không sai, lúc này từng nhà đều rất nghèo, rất nhiều người nấu cơm đều không bỏ được phong du, nhưng là khâu phương không giống nhau, nàng tựa hồ không đau lòng du, nàng nấu cơm phóng du không ít. Xào rau có nước luộc có môi vị, đồ ăn hương vị liền sẽ không quá kém. Quý Thục Hiền trang bị hoa màu cùng gạo trưng cơm ăn đồ ăn, ăn còn man hương. Hân hân ngồi ở Quý Thục Hiền bên cạnh, cũng ngoan ngoan ngoan ngoan ăn cơm, ăn rau xanh ăn ngon, hân hân cấp Quý Thục Hiền gấp một khối rau xanh đặt ở nàng trong chén Nhìn trong chén hân hân kẹp đồ ăn, quý thuộc hiền cho nàng cũng gấp một khối rau xanh, chúng ta hân hân cùng ăn. Quý thuộc hiền cùng hân hân bọn họ có thể không coi ai ra gì ăn cơm, nhưng là khâu thành quốc không thể. Hắn ngồi ở quý phụ đối diện, tuy rằng sắc mặt là không thay đổi, nhưng là thân thể là có chút run. Quý phụ ngồi ở khâu thành quốc bên người, cầm đi khâu thành quốc lấy thư, hắn tùy ý mở ra nhìn sẽ, theo sau đem sách vợ thu hồi tới, sách này là thiết thiết mới vừa bên trong thư, không phải xưởng sắt thép người là không thể xem. ngươi đổi quyển sách đi quyển sách này không thể cho ngươi Muội phu bất quá là một quyển sách ngươi là xưởng sắt thép xưởng trường sách này cho ai xem không cho ai xem còn không phải ngươi một câu sự tình cho ta mượn nhìn xem bái khâu thành quốc nhìn về phía quý phụ không được xưởng sắt thép có xưởng sắt thép quy định đây là bên trong thư không phải xưởng sắt thép người là không thể xem ngươi không ăn cơm liền cùng ta đi thư phòng đi thư phòng còn có không ít thư ngươi tìm khác thư xem Quý phụ nói cầm Thư đi phía trước đi, Khâu Thành Quốc chỉ có thể theo sau. Khâu Thành Quốc đi theo quý phụ vào phòng bếp, Khâu Phương tựa hồ cũng vô tâm tình ăn cơm, nàng ngồi ở ghế trên hướng thư phòng bên kia nhìn lại. Quý thuộc hiền cũng không quản Khâu Phương, nàng này sẽ thanh thản ổn định ăn cơm. Nàng biết quý phụ năng lực, đem người kêu đã trở lại, nàng tin tưởng quý phụ sẽ xử lý tốt, kế tiếp sự tình nàng liền không cần hỏi. Quý thuộc hiền bọn họ ăn được cơm đã là nửa giờ sau sự tình, quý phụ cùng Khâu Thành Quốc còn không có từ thư phòng ra tới. Không thấy được quý phụ từ thư phòng ra tới, quý thục hiền cũng không yên tâm trực tiếp đi bệnh viện, nàng từ phòng bếp đem để lại cho thư láo ra tử cơm trăng hảo, đưa cho tiểu trương, trương đồng chí, đây là cấp ông ngoại cơm, vất vả ngươi mang cho ông ngoại, ta cùng thế thông một hồi lại qua đi. Hảo. Tiểu trương ứng quý thục hiền nói, theo sau sách theo đồ ăn rời đi. Tiểu trương đi rồi, quý phụ cùng khâu thành quốc vẫn là không ra tới, khâu phương quay đầu không ngừng hướng thư phòng xem. Quý thục hiền nhìn đứng ngồi không yên khâu phương, khẽ cười. Ngươi sao đứng ngồi không yên? Có phải hay không làm gì chuyện trái với lương tâm, sợ bị phát hiện? Nghe xong Quý Thục Hiền nói, Khâu Phương lập tức ngồi thẳng, quay đầu mắt nhìn phía trước, ta không có làm chuyện trái với lương tâm. Khâu Phương phản ứng rất lớn, nói chuyện thanh âm cũng rất lớn. Nghe nàng lời nói, Quý Thục Hiền khẽ cười, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi này phản ứng lớn như vậy, sẽ không thật làm chuyện xấu đi. Ngươi ở ta bà thư phòng làm gì? Quý Thục Hiền để sát vào Khâu Phương. Khâu Phương sau này lui. Ta nhưng không có làm chuyện xấu, thuộc hiền a, ngươi phải tin tưởng mụ mụ." Quý thuộc hiền lui về chính mình vị trí ngồi xong, vừa mới muốn nói lời nói, liền nghe thấy phòng khách điện thoại vang lên. Quý Thắng Hàng ngồi ở bên kia, hắn đứng lên đi tiếp điện thoại. Tiếp điện thoại, nghe được đối diện nói chuyện thanh, Quý Thắng Hàng hướng Quý Thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông bên này lại đây, "Thím ngươi từ từ, ta kêu tỷ của ta tiếp điện thoại." Quý Thắng Hàng nói cầm tiểu cũ điện thoại nhìn về phía Quý Thuộc Hiền, "Lương gia thím đánh lại đây." "Lương gia thím đánh lại đây." đó chính là hạo hạo nãi nãi đánh lại đây quý thục hiền đứng lên nhanh chóng qua đi tiếp điện thoại nắm lấy điện thoại quý thục hiền cười nói nương điện thoại kia đoan lương mẫu nghe được quý thục hiền nói thực kích động nàng lập tức lên tiếng ai thục hiền a các ngươi ở đế đô được không ngươi bà ngoại thân thể như thế nào chúng ta ở đế đô đều khá tốt nương ngươi cùng minh huy ở nhà chiếu cố hảo tự mình nghe lương mẫu thanh âm quý thục hiền nhịn không được dặn dò lương mẫu lập tức trả lời ta biết ta biết Ta sẽ chiếu cố hảo Minh Huy, thuộc Hiên A, ngươi cùng thế thông gì gì thời điểm trở về A. Hạo hạo cùng duyệt duyệt ngoan không ngoan. Các ngươi mang hân hân đi xem bác sĩ sao? Bác sĩ sao nói? Hân hân có thể trị hảo không? Nương, ta cùng thế thông còn không biết gì thời điểm trở về. Chờ bà ngoại bệnh tốt một chút chúng ta liền trở về, nhất muộn một tháng liền đi trở về. Hạo hạo cùng duyệt duyệt đều hảo hảo, bọn họ đều thương ngoan. Chúng ta hôm nay mang hân hân đi xem bác sĩ, làm kiểm tra. kiểm tra kết quả còn không có ra tới, chờ kết quả ra tới cho ngài gọi điện thoại. Quý Thục Hiền cùng Lương Mâu nói chuyện, Lương Mâu bên kia tựa hồ có đại đội người nhắc nhở Lương Mâu thời gian còn có tiền gì, Lương Mâu ở điện thoại bên kia nói: "Hảo, Thục Hiền a, này điện thoại phí quái quý, ta liền bất hòa ngươi nói, các ngươi ở đế đô đều hảo hảo, chiếu cố vài cái hài tử, sớm một chút trở về, ta liền trước treo." Lương Mâu nói xong liền đem điện thoại cắt đứt. Nhìn cắt đứt điện thoại, Quý Thục Hiền trong lòng có chút khó chịu. Nàng cũng có chút tưởng về nhà, hồng tinh đại đội là nàng tới nơi này cái thứ nhất ra, ở mau 2 năm ra. Hồng tinh đại đội bên kia, lương mẫu từ móc ra khăn tay bao tiền, bên trong giải rác đều là một mau, nàng đếm hai khối tiền đưa cho đại đội người, theo sau mang theo lương minh huy từ đại đội làm công địa phương ra tới. Lương mẫu cùng lương minh huy cùng nhau hướng trong nhà đi, đi ở về nhà trên đường trong thôn không ít người đều nhìn về phía bọn họ. Lương ra, các ngươi đây là từ đại đội trở về A. Nghe nói các ngươi là đi đại đội cấp quý thanh niên trí thức gọi điện thoại. Quý thanh niên trí thức tiếp các ngươi điện thoại sao? Quý thanh niên trí thức nàng hồi đế đô khẳng định sẽ không đã trở lại. Ta nghe người ta nói này, thanh niên trí thức trở về trong thành, nếu là có công tác đương công nhân liền không cần về quê. Này quý thanh niên trí thức cha là xưởng trưởng, hắn tưởng cho hắn khuê nữ an bài cái công nhân sống còn không phải rất đơn giản, nàng khẳng định sẽ không đã trở lại. Nàng còn mang theo nhà người thế thông đi qua, này thế thông bị nàng mê xoay quanh. khẳng định cũng sẽ không đã trở lại lý thím nhìn lương mẫu miệng giống pháo đốt giống nhau không ngừng nói chuyện nói ra nói còn đều thật không tốt nghe lương minh huy đứng ở lương mẫu bên người gắt gao bắt tay hắn nhìn về phía lý thím thời điểm ánh mắt thực lãnh thực hung ác nham hiểm này ánh mắt liền cùng trước kia hắn đánh trong thôn hải tử thời điểm ánh mắt giống nhau như lúc minh huy trực tiếp hộ ở lương mẫu phía trước ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lý thím lan ta thẩm thẩm là sẽ không bỏ xuống chúng ta trở về thành còn như vậy nói ta thầm thẩm, thẩm ta lộng trên ngươi lương minh huy nói còn nhặt lên trên mặt đất đại thạch đầu khối cầm cục đá muốn đi tạp lý thím lương minh huy hai mắt ấm ngoan, đôi tay giơ lên xem hắn như vậy chỉ cần lý thím nói thêm nữa một câu không dễ nghe lời nói trong tay hắn gạch đều có thể nện xuống tới lý thím thật đúng là sợ như vậy lương minh huy cùng sói con giống nhau muốn thật tạp nàng làm sao như vậy đại cục đá có thể đem nàng tạp chết lý thím chạy nhanh từ trên mặt đất đứng lên chạy chậm rời xa lương minh huy Chờ ly Lương Minh Huy xa một ít, Lý Thím mới quay đầu lại nhìn về phía Lương Minh Huy cùng Lương Mẫu, tiểu tệ tử, ta nói chính là lời nói thật, ngươi Thím thật sự không cần ngươi. Lần này Lương Minh Huy không khách khí, trong tay cục đá trực tiếp ném xuống. Kia đại thạch đầu hướng nàng bay qua tới, Lý Thím la lên một tiếng chạy nhanh chạy. Lý Thím chạy, Lương Minh Huy không có đuổi theo hắn, hắn kéo lại Lương Mẫu cánh tay, hộ ở Lương Mẫu bên người nhìn về phía trong thôn khác một ít phụ nữ, ta thẩm thẩm hồi hồi tới. đừng làm cho ta nghe thấy các ngươi nói ta thẩm thẩm nói bậy. lương minh huy nói xong đỡ lương mẫu hướng lương ra đi về nhà trên đường lương minh huy đi ở lương mẫu bên người mãi mãi thẩm thẩm sẽ không bỏ xuống chúng ta lương mẫu gật đầu ta biết ngươi thẩm thẩm là tốt nàng là sẽ không bỏ xuống chúng ta nàng ở đế đô có việc phải làm chúng ta ở nhà chờ nàng nàng thực mau liền sẽ trở về thục hiền là tốt thục hiền thực mau liền sẽ trở về lại nói còn có thế thông cùng thục hiền ở bên nhau đâu bọn họ hồi hồi tới Bên ngoài những người này liền sẽ hạt nói bậy. Hồng tinh đại đội phát sinh sự tình, Quý thuộc Hiền cũng không biết. Quý ra bên này, Quý Phụ cùng Khâu Thành Quốc từ trong thư phòng ra tới. Từ thư phòng ra tới thời điểm Khâu Thành Quốc sắc mặt không phải thực hảo, hát mặt như là ai thiếu hắn giống nhau. Khâu Thành Quốc ra thư phòng không cùng phòng khách người chào hỏi, trực tiếp hát mặt liền đi ra ngoài. Nhìn như vậy Khâu Thành Quốc, Khâu Phương đứng lên hô một tiếng, Đại ca, Khâu Thành Quốc quay đầu lại nhìn chính mình mội mội liếc mắt một cái, thư ta không nhìn. Ta đi trước. Khâu Thành Quốc nói xong liền đi rồi. Khâu Phương đứng ở tại chỗ chân tay luôn cuốn một hồi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cửa thư phòng khẩu Quý Phụ. Quốc Trung, ta đại ca chính là mượn quyển sách xem. Ngươi cho hắn nhìn xem sợ gì. Quý Phụ chỉ nhàn nhạt quét Khâu Phương liếc mắt một cái. Sưởng sắt thép thư không ngoài mượn. Quý Phụ nói xong cầm chìa khóa đem thư phòng khóa cửa thượng. Khóa lại thư phòng môn về sau. Quý Phụ đối Quý Thục Hiền nói. Ta đi sưởng sắt thép. Quý thuộc Hiền nghe xong Quý Phụ nói lập tức đứng lên. kia ba ngươi chờ chúng ta một hồi, chúng ta cùng ngươi cùng nhau ra cửa, chúng ta đi bệnh viện. Quý Thục Hiền nói xong lôi kéo lương thế thông cùng nhau trở về phòng cho khách, từ trong khách phòng đem duyệt duyệt cùng hạo hạ ôm lên, ôm hai đứa nhỏ cùng quý phụ cùng nhau ra cửa. Ra quý gia đại môn, thấy khâu phương không cùng lại đây, quý Thục Hiền để sát vào quý phụ. Ba, bọn họ tiến ngươi thư phòng muốn làm cái gì? Mất công tiến thư phòng chỉ là muốn tìm thư. Quý Thục Hiền là không tin, nàng tổng cảm thấy những người đó là có mục đích khác. Phòng trưng là muốn tìm đồ vật, không tìm được. Lần này không tìm được, bọn họ lần sau có thể hay không lại qua đây. Ngài, ngày thường cẩn thận một chút. Có chút người muốn làm chuyện xấu một lần không thành công, bọn họ là sẽ không từ bỏ, tổng hội tìm cách làm chuyện xấu. Quý phụ cười cười, Vũ vô, vô quý thuộc hiền bả vai, trưởng thành, biết quan tâm ba ba, yên tâm, đồ vật bọn họ tìm không thấy. Nghe xong quý phụ nói, quý thuộc hiền tùng một hơi, vậy là tốt rồi. Ta không giúp được ngươi gì, ba. Ngươi ngày thường chính mình hộ hảo tự mình. Khâu ra cái kia cứu cứu, nhìn không giống như là người tốt. Ánh mắt mơ hồ bất chính, vừa thấy chính là tâm thuật bất chính người. Ta biết đến. Quý Phụ thả chậm bước chân cùng Quý thuộc Hiền cùng nhau đi phía trước đi. Nói hảo Quý Phụ sự tình, Quý thuộc Hiền nhớ tới thư lão phu nhân sự tình, quay đầu nhìn về phía Quý Phụ nói, Ba, hôm nay Trương Thúc kêu ta đi tìm hắn, bà ngoại thân thể không phải thực hảo, bụng dài quá cái nhọn. Quý thuộc Hiền đối nhọn là gì không quá hiểu biết. nhưng là quý phụ quê quán nghe xong quý thục hiền nói quý phụ trên mặt thần sắc ngưng trọng rất nhiều người trương thúc có nói là tốt vẫn là ác tính sao quý thục hiền lắc đầu trương thúc nói còn muốn vào một bước xác nhận còn không xác định là tốt vẫn là ác tính quý phụ trầm tư một hồi quay đầu lại nhìn về phía ôm hải tử quý thắng hàng đem hải tử cho ta ta đi bệnh viện ngươi đi nhà máy cho ta thỉnh cái giả quý thắng hàng ôm hạo hạo đi tới nghe xong quý phụ nói hắn túi đầu lẩm bẩm đã biết Quý thắng hàng bị quý phụ Tống Cổ đi xưởng sắt thép, quý thuộc hiền lôi kéo hân hơn tay, quý phụ cùng lương thế thông một người ôm một cái hài tử, bốn người nâng bước hướng bệnh viện đi. Bệnh viện bên này, thư lão phu nhân kiểm tra kết quả đã ra tới, u không phải rất lớn, có khả năng là tốt, xem u lớn nhỏ đoạn thời gian hẳn là chuyển biến xấu không được. Trương bác sĩ đang chuẩn bị tới tìm quý thuộc hiền, tới phòng bệnh thời điểm thấy ôm hài tử quý phụ, hắn mở miệng nói, "Ngươi lại đây." Lão phu nhân kiểm tra kết quả ra tới, Quý phụ nhìn về phía Trương bác sĩ, thấy Trương bác sĩ trên mặt thần sắc cũng không phải thực căng chặt, trong lòng có vài phần suy đoán, hắn đem Hải tử đưa cho quý thuộc hiền. "Chúng ta đi người văn phòng nói." Quý phụ cùng Trương bác sĩ đi Trương bác sĩ văn phòng, quý thuộc hiền cùng Lương Thế Thông ôm Hải tử đi thư lão phu nhân phòng bệnh. Phòng bệnh một người, thư lão phu nhân này sẽ đã tỉnh lại, chính nửa dựa vào trên giường cùng thư lão gia tử nói chuyện. Nhìn đến quý thuộc hiền cùng Lương Thế Thông ôm Hải tử lại đây, thư lão phu nhân trên mặt lập tức lộ ra tươi cười thuộc hiền lại đây ân bà ngoại người giữa chưa ăn cơm sao hiện tại cảm giác như thế nào thư lão phu nhân cười cười ăn người ông ngoại ở nhà ăn cho ta đánh trứng gà canh ta uống lên hiện tại khá hơn nhiều trên người có sức lực thư lão phu nhân mặt vẫn là thực tái nhợt cùng quý thuộc hiền nói thân thể của nàng hảo không ít nàng dỗi tay đi nâng chính mình cánh tay cánh tay rõ ràng nâng không đứng dậy nhưng là nàng lại dùng sức nâng Tưởng hướng chính mình ngoại tôn nữ chứng minh, chính mình là có sức lực. Nhìn như vậy thư lão phu nhân, quý thuộc hiền trong lòng lại toan lại sắp còn có chút ấm. Nàng ôm hài tử đến gần thư lão phu nhân, bà ngoại, kia ngài muốn ăn nhiều một chút cơm, chờ ngươi sức lực khôi phục về sau có thể ôm một cái hạo hạo, ngài xem hạo hạo có phải hay không rất đẹp. Hắn cùng ta lớn lên có phải hay không rất giống. Quý thuộc hiền ở thư lão phu nhân bên người, ôm hạo hạo cho nàng xem. thư lão phu nhân tuy rằng nhìn hai đứa nhỏ sẽ nghĩ đến chính mình quê nữ nhưng là nhìn hài tử thời điểm nàng tâm tình cũng sẽ hảo rất nhiều túi đầu nhìn hài tử nàng cười là cùng ngươi khi còn nhỏ rất giống đứa nhỏ này trưởng thành nhất định cùng ngươi giống nhau là cái đẹp hoa ân nhất định là đẹp hoa quý thuộc hiền cùng thư lão gia tử nói chuyện bên kia quý phụ cũng ở cùng trương bác sĩ nói chuyện lão phu nhân kiểm tra kết quả so dự đoán tốt một chút ưu rất nhỏ nếu là tốt chỉ cần cắt bỏ thì tốt rồi bất quá hiện tại lão phu nhân thân thể quá hư nhược rồi không thể cắt bỏ muốn cắt bỏ đến làm lão phu nhân tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thân thể bổ tốt một chút khí huyết khôi phục một ít mới có thể cắt bỏ thư lão phu nhân ở nông thôn đãi gần 10 năm thân thể của nàng hư hao rất nghiêm trọng khí huyết hai mệt chính là thân thể quá hư nàng hiện tại cơ hồ đi đường đều không thể đi như thế nào bổ quý phụ nhìn về phía trương bác sĩ dò hỏi thực bổ ngày thường ăn nhiều chút dinh dưỡng đồ vật giống táo đỏ Đường đỏ đều có thể bổ huyết, nếu có gà mái giả nói nấu gà mái giả canh cũng là có thể. Đương nhiên, nhân sâm nhất bổ, có thể cho lão phu nhân lộng những người này tham bổ bổ cũng là có thể. Lúc này nhân sâm chính là thứ tốt, cái này niên đại nhân sinh đại đa số đều là hoa dại, muốn tìm nhân sâm thật đúng là không dễ dàng. Hảo! Quý phụ trả lời trương bác sĩ nói, lại cùng hắn nói một ít chuyện khác, nói đã lâu hắn mới từ trương bác sĩ văn phòng ra tới. Từ trương bác sĩ văn phòng ra tới. Quý phụ ở bệnh viện hành lang đứng một hồi, trầm tư một hồi lâu hắn mới đi thư lão phu nhân phòng bệnh. Trở lại trong phòng bệnh, quý phụ cùng thư lão gia tử nói hội thoại, theo sau đem trương bác sĩ lời nói đều nói cho thư lão phu nhân cùng thư lão gia tử. Lao trương nói nương thân thể không có khác vấn đề, bụng dài quá một cái nhọn, bất quá nhọn rất nhỏ, chỉ cần cắt bỏ liền hảo. Hiện tại nương không thể đứng lên, là thân thể quá hư nhược rồi, khí huyết hai mệnh, nhiều bổ bổ thân thể bổ hảo thì tốt rồi. quý phụ đem thư lão phu nhân thân thể trạng hướng nói cho thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân là hắn ở hành lang sau khi tự hỏi quyết định lão gia tử cùng lao phu nhân tuổi đều đánh lão phu nhân thân thể không tốt nếu không nói lời nói thật lao gia tử cùng lao phu nhân khả năng đều cho rằng lao phu nhân thân thể không hảo không bằng nói thật còn có thể khoan khoan hai cái lao nhân tâm thư lão gia tử nghe xong quý phụ nói lại lo lắng lại thả lỏng quốc trung là nói con mẹ ngươi thân thể có thể chị hảo đúng không có thể chị hảo Lão bà tử là có thể vẫn luôn bồi hắn. Quý phụ gật đầu, có thể. Có thể chị Hảo Liên Hảo, kia chúng ta chị, còn có bổ thân thể sự tình. Yêu cầu gì ta liền đi mua gì. Hắn hồi đế đô về sau, phía trên liền đem thu đi hắn một ít tài sản đều đổi về tới, hắn đỉnh đầu có tiền. Chính là khuyết thiếu phiếu, không biết có thể hay không đổi lấy phiếu. Ai, thời đại này lướt qua càng trở về a, hắn tuổi trẻ kia sẽ mua đồ vật còn không cần phiếu đâu, hiện tại mua đồ vật thế nhưng muốn phiếu. gì đều là định lượng tưởng nhiều mua gì đều không được không biết không có phiếu có thể hay không mua tới cấp lao bà tử bổ thân thể đồ vật ta sẽ đi mua lao trương nói nương này thân thể thích hợp về nhà tu dưỡng chúng ta ở bệnh viện lại quải một ngày điếu thủy ngày mai làm bác sĩ khai dược về nhà tính dưỡng chờ dưỡng một đoạn thời gian thân thể tốt một chút lại mang nàng lại đây giải phẫu thư lão gia tử còn chưa nói lời nói thư lão phu nhân nghe được quý phụ nói có thể về nhà Nàng lập tức ở một bên nói có thể về nhà. Tiếng ngày mai liền về nhà. Thư lão phu nhân cao hứng, quý Thục Hiền nhìn một màn này, cũng hơi hơi câu môi. Người không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Quý Thục Hiền ở trong phòng bệnh cùng Thư lão phu nhân nói chuyện thiếm. 5 giờ nhiều thời điểm, quý Thục Hiền đi tìm nhĩ mũi hầu bác sĩ, cầm hân hân kiểm tra đơn tử. Đơn tử bắt được, quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trực tiếp mang theo hân hân đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nhìn xét nghiệm đơn. lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hân hân. Trước kia xác định có thể nói. Lương Thế Thông gật đầu, sẽ. Bác sĩ nghe xong Lương Thế Thông nói đem kiểm tra đơn tử đặt ở một bên, đứng lên bước nhanh đi tới hân hân phía trước, đứa nhỏ này dây thanh là không có vấn đề, theo lý thuyết là có thể nói chuyện. Bác sĩ nói đi tới hân hân phía trước, há mồm Hân hân nghe lời trưởng thành miệng mình. Nhìn hân hân giọng nói, bác sĩ cẩn thận quan sát. Quan sát một hồi lâu về sau, hắn xoay người trở về Ngồi ở ghế trên nhìn về phía lương thế thông cùng quý thuộc hiền, đứa nhỏ này dây thanh hoàn toàn không thành vấn đề, có thể nói chuyện. Không muốn nói lời nói có thể là đứa nhỏ này chính mình trong lòng nguyên nhân, nàng không muốn mở miệng nói chuyện. Các ngươi nếu là muốn hài tử mở miệng nói chuyện, không bằng quá bồi hài tử cho chuyện, bồi hài tử lời nói nhiều xem, có lẽ có thể dẫn đường nàng mở miệng nói chuyện. Quý thuộc hiền phía trước vẫn luôn lo lắng hân hân kiểm tra kết quả, lo lắng bác sĩ sẽ nói hân hân tình huống không tốt, này sẽ nghe được bác sĩ nói như vậy. Hân hân là có hy vọng có thể mở miệng nói chuyện, quý Thục Hiền trong lòng tùng một hơi, chỉ cần có cơ hội làm hân hân mở miệng nói chuyện liền hảo. Bác sĩ, chúng ta như thế nào dẫn đường nàng mở miệng nói chuyện? Nàng không gặp được quá chuyện như vậy, không biết nên như thế nào dẫn đường hân hân nói chuyện? Đứa nhỏ này không lớn vui nói chuyện, các ngươi nhiều bồi bồi nàng, nhiều làm nàng mở miệng nói chuyện là được. Hảo, cảm ơn bác sĩ. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đãi ở bác sĩ văn phòng lại dò hỏi bác sĩ một ít lời nói. Hai người mới cùng nhau từ bác sĩ văn phòng ra tới. Từ bác sĩ văn phòng ra tới về sau, Quý Thục Hiền lôi kéo hân hân tay nhịn không được vui vẻ nhìn về phía Lương Thế Thông. Thế Thông, bác sĩ nói hân hân là có cơ hội mở miệng nói chuyện. Hân hân là Lương Thế Thông chất nữ, hắn trong lòng cũng là hy vọng hắn có thể nói lời nói. Lương Thế Thông trong lòng này sẽ cũng là vui vẻ. Hắn nhìn về phía Quý Thục Hiền ánh mắt mang theo sụn địch. Hân, chúng ta nhiều giáo nàng nói chuyện. Quý Thục Hiền gật đầu, Hảo, chờ về nhà. ta cùng nương còn có Minh Huy nói, chúng ta cùng nhau dẫn đường Hân Hân nói chuyện. Các nàng cùng nhau bồi Hân Hân nói chuyện, hy vọng có thể mau trong giáo Hân Hân mở miệng nói chuyện. Thư ra, quý thuộc Hiền đỡ Lão Phu Nhân xuống xe, quý Phụ từ ghế điều khiển Phụ dưới toà tới, thấy như vậy một màn. Lập tức đi tới không lưng cong lên Lão Phu Nhân. công thư Lão Phu Nhân hướng trong phòng đi đến. Quý thuộc Hiền đứng ở tại chỗ không đi, nàng đứng ở cửa xe trước lôi kéo Hân Hân xuống xe, theo sau rủi tay đi ôm duyệt duyệt. đem duyệt duyệt giao cho quý thuộc hiền về sau. Lương Thế Thông ôm Hạo Hạo cũng tử trong xe xuống dưới, thư lão gia tử ngồi ở nhất trong xe bên trong, chờ bọn họ đều xuống xe về sau. Tiểu Trương lập tức lại đây đỡ thư lão gia tử xuống xe. Thư lão phu nhân ở bệnh viện treo điếu chân bọn họ liền làm thủ tục xuất viện, chuẩn bị làm thư lão phu nhân ở nhà tĩnh dưỡng. Quý thuộc hiền ôm Hải tử đi theo vào nhà, quý phụ đem thư lão phu nhân đặt ở trên giường, quý thuộc hiền lập tức một tay ôm Hải tử đi qua đi. dùng nhàn rôi tay đem trên giường gối đầu điều chỉnh tốt làm thư lão phu nhân có thể thoải mái nằm ở trên giường nửa nằm ở trên giường thư lão phu nhân nhìn về phía quý thục hiền bà ngoại như vậy nằm thực thoải mái thục hiền ngươi không cần lại bận việc Ôm hải tử có mệnh hay không mau tới đây ngồi thư lão phu nhân chụp một chút bên người giường đệm làm quý thục hiền ngồi xuống nghỉ ngơi một tay ôm hải tử sát thật mệt bất quá đối thượng thư lão phu nhân quan tâm ánh mắt quý thục hiền không biểu hiện ra ngoài Nàng cười cười, bà ngoại, ta không mệt. Bà ngoại lại không phải không ôm quá hải tử. Một tay ôm hải tử sao có thể không mệt. Người đem hải tử đặt ở trên giường, đừng vẫn luôn ôm. Thư lão phu nhân chỉ vào mép giường vị trí, muốn cho quý thuộc hiền đem hải tử đặt ở giường đệm thượng. Quý thuộc hiền nhìn trên giường chỗ trống, suy nghĩ một hồi gật đầu, hảo. Làm tiểu hải tử cùng bà ngoại nhiều tiếp xúc, bà ngoại nhìn hải tử tâm tình hảo, thân thể có lẽ sẽ càng tốt. quý thục hiền đem duyệt duyệt đặt ở lão phu nhân bên người lão phu nhân túi đầu xem hài tử tái nhuận trên mặt đều là cười lương thế thông ôm hải tử tiến vào thời điểm nhìn đến chính là như vậy một màn hắn yên lặng đi tới đem hạo hạo đặt ở duyệt duyệt bên cạnh hai cái giống nhau như lúc hài tử đặt ở trên giường thư lão phu nhân nhìn kia hai hải tử miệng vỡ ra cười này hai hải tử cũng thật khả quan trắng trẻo mập mạp thật là đẹp mắt liền cùng thục hiền thắng hàng khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Thư lão gia tử vừa lúc đỡ tiểu Trương tay tiến vào, nghe được thư lão phu nhân nói hắn cười ha hả trả lời, cũng không phải là sao. Nay hai hải tử cùng thuộc hiền lớn lên giống nhau đẹp, ngươi nha hảo hảo dưỡng thân thể, chờ này hai đứa nhỏ lớn, ngươi còn có thể dạy bọn họ đọc sách biết chữ đâu. Thư lão phu nhân là đại học giáo thụ, mấy năm nay tuy rằng bị hạ phong đến ở nông thôn, nhưng là học vẫn là không vứt, trong lòng như cũng là yêu thích học tập, nàng dạy học bản lĩnh cũng là ở nghe được thư lão gia tử nhắc tới hắn yêu nhất chức nghiệp. Thư lão phu nhân nhìn về phía hắn, ta nha, nếu có thể sống lâu như vậy, sẽ dạy bọn họ đọc sách biết chữ. Quý thuộc Hiền ngồi ở một bên lập tức cầm thư lão phu nhân tay, bà ngoại, ngươi khẳng định có thể sống đến khi đó. Ngươi xem duyệt duyệt đối với ngươi cười đâu, nàng thực thích ngài, ngài hảo hảo dưỡng thân thể, ta về sau mang nàng nhiều tới bồi bồi ngươi. Hảo, hảo, bà ngoại hảo hảo dưỡng thân thể. Thư lão phu nhân đối với quý thuộc Hiền nói, ánh mắt dừng ở lương thế thông trên người, về sau. ngươi cùng tiểu lương nhiều mang hải tử đến xem ta nghe được thư lão phu nhân nhắc tới tên của hắn lương thế thông đi tới bà ngoại ta cùng thục hiền sẽ thường xuyên trở về thư lão phu nhân nghe được lương thế thông nói càng vui vẻ nhất môi cười bất quá tươi cười vừa mới triển khai nàng liền ra sức ho khăn lên nhìn đến thư lão phu nhân ho khan quý thục hiền lập tức đứng lên nhẹ nhàng chụp đánh thư lão phu nhân bối bà ngoại ngài đừng nóng nổi trước đừng nói chuyện thư lão phu nhân hòa hoãn thật lớn một hồi Mới đình chỉ ho khan, nàng dựa vào gối đầu thượng thở dốc không nói nữa. Nhìn Lao Phu Nhân như vậy, Quý Thục Hiền bọn họ cũng nói nữa, liền ở trong phòng đổi Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân đại khái là mệt mỏi, không lớn sẽ liền ngủ rồi. Chờ Lao Phu Nhân ngủ về sau, Quý Thục Hiền đám người ôm hải tử đi phòng khách, ở trong phòng khách nói chuyện. Nói chuyện phiếm thời điểm luôn là quá đến đặc biệt mau, bất chi bất giác non nửa thiên thời gian trôi qua, bên ngoài thiên mênh mông cùng. Tiểu Trương đi phòng bếp làm cơm. Cấp lao phu nhân làm dinh dưỡng cháo, cũng làm quý thuộc hiền bọn họ cơm. Tự làm tốt về sau, tiểu Trương Tử trong phòng bếp ra tới, "Thư lão, cấp phu nhân chuẩn bị cháo làm tốt, muốn hiện tại đưa qua đi sao?" Thư lão ra tử đỡ ghế rửa muốn đứng lên, quý thuộc hiền lập tức đem Hải Tử đưa cho quý phụ, "Ông ngoại, ngài đừng đứng lên, ta đi cấp bà ngoại đưa cơm." "Cùng đi, hôm nay liền vất vả ngươi huy ngươi bà ngoại ăn cơm, ngươi nếu là huy ngươi bà ngoại ăn cơm, ngươi bà ngoại khẳng định vui vẻ." Thư lão gia tử nói cùng quý thuộc hiền cùng nhau hướng phòng ngủ đi đến. Trong phòng ngủ, thư lão phu nhân này sẽ còn ngủ, quý thuộc hiền bưng chén đi qua đi, bà ngoại. Thư lão phu nhân từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến quý thuộc hiền, thư lão phu nhân cười cười, Thục hiền, bà ngoại nên ăn cơm, tới ta huy ngải." Quý thuộc hiền đỡ thư lão phu nhân đứng lên, một cái muỗng một cái muỗng huy lão phu nhân ăn cơm, lão phu nhân nửa dựa vào trên giường ăn quý thuộc hiền úy cháo, suy nghĩ phiêu có chút xa. mụ mụ ngươi muốn ở nàng nhất định cũng là như thế này với ta mụ mụ ngươi nàng nhất hiếu thuận nghe được thư lão phu nhân nhắc tới quý mẫu quý thục hiền trong lòng cũng có chút khó chịu nàng nhỏ giọng nói bà ngoại mụ mụ nhìn đến ngươi hiện tại hảo hảo nàng sẽ vui vẻ ngài phải hảo hảo dưỡng thân thể hảo hảo hảo dưỡng thân thể thư lão phu nhân vốn dĩ đều không nghĩ uống cháo nghe xong quý thục hiền nói lại mở miệng ra uống lên không ít cháo quý thục hiền uy thư lão phu nhân uống xong rồi một chén cháo Theo sau cùng thư lão gia tử cùng nhau đi ra ngoài, đi ăn cơm. Người một nhà ngồi ở thư ra ăn cơm, đại khái là bởi vì thư lão phu nhân thân thể so mấy ngày hôm trước hảo một ít, thư lão gia tử hôm nay tâm tình không tồi, ăn cơm thời điểm lời nói đều nhiều không ít, hắn hỏi không ít về lương thế thông sự tình, lương thế thông đều nhất nhất trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ăn qua xong cơm bên ngoài thiên đã đại đen, lương thế thông cùng quý thuộc hiền bọn họ phải về quý gia. Quý thuộc hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau trở về thư lão phu nhân phòng, chuẩn bị cùng thư lão phu nhân chào hỏi một cái liền hồi quý ra. Bà ngoại, thời gian không còn sớm, ta cùng Thế Thông liền mang theo Hải Tử đi về trước, ngày mai lại đến xem ngài. Thư lão phu nhân vốn là dựa vào tường hơi hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nghe xong quý thuộc hiền nói lập tức mở mắt, "Phải đi. Không thể ở chỗ này ở một đêm. Trong nhà có phòng." Thư lão phu nhân nói, tựa hồ có chút kích động, sắc mặt đỏ lên. Che miệng lại muốn hò khăn lên Quý Thục Hiền nhìn một màn này Thuần Thục đi tới lao phu nhân phía sau Tay đặt ở lao phu nhân trên lưng nhẹ nhàng vỗ Bà ngoại Ta cùng thế thông ngày mai liền tới đây Thư Lão ra tử từ bên ngoài tiến vào, Nghe xong Quý Thục Hiền nói Hắn ở một bên nói Thục Hiền, ngươi bà ngoại muốn cho ngươi lưu lại Nếu không các ngươi ở nhà trụ Trong nhà phòng nhiều, có không ít phòng trống Ta làm tiểu trương đi thu thập Các ngươi ở nhà ở một đêm Quý Thục Hiền không quá xác định muốn hay không ở chỗ này trụ nàng nhìn về phía lương thế thông lương thế thông đứng ở quý thục hiền bên người cầm tay nàng không nói chuyện màu đen đôi mắt nhìn quý thục hiền trong mắt mang theo duy trì lương thế thông dùng ánh mắt nói cho quý thục hiền ngươi quyết định ngươi muốn ở nơi này chúng ta liền ở nơi này quay đầu lại nhìn xem thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân quý thục hiền có vài phần mềm lòng, tưởng lưu lại trụ trong lòng có quyết định quý thục hiền cúi đầu nhìn về phía đứng ở bên người nàng hân hân hân hân chúng ta hôm nay ở thái mộ mộ gia trụ được không hân hân đối hoàn cảnh lạ lẫm tựa hồ có chút sợ hãi nàng gắt gao lôi kéo quý thục hiền tay tránh ở quý thục hiền bên người nhìn hân hân có chút sợ hãi bộ dáng quý thục hiền ngồi sổm xuống đôi tay đỡ lấy tay nàng hân hân ở tại thái mộ mộ trong nhà chúng ta cũng là cùng nhau trụ buổi tối ngươi bồi đệ đệ mội mội cùng thẩm thẩm cùng nhau ngủ chúng ta ở nơi này được không hân hân ngẩng đầu nhìn quý thục hiền thực nhẹ gật đầu một cái nhìn đến hân hân gật đầu quý thục hiền sờ sờ nàng đầu chúng ta hân hân thật ngoan Lần sau Thẩm Thẩm hỏi lại Hân Hân vấn đề, Hân Hân chính mình mở miệng nói cho Thẩm Thẩm được không? Lần này Hân Hân không gật đầu, chỉ là yên lặng đứng ở Quý Thục Hiền bên người. Quý Thục Hiền cũng không trông cậy vào Hân Hân sẽ gật đầu, nàng đứng lên đối với thư lão gia tử nói, "Ông ngoại, chúng ta hôm nay liền không đi rồi, phiền Toái Tiểu Trương giúp chúng ta thu thập phòng." "Kia phiền cái gì? Trong nhà phòng đều là chuẩn bị tốt, ta đi tìm Tiểu Trương, các ngươi cùng ngươi bà ngoại nói chuyện." Thư lão gia tử đi ra ngoài. quý thục hiền ngồi xuống cùng thư lão phu nhân nói chuyện lương thế thông tắc đi phòng khách nói cho quý phụ bọn họ đêm nay không đi sự tình Hành, không đi các ngươi liền lưu tại bên này trụ hai ngày ta ngày mai nhà máy muốn đi làm đi trước quý phụ cùng lương thế thông nói xong lại đi tìm thư lão gia tử chào hỏi về sau hắn từ thư ra rời đi ban đêm quý thục hiền ở thư lão phu nhân phòng đợi cho lão nhân ngủ rồi mới cùng lương thế thông cùng nhau trở về phòng cho khách nay sẽ đã đã khuya Hai đứa nhỏ đều đã ngủ rồi, thân hân cũng mơ màng sắp ngủ, Quý Thục Hiền làm Lương Thế Thông đánh thủy lại đây, nàng giúp ba cái hải tử rửa mặt hảo theo sau làm ba cái hải tử đi ngủ. Bọn nhỏ đều đi ngủ, Quý Thục Hiền ngồi ở ghế nhỏ thượng rửa chân. Lương Thế Thông ngồi ở Quý Thục Hiền đối diện, nhìn Quý Thục Hiền rửa chân, hắn đem chính mình trên chân giày cùng vỡ cởi, theo sau đem chân cắm vào rửa chân trong buồn. Lương Thế Thông chân cắm ở rửa chân trong buồn thời điểm trực tiếp bao trùm ở Quý Thục Hiền trên chân. Quý Thục Hiền nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông. Đối thượng Quý Thục Hiền ánh mắt, Lương Thế Thông mặt không đổi sắc nói, "Này rửa chân buồn rất đại, đủ hai người cùng nhau tẩy." Quý Thục Hiền nhẹ nhàng giẫm Lương Thế Thông chân một chút, nơi nào lớn. Lương Thế Thông ánh mắt rừng ở Quý Thục Hiền nào đó vị trí thượng, hai đứa nhỏ thường xuyên ăn cơm địa phương. Chú ý tới Lương Thế Thông ánh mắt rừng ở nơi nào, Quý Thục Hiền gương mặt nháy mắt đỏ, nàng chạy nhanh đem chân từ chậu nước lấy ra tới, nhanh chóng lau chân, trực tiếp lên giường. nước rửa chân ngươi đảo ta ngủ quý thục hiền nói xong xúc lên chăn nằm ở ba cái hải tử bên người nhắm mắt ngủ lương thế thông khét cười hắn tuổi hảo chân theo sau liền đi đem nước rửa chân đổ đổ nước rửa chân về sau lương thế thông liền từ bên ngoài đã trở lại xúc lên quý thục hiền bên người chăn nằm ở quý thục hiền bên cạnh mùa hè thiên nhiệt năm người một chiếc giường cái chăn mỏng tử càng nhiệt nhận thấy được lương thế thông dán lên tới quý thục hiền lập tức quay đầu lại nhìn về phía hắn bọn nhỏ đều ở đâu ngươi đừng sang bậy ngươi đi một khác đầu ngủ lương thế thông trực tiếp đem rừng ở hai người trên người chăn xốc lên dỗi tay đem quý thục hiền kéo vào trong lòng ngực ta bất động ngươi ngủ đi quý thục hiền dựa vào lương thế thông trong lòng ngực nhỏ giọng nói đây chính là ở nhà ông ngoại ngươi không thể sang bậy ân không sáng bậy ngủ đi quý thục hiền cùng lương thế thông vừa cảm giác hừng đông ngày hôm sau tỉnh lại bọn họ mặc tốt quần áo đi phòng khách thời điểm tiểu trương đã đem cơm đều làm tốt màn thầu dưa muối gạo cháo Quý Thục Hiền nhanh chóng đi rửa mặt, rửa mặt hảo quá tới bồi thư lão gia tử cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, thư lão gia tử nhìn về phía Quý Thục Hiền nói: "Thục Hiền, các ngươi tới Đế Đô, ngươi có mang thế thông cùng bọn nhỏ đi đi dạo sao?" Quý Thục Hiền lắc đầu không có đâu. Bọn họ tới tương đối sốt ruột, đi vào Đế Đô về sau ở bà ba trong nhà nghỉ ngơi một ngày, liền tới xem bà ngoại, thật đúng là không đi dạo quá. Kia vừa lúc hôm nay tiểu Trương muốn đi cung Tiêu xã mua đồ vật, hắn lái xe qua đi. các người có thể cùng hắn cùng nhau qua đi đi dạo, có thể ngồi xe đi ra ngoài đi dạo. Quý Thục Hiền là muốn đi, nàng gật đầu. Hảo, ăn được cơm về sau, Quý Thục Hiền uy no hai đứa nhỏ, đem hai đứa nhỏ đặt ở trong nhà, làm thư lão ra tử hỗ trợ nhìn, theo sau nàng liền cùng Lương Thế Thông mang theo hân hân cùng nhau ra cửa. Tiểu Trương là tới Cung Tiêu xã mua dinh dưỡng phẩm, mua đồ ăn, tới rồi Cung Tiêu xã hắn liền hướng bán thực phẩm địa phương đi, đi thời điểm nói cho Quý Thục Hiền mua đủ đồ vật có thể đi dừng xe địa phương chờ hắn. Quý Thục Hiền trả lời Tiểu Trương nói, chờ Tiểu Trương đi mua đồ ăn về sau, nàng cùng Lương Thế Thông cũng mang theo hân hân hướng cung tiêu xã đi đến. Đế đô cung tiêu xã, so ở nông thôn huyện thành cung tiêu xã muốn đại gấp 10 lần nhiều, nơi này bán gì đồ vật đều có, bán các loại điểm tâm, các loại kẹo, còn có rất nhiều bán quần áo dày, không chỉ có như thế còn có rất nhiều xe đạp, radio, Quý Thục Hiền còn thấy được tivi Này tivi nàng chỉ ở nguyên chủ trong trí nhớ thấy quá. Đế đô cung tiêu xã rất lớn. Bên trong người rất nhiều, bán đồ vật cũng rất nhiều, ở bên trong dạo nói, người có thể dạo một ngày. Quý Thục Hiền lôi kéo Hân Hân đi bán quần áo dày địa phương, chuẩn bị cấp Hân Hân mua thân quần áo. Đồng chí ngươi hảo, tiêu kiện quần áo có thể cho ta nhìn xem sao. Quý Thục Hiền chỉ vào một kiện màu lam nhạt váy hỏi quầy viên. Quầy viên nhìn về phía Quý Thục Hiền cười cười, có thể, này quần áo là 8 tuổi tả hữu Hải tử xuyên, nhà ngươi hài tử xuyên khả năng sẽ đại. Hân Hân tuy rằng chín tuổi. Nhưng là hiện tại nhìn như là 6 tuổi hài tử giống nhau. Quý Thục Hiền cười cười, ta trước nhìn xem. Hân hân gần nhất lớn lên mau, nay quần áo mua không chỉ có năm nay có thể xuyên sang năm cũng là có thể xuyên. Lúc này vải dệt khó được, không giống bọn họ khi đó vải dệt nhiều. Một cái mùa đều làm tốt mấy bộ quần áo qua lại đổi xuyên. Thời đại này quần áo quá khó được, một kiện quần áo mới đều phải mặc tốt mấy năm. Nhà bọn họ vải dạy không nhiều lắm, cấp hân hân mua quần áo có thể hơi chút lớn hơn một chút, sang năm cũng có thể xuyên. quý thục hiền nghĩ bắt được quần áo về sau đặt ở hân hân trên người mễ lượng tựa như cung tiêu viên nói này quần áo xác thật có chút lớn bất quá khá xinh đẹp sang năm cũng có thể xuyên hân hân ngươi thích này quần áo sao quý thục hiền cầm quần áo nhìn về phía hân hân dò hỏi nhìn quý thục hiền trong tay quần áo hân hân gương mặt hồng hồng gật đầu nhìn hân hân gật đầu quý thục hiền liền biết nàng là thích này quần áo hân hân ngươi có thể mở miệng nói cho thẩm thầm sao nếu ngươi nói thích thẩm thẩm liền cho ngươi mua này quần áo được không hân hân ngửa đầu nhìn quý thục hiền quý thục hiền cũng túi đầu nhìn hân hân hai người ánh mắt đối diện không lớn sẽ hân hân dẫn đầu túi đầu không mở miệng nói chuyện liền túi đầu nhìn chính mình mũi chân nhìn hân hân bộ dáng này quý thục hiền trong lòng minh bạch hôm nay cũng là khả năng không lớn nghe được hân hân nói chuyện nàng sờ sờ hân hân đầu thẩm thẩm trước đem quần áo cho ngươi mua chúng ta hân hân từ từ tới ngươi chậm rãi thử đáp lại thẩm thẩm được không hân hân không nói lời nào Túi đầu tiếp tục nhìn dưới mặt đất. Quý Thục Hiền trong lòng thở dài, đem quần áo đưa cho cung tiêu viên, cho tiền cùng phiếu, mang theo quần áo rời đi. Cầm quần áo từ quay rời đi về sau, Quý Thục Hiền nhịn không được nhìn về phía Lương Thế Thông nói, bên này đồ vật so quê quán quý không ít. Quê quán mua một kiện quần áo cũng liền một hai khối tiền, này một kiện quần áo thế nhưng muốn 10 đồng tiền còn muốn 3 thức phiếu, ở quê quán có thể mua hai thân đại nhân quần áo. Thích liên hảo. Lương Thế Thông nói, Hắn nhìn về phía quảy bên kia một kiện màu lam mỏng áo ngắn, này áo ngắn thích hợp quý Thục hiền xuyên. Lương thế thông bước đi qua đi, ngươi hảo, Tiêu kiện áo ngắn cầm xem một chút. Quý Thục hiền đang cùng lương thế thông nói chuyện, nhìn hắn hướng bên này đi tới, nàng lập tức theo lại đây. Nhìn đến lương thế thông kêu quảy viên lấy quần áo, quý Thục hiền lập tức kéo lại hắn, thế thông, ta có quần áo, không cần mua. kia màu lam áo ngắn vừa thấy chính là nàng xuyên, trong nhà nàng có không ít quần áo, không cần mua quần áo. lương thế thông quay đầu lại nhìn về phía quý thục hiền ngươi mặc tốt xem ta mua ngươi xuyên lương thế thông nói xong căn bản không cho quý thục hiền cự tuyệt bắt được quần áo về sau hắn cũng không cho quý thục hiền thí mặc quần áo trực tiếp đem tiền cùng phiếu cho cung tiêu viên quý thục hiền mua quần áo hân hân cũng có quần áo mới quý thục hiền nhìn về phía gì cũng chưa mua lương thế thông rời đi tầm mắt nàng thấy bán giày ra loại này giày ở bọn họ trong thị trấn cung tiêu xã là không có bất quá nàng thấy quý phụ cùng quý thắng hàng xuyên qua nhà nàng thế thông còn không có xuyên qua giày ra nhà nàng thế thông dạy đều là dạy vải cùng giày rơm có thể cấp thế thông mua xong giày ra xuyên quý thuộc hiền nghĩ lôi kéo hân hân hướng bán giày ra địa phương đi đến lương thế thông ánh mắt vẫn luôn ở chính mình tức phụ trên người chuyển nhìn đến tức phụ hướng bán giày địa phương đi đến hắn lập tức theo qua đi quý thuộc hiền đứng ở quầy hàng thượng chỉ vào một đôi giày ra nói đồng chí ngươi hảo có thể cho ta lấy cặp kia giày nhìn xem sao bán giày quầy viên đang cúi đầu sửa sang lại giày Nghe xong Quý Thục Hiền nói hắn lập tức ngẩng đầu. Nhìn đến Quý Thục Hiền, bán giày người hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm Quý Thục Hiền nhìn một hồi lâu, hắn mới nói, Thục Hiền, ngươi đã trở lại. Ngươi không phải xuống nông thôn sao? Gì thời điểm từ ở nông thôn trở về? Quý Thục Hiền nhìn trước mặt nam nhân hơi hơi ngưng mi, tự hỏi một hồi mới nhớ tới người kia là ai, nguyên chủ đồng học, cùng Quý Thục Hân chơi đặc biệt tốt một nam hải tử, giống như còn theo đuổi quá Quý Thục Hiền, tưởng cùng Quý Thục Hân chỗ bằng hữu tới. quý thục hiền đối quý thục hân ấn tượng không tốt đối quý thục hân bằng hữu cũng không gì ấn tượng tốt nghe xong nam cung tiêu viên nói nàng nhàn nhạt nói trở về thăm người thân có thể đem cặp kia giày đưa cho ta nhìn xem sao nhìn quý thục hiền chỉ vào giày chu kỳ minh đem giày cầm lấy tới đưa cho nàng ngươi là phải cho thúc thúc mua giày sao quý thục hiền ngươi từ ở nông thôn đã trở lại thúc hân có hay không trở về a nàng là ngươi muội muội ngươi đều đã trở lại nàng nhất định cũng đã trở lại đi không trở về Quý Thục Hiền lãnh đạm trở về một tiếng, nàng nhìn trong tay giày, theo sau quay đầu lại nhìn về phía Lương Thế Thông, cầm trong tay giày, Quý Thục Hiền đối với Lương Thế Thông nói, ngươi thử xem có thể hay không xuyên. Chu Kỳ Minh phía trước chỉ có thấy Quý Thục Hiền, không thấy được Quý Thục Hiền phía sau Lương Thế Thông, này sẽ nghe được Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nói chuyện, hắn mới chú ý tới Lương Thế Thông. Quý Thục Hiền, người kia là ai a? Ta Trợ phu. Quý Thục Hiền bình tĩnh trở về một tiếng, cầm dạy cấp Lương Thế Thông làm hắn thí xuyên. Lương Thế Thông lạnh nhạt quét Chu Kỳ Minh liếc mắt một cái, bắt đầu thí xuyên giày. Đứng ở tủ giày mặt sau Chu Kỳ Minh nghe được Quý Thục Hiền nói, hắn ngây ngẩn cả người, không thể tin tưởng nhìn về phía Quý Thục Hiền. Ngươi, ngươi sao kết hôn? Ta kết hôn cùng ngươi có gì quan hệ? Quý Thục Hiền nói đem Lương Thế Thông trong tay giày lấy về tới. Này giày nhà nàng Thế Thông là có thể mặc, có thể mua mang về nhà. Này đôi giày giúp ta bao lên, bao nhiêu tiền? 15 đồng tiền. 15 đồng tiền. Tương đương với ở huyện thành một cái công nhân một tháng tiền lương. Này dây cũng thật quý. Bất quá nhà nàng thế thông xuyên, đáng giá. Quý Thục Hiền trực tiếp đem tiền móc ra tới, từ một đống tiền lẻ bên trong số ra tới 15 đồng tiền đưa cho Chu Kỳ Minh, giày giúp chúng ta bao lên. Chu Kỳ Minh còn đang xem Quý Thục Hiền, trong lòng vẫn là không thể tin được Quý Thục Hiền kết hôn, tay vô ý thức cầm giày, đem giày bao hảo đưa cho Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền bắt được giày xoay người liền chuẩn bị cùng lương thế thông cùng nhau rời đi. chu kỳ minh đứng ở mặt sau nhìn bọn họ phải đi lập tức hô một tiếng quý thục hiền quý thục hiền không quay đầu lại lôi kéo lương thế thông cùng hân hân tiếp tục đi phía trước đi chu kỳ minh nóng nảy ở phía sau kêu quý thục hiền ngươi ngươi sao kết hôn ngươi không phải đáp ứng câu nói kế tiếp chu kỳ minh còn chưa nói ra tới quý thục hiền liền quay đầu nhìn về phía hắn ngươi câm miệng ta kết hôn cùng ngươi có gì quan hệ ta cùng ta trượng phu kết hôn là ta ba ba cùng ta trượng phu mẫu thân quyết định chúng ta là chính mình yêu nhau ở cha mẹ chứng kiến hạ kết hôn ngươi là ai nha ta kết hôn cùng ngươi có gì quan hệ một lần một lần hỏi ngươi quản có phải hay không quá nhiều quý thục hiền nói xong mặc kệ chu kỳ minh có chút khó coi sắc mặt lôi kéo lương thế thông rời đi bị lưu tại tại chỗ chu kỳ minh sắc mặt có chút bạch hắn cúi đầu lẩm bẩm ngươi đều hồi âm nói làm ta chờ ngươi rời đi tủ giày, quý thục hiền trong lòng có chút phiền muộn nàng nhìn về phía lương thế thông thế thông Ta cùng vừa mới người kia không quen thuộc, hắn là quý thuộc hân bằng hữu, bọn họ thường xuyên cùng nhau xuất nhập, ta cơ hồ không cùng hắn nói chuyện qua. Lương Thế Thông lướt qua hân hân, tay bao lấy quý thục hiền tay, ân, ta tin ngươi. Quý thuộc hiền thư một hơi, vậy là tốt rồi, ta cũng không biết hắn như thế nào sẽ nói những lời này đó, chúng ta đi địa phương khắp dạo, ở bên này dạo có chút sốt ruột. Hảo. Lương Thế Thông trả lời quý thuộc hiền nói, mang theo quý thuộc hiền hướng bán tam đại kiện địa phương đi đến. Đồng hồ. Xe đạp, máy may còn có tivi, nhìn mấy thứ này khiến cho người đỏ mắt. Đặc biệt là tivi, quý Thục Hiền trong lòng đối nó tràn ngập tò mò. Nhìn quý Thục Hiền đám người đang xem tivi cùng xe đạp, quầy viên liền nhìn về phía nàng nói, muốn mua tivi sao? Tân đến một đám tivi, bây giờ còn có hóa, ngươi muốn mua nói hôm nay là có thể mang về nhà. Quý Thục Hiền khẽ cười, cảm ơn, không cần. Một đài tivi muốn vài trăm đồng tiền, nàng hiện tại là sẽ không mua, về sau có cơ hội có lẽ sẽ mua. Bất quá tivi không thể mua, đồng hồ nhưng thật ra có thể mua một khối, cấp thế thông mang ngày thường có thể xem cái thời gian. Quý Thục Hiền chỉ vào quầy thượng một khối đồng hồ nhìn về phía bán đồng hồ quầy viên, "Ngươi hảo, này khối đồng hồ có thể cầm ta nhìn xem sao?" Kia quầy viên nhìn về phía Quý Thục Hiền chỉ vào đồng hồ, nàng cười nói, "Có thể, bất quá này khối đồng hồ là hô bài đồng hồ, muốn sáu trương công nghiệp cuốn, 120 đồng tiền." Tiền Quý Thục Hiền là có, nhưng là công nghiệp quấn Quý Thục Hiền là không có. Nàng trong lòng có chút thất vọng, hôm nay không thể cấp Thế Thông mua biểu. Trong lòng nghĩ, Quý Thục Hiền trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, nàng cười cười, "Ân, ta trước nhìn xem. Đồng hồ bắt được tay, Quý Thục Hiền tò mò nhìn một hồi, nhìn một hồi về sau, nàng quay đầu lại nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, này biểu đẹp sao? Người thích. Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Hiền dò hỏi. tưởng cho ngươi mua. Quý Thục Hiền trả lời. Ta không cần, cho ngươi mua. Lương Thế Thông nói. Chỉ vào một khắc khối nữ sĩ đồng hồ nói, ngươi hảo, này khối biểu xem một chút. Quay viên đem nữ sĩ đồng hồ lấy ra tới đưa cho lương thế thông, các ngươi vận khí thật tốt, này khoản đồng hồ là cuối cùng một khối, loại này đồng hồ đã đình sản, bán xong này một khối liền không có, này khối đồng hồ chỉ cần 90 đồng tiền không cần công nghiệp quấn, các ngươi muốn sao. Bất quá này khối đồng hồ là phương Nam huyện thành một cái nhà máy sinh sản, nhà máy đình sản về sau về sau không sinh sản, loại này biểu nếu là hỏng rồi. khả năng không thể duy tu, các ngươi tưởng hảo muốn hay không mua. Đồng hồ khá xinh đẹp, Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Hiền thủ đoạn, tinh tế trắng non thủ đoạn trống giống, thích hợp mang một khối đồng hồ. Muốn mua, phiên toái giúp chúng ta bao lên. Lương Thế Thông trực tiếp làm quải viên đem đồng hồ bế lên tới, hắn từ trong túi móc ra tiền tới, đem tiền cho quải viên. Chưa cho Thế Thông mua được biểu, nàng chính mình được đến một khối đồng hồ, Quý Thục Hiền trong lòng rất vui vẻ, nàng cầm đồng hồ nhìn về phía Lương thế thông, thế thông. chờ lần sau có công nghiệp quấn cho ngươi cũng mua một khối đồng hồ mang theo biểu phương tiện nay biểu tuy rằng quý nhưng là mang theo xác thật phương tiện xem thời gian hảo lương thế thông thấp giọng trả lời hân hân đi ở quý thục hiền bên cạnh nàng không ngừng ngửa đầu nhìn về phía quý thục hiền nhìn quý thục hiền trong tay sách theo đồng hồ nàng trong mắt tràn ngập tò mò quý thục hiền cùng lương thế thông mua đồ vật hai người lôi kéo hân hân tay chuẩn bị rời đi bên cạnh bán ra đi âu người nhìn về phía bọn họ đồng chí Mới nhất khoản gia đi ô muốn hay không nhìn xem. Gia đi ô, quý thuộc hiền biết cái này, quý phụ trong nhà có một đài, gia đi ô có thể nghe quảng bá còn có thể nghe ca, khá tốt đồ vật, bất quá giống như cũng rất quý. Nàng cùng thế thông này sẽ đều hoa 100 nhiều đồng tiền, bọn họ tồn điểm tiền không dễ dàng, vẫn là không mua đi, trước tồn tiền, có lẽ về sau muốn tới đế đô sinh hoạt, trong tay đầu đến có tiền. Chúng ta không cần, cảm ơn. Quý thuộc hiền lôi kéo lương thế thông chuẩn bị rời đi. Hân hân tò mò nhìn về phía kia Radio, đi ô. đôi mắt nhìn kia Radio đi ô có chút thu không trở về tầm mắt. Radio, có thể nghe thấy người ta nói lời nói, bên trong còn có người ca hát. Quý Thục Hiền đi phía trước đi rồi hai bước, nhận thấy được hân hân không theo kịp, nàng lập tức quay đầu lại nhìn về phía hân hân. Nhìn hân hân đứng ở tại chỗ bất động, nàng nhỏ giọng dò hỏi, hân hân, ngươi có phải hay không thích Radio? Hân hân nghe được Quý Thục Hiền nói lập tức quay đầu lại, kéo lại Quý Thục Hiền tay, đi phía trước đi. quý thục hiền biết hân hân là thích này sẽ lôi kéo nàng đi phỏng chừng là cảm thấy phải bỏ tiền không nghĩ nàng tiêu tiền hân hân có đôi khi hiểu chuyện làm người đau lòng tựa như này sẽ nàng liền phi thường hiểu chuyện rõ ràng muốn ra đi ô nhưng là biết phải bỏ tiền lôi kéo nàng liền đi đứa nhỏ này quá chọc người đau chọc người đau hài tử tổng hội làm người nhịn không được thỏa mãn nàng tâm nguyện quý thục hiền nhìn về phía bán ra đi ô người, người hảo này ra đi ô bao nhiêu tiền một đài muốn hay không công nghiệp phiếu Nghe được Quý Thục Hiền nói, kia quẩy viên ánh mắt sáng lên, lập tức chỉ vào quẩy thượng ra đi ô nói, bên này đều phải, bên này đều là nhập khẩu, liên xô bài ra đi ô, bên này là hô bài ra đi ô cũng muốn phiếu, bên này có một ít lá khoảng, thả một đoạn thời gian ra đi ô, không cần phiếu, bất quá giá cả cũng không tiện nghi, muốn 120 đồng tiền, các ngươi mua không? 120 đồng tiền sắc thật không tiện nghi, Quý Thục Hiền muốn thêu một hai tháng thêu phẩm mới có thể tránh này đó tiền, bất quá mua vẫn là có thể mua. Hân hân, thẩm thẩm cho ngươi mua cái radio, đi ô, mang về nhà cho ngươi nghe, được không? Bác sĩ nói muốn dẫn đường hân hân nói chuyện, nhiều nghe một chút radio. đi ô, đối hân hân tới nói cũng là có chỗ lợi. Hân hân ánh mắt sáng lên, bất quá theo sau đôi mắt lại ảm đạm xuống dưới. Mua radio đi ô đòi tiền. Hân hân nhìn quý thục hiền lắc đầu, thẩm thẩm không mua, ta không cần. Ngăn, thẩm thẩm có thể mua khởi, nhà chúng ta còn có điểm tiền, mua cái radio đi ô trở về, ngươi có thể nghe. Về đến nhà mãi mãi cùng ca ca cũng có thể nghe. Quý Thục Hiền sờ sờ hân hân đầu, theo sau nhìn về phía cung tiêu viên, giúp chúng ta đem ra đi ô trăng lên. Quý Thục Hiền đem tiền đưa cho cung tiêu viên, theo sau cầm ra đi ô cùng lương thế thông cùng nhau rời đi. Từ bán ra đi ô địa phương rời đi, Quý Thục Hiền đi bán lao niên quần áo địa phương, cấp thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân một người mua một kiện áo trên, lấy lòng đồ vật về sau, nàng liền sách theo đồ vật mang theo hân hân hướng cung tiêu xạ bên ngoài đi đến. Mua không ít đồ vật cũng hoa không ít tiền, bên ngoài thái dương thăng láo cao, thiên đã mau buổi trưa, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông không lại tiếp tục dạo, bọn họ hai cái mang theo hân hân tới rồi dừng xe địa phương. Tiểu Trương đã ở trong xe chờ, nhìn bọn họ lại đây, lập tức mở ra cửa xe, các ngươi đã trở lại, hiện tại về nhà sao? Về đi! Quý Thục Hiền bọn họ xách theo đồ vật lên xe. Tiểu Trương khởi động xe về nhà thuộc đại viện. Thư ra, Quý Thục Hiền bọn họ về đến nhà thời điểm trong phòng khách tím ắng. phòng ngủ bên kia nhưng thật ra có động tĩnh, thư lão gia tử ở phòng ngủ bồi thư lão phu nhân. Lương Thế Thông cùng Hân Hân ở trong phòng khách ngồi, Quý Thục Hiền tắt sách theo túi sách đi phòng ngủ, đem cấp thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân mua quần áo cầm lại đây, ông ngoại, bà ngoại, ta cho các ngươi mua quần áo. Quý Thục Hiền đem quần áo lấy ra tới, nhìn Quý Thục Hiền lấy ra tới quần áo, thư lão gia tử đôi mắt đều sáng, bất quá ngoài miệng lại nói, sao cho chúng ta mua quần áo? Ta và ngươi bà ngoại có quần áo xuyên. quý thục hiền cười cười ta nhìn đến này quần áo cảm thấy các ngươi mặc vào sẽ đẹp liền mua ông ngoại ngươi muốn hay không thử xem nha quý thục hiền nói đem cấp thư lão gia tử mua quần áo đưa cho hắn làm hắn qua đi thử xem quý thục hiền cấp thư lão gia tử mua quần áo là áo ngắn hắn trực tiếp mặc ở trên người là được màu đen áo ngắn mặc ở trên người còn rất thích hợp thư lão gia tử nhìn về phía quý thục hiền có thể mặc thực thích hợp chúng ta thuộc hiền thực sự có ánh mắt Thư lão phu nhân ở bên kia cũng nhìn về phía Quý Thục Hiền, nàng cười cười nói, "Chúng ta Thục Hiền rất có ánh mắt. Bà ngoại, ta cũng cho ngươi mua, ta trước phóng, chờ ngươi đã khỏe ta cho ngươi mặc." Hiện tại bà ngoại thân thể không tốt, nàng mới trên giường nằm vẫn là không lăn lộn nàng. "Hành, chờ ta hảo, ta lại xuyên." Quý Thục Hiền này nhất đẳng chính là nửa tháng, nay nửa tháng Quý Thục Hiền vẫn luôn ở thư gia ở không hồi Quý gia, Quý Thục Bình cùng Quý Thắng Hàng cũng thường xuyên lại đây trụ, Quý phụ trong khoảng thời gian này tựa hồ rất bận. Hắn tới thư ra thời gian thiếu một ít, bất quá cũng là cách hai ba thiên liền tới một chuyến. Nửa tháng thời gian, đại khái là bởi vì Quý Thục Hiền vẫn luôn mang theo hải tử bồi Lao Phu Nhân. lão Phu Nhân tâm tình hảo không ít, thân thể cũng hảo không ít, nàng hiện tại sắc mặt hồng nhuận một ít, người cũng có thể xuống giường đi lại, bất quá muốn người đỡ đi mới được. Quý Thục Hiền cùng lương thế thông bọn họ tới nơi này cũng 20 ngày, bọn họ khai chứng minh là một tháng chứng minh, chỉ có thể ở bên ngoài đãi một tháng. Bọn họ tới trên đường tiêu phí một ngày một đêm, trở về phải tốn một ngày một đêm, ở đế đô chỉ có thể đãi 28 tiên, hiện giờ đã qua đi 20 ngày, chỉ có thể lại đãi 6 ngày. Này 6 ngày thời gian, không biết có thể hay không nhìn đến bà ngoại đi bệnh viện giải phẫu. Quý Thục Hiền trong lòng nghĩ sự, ngồi ở thư gia phòng khách bồi thư lão phu nhân nói chuyện. Chính bồi thư lão phu nhân nói lời này, thư gia điện thoại vang lên, tiểu trường qua đi tiếp điện thoại. Nghe được điện thoại đối diện người nói. Tiểu Trương lập tức cầm điện thoại nhìn về phía Quý Thục Hiền, Quý Tiểu thư, ngươi điện thoại. Quý Thục Hiền lập tức đứng lên tiếp nhận điện thoại tiếp, "Uy." Thục Hiền, là ba ba, lương ra bên kia ra điểm sự, ngươi cùng thế thông mang theo hải tử mau trở lại, ta cho các ngươi đứng trở về phiếu, các ngươi mau chóng trở về. Nghe xong Quý Phụ nói, Quý Thục Hiền trong lòng thực xuất ruột, nàng lập tức dò hỏi, ra gì sự? Minh Huy đã xảy ra chuyện. Ba, ta cùng thế thông này liền trở về. Các đức Quý Phụ điện thoại. Quý Thục Hiền nhìn về phía Thư lão Gia Tử cùng Thư lão Phu Nhân, ông ngoại, bà ngoại, quê quán bên kia đã xảy ra điểm sự tình, ta cùng Thế Thông liền đi về trước, sự tình tương đối xuất ruột, chúng ta trở về đến nhà lại cho các ngươi gọi điện thoại. Quý Thục Hiền thực xuất ruột, Thư lão Gia Tử không biết đã xảy ra gì sự tình, nghe xong nàng lời nói lập tức nói, hành, làm tiểu mở ra xe đưa các ngươi qua đi. Hảo! Quý Thục Hiền nhanh chóng trở về thu thập đồ vật. Theo sau cùng Lương Thế Thông cùng nhau mang theo hân hân ngồi xe rời đi thư gia, trở về quý gia. Quý Thục Hiền bọn họ đến quý gia thời điểm, quý phụ đang ở trong phòng khách ngồi, hắn đem lấy lỏng vẽ xe lửa đưa cho quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông. Lương đội trưởng gọi điện thoại nói, nhà các ngươi xảy ra sự tình, Minh Huy bị thương ở bệnh viện cứu rút, mụ mụ ngươi này sẽ cũng ké xỉu, đại đội người nhìn, các ngươi chạy nhanh trở về đi. Nghe quý phụ nói, quý Thục Hiền tâm đều phải nhắc tới tới, nàng lập tức trả lời nói, Hảo, Hảo. Lương Thế Thông cũng ứng một chữ, hắn năm Quý thuộc Hiền tay thực khẩn. Quý thuộc Hiền bọn họ ngồi xe lửa vội vàng đi đế đô, lại ngồi xe lửa vội vàng trở về quê quán. Một ngày một đêm, rốt cuộc xe lửa ngừng ở huyện thành ga tàu hỏa, xe lửa ở huyện thành ga tàu hỏa chạm dừng lại xuống dưới. Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông liền ôm hải tử mang theo hơn hân, xách theo đồ vật vội vàng ra tới, đoàn người nhanh chóng hướng bệnh viện đi đến. Huyện thành bệnh viện. Quý Thục Hiền bọn họ đến thời điểm đại đội trưởng cùng Trương Bí thư Chi bộ Nhi Tử đang đứng ở bệnh viện Hành Lang, nhìn đến Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông lại đây, Trương Bí thư Chi bộ Nhi Tử bước đi lại đây, "Các ngươi đã trở lại, Minh Huy còn ở trong phòng bệnh nằm không có tỉnh lại, các ngươi mau qua đi nhìn xem đi." Quý Thục Hiền nghe xong Bí thư Chi bộ Nhi Tử nói, lập tức cùng Lương Thế Thông cùng nhau hướng trong phòng bệnh đi đến. Đẩy ra phòng bệnh môn, Quý Thục Hiền thấy được nằm ở trên giường bệnh Minh Huy, Minh Huy trên trán bao băng gạc, băng gạc đều mau thành màu đỏ. Lẳng lặng nằm trên giường bệnh, trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Quý Thục Hiền nhìn một màn này, trong lòng nhắc tới tới, Minh Huy trên chán băng gạc có không ít vết máu, băng gạc đều mau thành màu đỏ. Đứa nhỏ này cái chán sao thương như vậy thực. Quý Thục Hiền đứng ở trước giường bệnh, duỗi tay muốn đi sờ sờ Minh Huy trên đầu thường, nhưng là lại sợ lộng đau Minh Huy, tay nàng đặt ở giữa không trung lại chậm rãi thu hồi tới. Minh Huy khi nào có thể tỉnh lại? Bác sĩ nói như thế nào? Cửa phòng bệnh. Lương Thế Thông đứng ở cửa nhìn trong phòng Minh Huy, thanh âm lạnh nhạt lạnh lẽo. Vương Bí thư Chi Bộ Nhi tử đứng ở Lương Thế Thông bên người, muộn Thanh trả lời: "Bác sĩ chưa nói gì thời điểm có thể tỉnh, bác sĩ nói xem tình huống, nếu hôm nay có thể tỉnh hẳn là có thể nhịn qua tới. Nếu vẫn chưa tỉnh lại, rất lớn có thể là chịu không nổi tới." Lương Thế Thông minh bạch lời này ý tứ, hắn theo bản năng nắm chặt đôi tay, một đôi mắt lạnh rất nhiều. Hân Hân đứng ở Lương Thế Thông bằng biên, trực tiếp khóc, không tiếng động rơi lệ. Không có thanh âm nước mắt một chút một chút rơi trên mặt đất, phát ra bạch bạch bạch thanh âm. Hân hân buông ra lương thế thông tay chạy tới trong phòng bệnh, đứng ở trước giường bệnh, nàng trực tiếp cầm Minh Huy tay, cầm Minh Huy tay đặt ở chính mình trên má. Hân hân trong mắt lạc nước mắt rơi trên Minh Huy trên tay. Tia nước mắt ở Minh Huy trên tay lăn một vòng, liền biến mất. Nắm Minh Huy tay một hồi, hân hân buông lỏng ra hắn tay, đem hắn tay thả lại trên giường. Hân hân lại dỗi thân ra bản thân tay, đem tay nàng đặt ở Minh Huy trên má. nhẹ nhàng vớt minh huy gương mặt trên giường minh huy như cũ an an tĩnh tĩnh ngủ hoàn toàn không nhận thấy được ngoại giới động tĩnh lương thế thông vào phòng đứng ở một bên nhìn minh huy hắn nhìn chằm chằm minh huy nhìn đã lâu mới nâng bước đi ra ngoài lương thế thông rời đi thời điểm hai mắt hung ác nham hiểm hàm chứa lãnh quang bệnh viện hành lang lương đội trưởng cùng trương bí thư Chi bộ nhi tử còn ở hành lang đứng cũng không có rời đi lương thế thông từ bên trong ra tới hai người nhìn đến lương thế thông từ trong phòng bệnh ra tới lập tức đã đi tới Lương đội trưởng nhìn về phía Lương Thế Thông, trầm mặc một hồi mới mở miệng có chút trầm trọng nói, Thế Thông, ngươi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, Minh Huy có lẽ sẽ không có việc gì. kia hải tử lưu như vậy nhiều máu, hắn nhìn đều đau lòng, như vậy nhiều huyết, một cái đại nhân đều không nhất định có thể chịu trụ, đứa nhỏ này cũng không biết có thể hay không nhịn qua tới, hy vọng hắn có thể không có việc gì. Đứa nhỏ này nếu là đã xảy ra chuyện, phòng trừng Thế Thông là sẽ không bỏ qua trong thôn những người đó. lương thế thông không đáp lại lương đội trưởng nói hắn nhìn về phía lương đội trưởng ta nương tỉnh sao nghe lương thế thông nhắc tới lương mẫu đại đội trưởng đứng ở hắn đối diện trầm giọng nói nàng tỉnh người đã không có việc gì làm xích cước đại phu nhìn thu được kinh hách người không có đại sự nàng hiện tại thân thể hư sợ nàng lại đây nhìn đến minh huy bộ dáng này sẽ khó chịu làm nàng lưu tại ở đại đội ta làm ngươi thím ở nhà chăm sóc ngươi nương đâu nghe được lương mẫu không có việc gì lương thế thông trên mặt sắc lệnh không thay đổi hắn như cũng nhìn đại đội trưởng hai mắt nhìn chằm chằm đại đội trưởng đôi mắt minh huy thương ai làm bệnh viện hành lang uy mắng an tĩnh có thể nghe thấy người tiếng hít thở lương đội trưởng tự thuật xong rồi minh huy phát sinh sự tình liền đứng ở một bên không dám lại tiếp tục nói chuyện hành lang quá an tĩnh an tĩnh làm nhân tâm hốt hoảng lương đội trưởng trộm ngắm lương thế thông liếc mắt một cái lương thế thông sắc mặt thực bình tĩnh nhưng càng bình tĩnh càng làm người cảm thấy đáng sợ lương đội trưởng chạm đều hốt hoảng hắn nhịn không được nhìn về phía lương thế thông, thế thông a, việc này kỳ thật hai cũng không nghĩ, các nàng hẳn là cũng không nghĩ tới minh huy sẽ khái đến trên tảng đá. minh huy việc này phát sinh thực ngoài ý muốn, lương minh huy ăn cơm sáng cùng lương mẫu cùng nhau xuống đất đi đào giao dại, buổi trưa thời điểm thiên quá nhiệt, bọn họ liền từ trong đất đã trở lại, trở về thời điểm vừa lúc gặp được một đám người ở trong thôn nói chuyện hiếm, những người này đang ở nói lương ra sự tình, nói lương thế thông cùng quý thuộc hiền đến đế đô lâu như vậy không trở lại. Tám phần là không trở lại. Bọn họ nha đều không cần lương mẫu cùng lương thế thông. Muốn chỉ nói xấu, Minh Huy kia hài tử cũng sẽ không xông lên đi. Trong thôn người ta nói lời nói đều không được tốt nghe, các nàng nói nhàn thoại thời điểm. Trong miệng hùng hùng hổ hổ mắng một ít rất khó nghe nói. Mắng quý thuộc hiền cùng lương thế thông, bọn họ mắng chửi người nói, bị Minh Huy nghe vừa vặn. Minh Huy đứa nhỏ này cũng là cái quật cường hài tử. Nghe được trong thôn người mắng lương thế thông cùng quý thuộc hiền. Không vui. Liền đi ngăn trở các nàng Minh Huy đứa nhỏ này cùng Lương Thế Thông tính cách là có chút giống Người khác vẫn luôn mắng Hắn liền động thủ đẩy người tới Hắn một cái hài tử khẳng định xô đẩy bất quá trong thôn phụ nữ Này đó phụ nữ tụ tập ở bên nhau xô đẩy Tay đánh Lương Minh Huy Thậm chí còn có người động thủ đi đánh Lương Mẫu Lương Minh Huy chính mình đảo con hảo Hắn bị đánh thói quen Hắn có thể chịu đựng những cái đó đánh Nhưng là hắn không thể chịu đựng người khác đánh Lương Mẫu Nhìn đến có người đánh Lương Mẫu Lương Minh Huy lập tức nhặt lên trên mặt đất cục đá, nhìn vây quanh lương mẫu người, đều dừng tay. Ai ở dám đánh ta nãi mãi, ta tạp chết hay Nhìn đến lương Minh Huy cầm cục đá, những người đó xác thật thực sợ hãi, vài cá nhân sau này lui, người, tiểu tể tử, ngươi đừng sang bậy. Những người đó sau này lui, Minh Huy thấy bọn họ sau này lui xa, khoảng cách lương mẫu xa, hắn mới đi qua đi, kéo lại lương mẫu cánh tay, che chở lương mẫu, ta thẩm thẩm cùng tiểu thúc sẽ trở về. Còn có hắn mội mội cũng sẽ trở về. Những người này đều là nói bậy Lương Minh Huy nói lôi kéo lương mẫu muốn đi Lương Minh Huy muốn tún lương mẫu rời đi Lương Minh Huy mang theo lương mẫu vừa mới xoay người Mặt sau liền có người truy lại đây Lý thím xem Minh Huy bị thương không có cục đá Nàng tưởng từ phía sau túm chặt này tiểu tể tử Cho hắn điểm giáo hấn Nay tiểu tể tử luôn là hù doa nàng Muốn đánh nàng Hôm nay nhất định phải cho hắn một ít giáo hấn Lý thím rôi tay đi tún Minh Huy cánh tay Nàng dùng sức lực quá lớn Minh Huy một cái hài tử rốt cuộc không có nàng sức lực đại, không chú ý tới mặt sau tình huống, bị nàng một túm, thân mình liền sau này ngưỡng đi. Lý thím nhìn một mặt này, ác độc cười cười, tay trực tiếp buông lỏng ra Minh Huy, tùy ý Minh Huy hướng trên mặt đất đảo đi. Cũng là xảo, Minh Huy cái hốt thế nhưng trực tiếp khái ở trên tảng đá. Đầu bị khái tới rồi, Minh Huy còn có chút ý thức, hắn đỡ mà đứng lên, quay đầu lại tưởng hướng Lý thím bên kia nhìn lại, còn không có nhìn đến Lý thím, ngửa đầu liền ăn một cái tát, Lý thím đánh. này một cái tắt dùng rất lớn sức lực minh huy cái hốt bị khái vốn dĩ liền rất đau bị như vậy một tá hai mắt mạo ngôi sao người hướng trên mặt đất đảo đi vừa mới khái trụ hắn cái hốt cục đá còn trên mặt đất hắn này một hướng trên mặt đất đảo này cái chán trực tiếp khái ở trên tảng đá nháy mắt vỡ đầu chảy máu minh huy nháy mắt cũng đã không có ý thức nhìn minh huy huyết phần phật lưu lương mẫu này tâm liền nắm đi lên nàng thân thể nhược bị kích thích trực tiếp ngất đi rồi sự tình phía sau lương thế thông đều đã biết Đại đội trưởng cùng Vương Bí Thư Chi Bộ Nhi Tử mang theo Minh Huy tới bệnh viện, bác sĩ nói tình huống không tốt lắm, Lương đội trưởng lập tức cấp Quý Thục Hiển gọi điện thoại, theo Quý Thục Hiển cùng Lương Thế Thông đã trở lại. Ở đại đội trưởng xem ra việc này là lý thím sai, nhưng là lý thím hẳn là cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, người trực tiếp liền khái ở trên trán Lương Thế Thông nghe xong đại đội trưởng nói, chỉ nhàn nhạt nhìn đại đội trưởng liếc mắt một cái, việc này chờ Minh Huy tỉnh lại lại nói. Lương Thế Thông nói xong hướng trong phòng bệnh đi đến đại đội trưởng còn muốn lại nói điểm gì hắn phía sau vương bí thư chi bộ nhi tử dỗi tay kéo lại hắn thúc đừng nói nữa vương bí thư chi bộ nhi tử đối với lương đội trưởng lắc đầu ý bảo lương đội trưởng không cần nói nữa lương đội trưởng trầm mặc một lát không lại đuổi theo lương thế thông nói chuyện đứng ở hành lang thở ngắn than dài trong phòng bệnh hai đứa nhỏ ngủ rồi quý thuộc hiền đem bọn họ hai cái đặt ở một khắc trương trên giường bệnh nàng liền ngồi ở minh huy mép giường nhìn trên giường minh huy hân hân cố chấp lôi kéo minh huy tay Đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn hắn. Chú ý tới Lương Thế Thông từ bên ngoài vào được, Quý Thục Hiền ngửa đầu nhìn về phía hắn, Minh Huy dị thời điểm có thể tỉnh. Nhanh! Lương Thế Thông trầm giọng nói đi đến trước giường bệnh, túi đầu nhìn trên giường Minh Huy. Minh Huy sẽ tỉnh. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đều cảm thấy Minh Huy sẽ tỉnh, nhưng là trời tối Minh Huy cũng không có tỉnh. Quý Thục Hiền bọn họ từ xe lửa trên dưới tới liền không ăn cơm, đại nhân còn hảo, nhưng là hài tử không ăn cơm thật sự không được. quý thục hiền làm lương thế thông đi tiệm cơm quốc doanh mua điểm cơm đưa cho hân hân hân hân ăn chút cơm hân hân đứng ở minh huy bên người lắc đầu nàng không ăn nàng muốn bổi ca ca nhìn hân hân như vậy quý thục hiền trong lòng khó chịu nàng trực tiếp kéo lại hân hân tay túm hân hân tới rồi cái bàn trước hân hân ngươi không ăn cơm sẽ sinh bệnh ngươi muốn khỏe mạnh chờ ca ca ngươi tỉnh lại mau ăn cơm ca ca ngươi thích xem người khỏe mạnh nhắc tới minh huy hân hân quay đầu lại nhìn minh huy liếc mắt một cái chậm rãi cầm lấy chiếc đũa cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cơm nhìn hân hân ăn cơm quý thục hiền thư một hơi đứa nhỏ này vốn dĩ liền rất gầy không thể bởi vì minh huy bị thương đem đứa nhỏ này cũng đói bị thương lương thế thông đứng ở bên kia nhìn về phía quý thục hiền ngươi cũng ăn quý thục hiền muốn uy duyệt duyệt cùng hạng hạo nàng không ăn cơm không có nãi, nghe xong lương thế thông nói cầm lấy chiếc đũa ăn cơm quý thục hiền cùng hân hân ăn cơm đi lương thế thông ngồi ở quý thục hiền phía trước ngồi vị trí thượng túi đầu xem minh huy lương thế thông mua trở về cơm không ít quý thục hiền cùng hân hân ăn được còn dư lại không ít đồ ăn lương thế thông quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ sinh hạ đồ ăn không nói chuyện trực tiếp đem dư lại đồ ăn đều cầm lấy tới hắn toàn bộ ăn ăn được cơm chiều lương thế thông đem hộp cơm giặt sạch trở lại trong phòng bệnh cấp duyệt duyệt cùng hạo hạo thay đổi tã về sau lương thế thông đem hai đứa nhỏ nằm ở trên giường thục hiền ngươi cùng duyệt duyệt đi ngủ ta nhìn minh huy lúc này bệnh viện ít người lương thế thông đem trong phòng bệnh dư lại hai trường không giường cũng ở cùng nhau làm quý thục hiền cùng hân hân ngủ minh huy ở trên giường nằm quý thục hiền cùng hân hân tựa hồ không phải thực vây hai người không lớn muốn đi ngủ lương thế thông trực tiếp đem quý thục hiền kéo đến trên giường xúc lên chăn làm nàng ngủ lương thế thông đều đem quý thục hiền ấn ở trên giường quý thục hiền liền không lại phản kháng nàng ở trên giường nằm xuống quý thục hiền đi ngủ lương thế thông nhìn về phía một bên hân hân đi ngủ hân hân nhìn xem minh huy chần chờ một hồi, chầm gì gì hướng giường bên kia đi đến. đêm khuya, quý Thục hiền ngủ chính chầm thời điểm, nghe được trong phòng có tiếng vang, nàng mơ mơ màng màng mở mắt. bệnh viện trong phòng bệnh, đèn điện sáng lên, ăn mặc màu trắng quần áo bác sĩ đứng ở trước giường bệnh cấp lương minh huy kiểm tra thân thể, lương thế thông ở một bên đứng. quý Thục hiền thấy như vậy một màn, lập tức thanh tỉnh, rất cẩn thận sốt lên chăn xuống giường hướng lương thế thông bên kia đi đến. đi tới lương thế thông bên người, quý thụy hiền cầm hắn tay, minh huy hắn, phát sốt. Lương Thế Thông thanh âm hơi trầm xuống. Quý Thục Hiền không nói nữa, bồi Lương Thế Thông cùng nhau nhìn trên giường bệnh Minh Huy. Bác sĩ lại đây cấp Minh Huy kiểm tra rồi thân thể, cho hắn treo điếu châm mới rời đi. lăn lộn một phen, Quý Thục Hiền cũng không có vây kính, nàng dựa gần Lương Thế Thông ngồi xuống. Thế Thông, Minh Huy ngày mai có thể tỉnh sao? Có thể. Lương Thế Thông thực kiên quyết trả lời. Quý Thục Hiền nhìn Minh Huy, trong lòng giàu dĩ, nàng cũng tưởng Minh Huy có thể tỉnh lại. nhưng là Minh Huy có thể hay không tỉnh lại thật đúng là không nhất định. Minh Huy đứa nhỏ này thực ngoan ngoãn, tuy rằng quật cường cố chấp, nhưng là hắn đối người trong nhà thực hảo, đứa nhỏ này đáy lòng là tốt, hắn là hảo hài tử. Hảo hài tử hẳn là có hảo phúc. Quý Thục Hiền ngồi ở Minh Huy bên người, duỗi tay cầm Minh Huy tay. Trên giường bệnh Minh Huy không có một chút động tĩnh, như cũng ngoan, ngoan ngoan ngoan ngủ. Quý Thục Hiền dựa vào lương thế thông nhìn Minh Huy, bất chi bất giác lại ngủ rồi. Ngày hôm sau. Quý Thục Hiền lại lần nữa tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi. Hân Hân tỉnh lại, hai đứa nhỏ cũng tỉnh lại nằm ở trên giường mở to cô lưu lưu mắt to nhìn nàng, Thế Thông không ở trong phòng bệnh, không biết làm gì đi. Quý Thục Hiền hướng Minh Huy bên kia nhìn thoáng qua, Minh Huy còn không có tỉnh lại. Quý Thục Hiền đứng lên hướng Minh Huy bên kia đi đến, vừa mới đi đến mép giường, phòng bệnh môn liền từ bên ngoài bị đẩy ra. Quý Thục Hiền quay đầu lại, liếc mắt một cái thấy từ bên ngoài tiến vào Lương Mẫu. Lương Mẫu sắc mặt tái nhợt, tóc lộn xộn tản ra. Trên người quần áo cũng nhăn rú gió. Vào trong phòng bệnh, nàng liền túi đầu xem trên giường Minh Huy. Quý Thục Hiền nhìn lương mẫu bộ dáng này, lập tức lại đây đỡ lương mẫu, đem lương mẫu đỡ tới rồi mép giường, làm lương mẫu ngồi xuống. Ngồi ở lương Minh Huy mép giường, lương mẫu vẻ mặt tự trách, đều là ta sai. Thục Hiền đều là ta sai, ta nếu là cường ngạnh một chút thì tốt rồi, Minh Huy không nên bị thương. Ta nên che chở hắn. Minh Huy là lương mẫu mang đại, chính mình mang đại hài tử. Hiện tại ở trên giường bệnh nằm còn không biết gì thời điểm có thể tỉnh lại, lương mẫu này tâm nắm lên giống nhau đau. Lương mẫu ngồi ở trên giường chụp đánh chính mình trần. Quý Thục Hiền ở bên kia lập tức kéo lại lương mẫu tay. Nương, Minh Huy không hy vọng ngươi như vậy. Minh Huy thương ngươi, hắn ngày thường đều che chở ngươi không cho người ngoài khi dễ ngươi, ngươi không thể chính mình khi dễ chính mình. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, lương mẫu tay dừng lại. Nàng đến bảo vệ tốt chính mình, Minh Huy đứa nhỏ này vì bảo hộ nàng đều bị thương. Nàng không thể chính mình đánh chính mình. Lương mẫu lau mặt thượng nước mắt, hảo, ta phải hảo hảo, ta phải chờ Minh Huy tỉnh lại đâu. Nhìn lương mẫu như vậy, Quý Thục Hiền thư một hơi. Quý Thục Hiền vừa muốn đứng dậy đi ôm trên giường hai đứa nhỏ, đứng ở nàng bên cạnh hân hân liền túm chặt tay nàng, lôi kéo Quý Thục Hiền hướng Minh Huy ngón tay thượng nhìn lại. Quý Thục Hiền hướng Minh Huy trên tay nhìn lại, hắn tay thế nhưng động. Ta đi kêu bác sĩ. Quý Thục Hiền nói xong đi nhanh đi ra ngoài. vừa mới đi đến cửa phòng bệnh nên diện đụng phải mua bữa sáng trở về lương thế thông thế thông minh huy tay động ta đi kêu bác sĩ lại đây quý thục hiền nói xong tiếp tục ra bên ngoài chạy lương thế thông không đi theo quý thục hiền đi ra ngoài hắn đi nhanh hướng trong phòng đi tới trong phòng minh huy đã chậm gì gì mở mắt nhìn đến minh huy tỉnh lại lương thế thông đôi mắt có chút khô khốc tỉnh lương thế thông mở miệng thanh âm nhẹ thanh minh huy không nói chuyện đôi mắt giật giật tỉnh liên hảo không cần lộn xộn Ngươi thẩm thẩm đi kêu bác sĩ, bác sĩ thực mau liền tới đây. Lương Mậu ở một bên chắp tay trước ngực, không ngừng nói, tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo, ông trời phù hộ. Minh Huy, ngươi cảm giác như thế nào? Khó chịu không khó chịu? Cái chán đau không đau? Minh Huy cái chán thương như vậy thầm, sao có thể không đau? Hắn không trả lời Lương Mậu nói, nhìn về phía Lương Thế Thông nói, thầm thầm, đã trở lại. Lương Thế Thông đem cơm sáng đặt ở trên bàn, chỉ hướng đại đội thỉnh một thắng, giả, kỳ nghỉ tới rồi. Chúng ta liền đã trở lại. Nga. Minh Huy không đang nói chuyện, nằm ở trên giường bệnh nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Mệt, đau, không nghĩ trận mắt. Quý Thục Hiền mang theo bác sĩ lại đây, bác sĩ tiến vào trước nhìn xem Minh Huy, lại nhìn xem lương thế thông, theo sau cấp Minh Huy kiểm tra thân thể. Một phen kiểm tra xuống dưới, bác sĩ nhìn về phía lương thế thông cùng Quý Thục Hiền, đứa nhỏ này thân thể không đáng ngại, bất quá mất máu quá nhiều, yêu cầu nhiều bổ bổ thân thể. Ở bệnh viện thua một vòng thủy lại trở về. Hảo. Lương Thế Thông trả lời bác sĩ nói. Bác sĩ đi rồi, Quý Thục Hiền lập tức đi hướng Minh Huy, đứng ở Minh Huy trước mặt nói. Minh Huy, ngươi cảm giác thế nào? Đau đầu không đau. Minh Huy mở mắt, nhìn về phía Quý Thục Hiền, có điểm đau. Ngoan, chúng ta ở bệnh viện trị liệu, chờ Hảo liền không đau. Quý Thục Hiền ôn nhu nói. Minh Huy ngửa đầu nhìn Quý Thục Hiền, thanh âm thực nhẹ, thầm thầm, ngươi lần sau đi đế đô, có thể mang ta cùng nãi mãi đi sao? Lần sau đi đế đô không biết là gì thời điểm đâu, nghe xong Minh Huy nói, Quý Thục Hiền gật đầu, hảo. Minh Huy cười cười, ta muốn ngủ. Hành, ngươi ngủ, thầm thầm cùng mãi lại ở chỗ này nhìn ngươi. Nhìn Minh Huy ngủ rồi, Quý Thục Hiền bọn họ mới có tâm tình ngồi ở cùng nhau nói lần này sự tình, vài người ở trong phòng bệnh ăn bữa sáng nói chuyện. Một bữa cơm công phu lương mẫu đem trong nhà gần nhất phát sinh sự tình đều cùng Quý Thục Hiền nói. Nguyên lai Minh Huy lần này bị thương cùng nàng có chút quan hệ. đều là trong thôn những cái đó toái miệng phu nhân lời nói quý thục hiền trộm nhìn lương thế thông liếc mắt một cái dùng ánh mắt dò hỏi việc này ngươi tính toán sao xử lý trở về xử lý lương thế thông đáp lại quý thục hiền gật gật đầu không lại cùng lương thế thông giao lưu nàng ngược lại cùng lương mẫu nói lên đế đô một chút sự tình thuận tiện nói nàng cấp lương mẫu cùng minh huy mua đồ vật minh huy ở bệnh viện thời điểm trong thôn có mấy cái phụ nữ đi nhìn minh huy này mấy cái là tham dự nói quý thục hiền nhàn thoại Nhưng là không có động thủ đánh Minh Huy. Trong thôn động thủ đánh Minh Huy cùng lương mẫu mấy người không dám lại đây, đặc biệt là Lý Thím. Quý Thục Hiền còn không có hồi trong thôn liền nghe trong thôn người ta nói Lý Thím trốn đến nàng nhà mẹ để tẩu tử bên kia đi. Quý Thục Hiền cũng không quản Lý Thím, nàng ở bệnh viện bồi Minh Huy một vòng, một vòng thời gian trôi qua, Minh Huy có thể xuất viện, lương thế thông tử trong thôn mượn xe đẩy, đẩy Minh Huy trở về trong thôn. Minh Huy hồi trong thôn thời điểm, trong thôn không vài người ở bên ngoài nói chuyện thiếm. Rõ ràng là không bắt đầu làm việc một ngày, trong thôn An Tĩnh như là đại bộ phận người đều đi bắt đầu làm việc giống nhau. Như vậy An Tĩnh làm Quý Thục Hiền nghĩ tới một cái tử, có tật giật mình, những người này là hại Minh Huy bị thương, này sẽ Thế Thông đã trở lại, bọn họ sợ Thế Thông trả thù bọn họ đâu. Quý Thục Hiền nhìn An Tĩnh con đường, che giấu đáy lòng cảm xúc cùng Lương Thế Thông cùng nhau về nhà. Đẩy Minh Huy tới rồi trong nhà trong viện, Quý Thục Hiền đỡ Minh Huy từ trên xe xuống dưới. Minh Huy hiện tại trừ bỏ trên đầu còn có thương tích. Cơ bản đã cùng bình thường dưới tình huống không sai biệt lắm, bị Quý Thục Hiền đỡ, Minh Huy nhìn về phía nàng, thẩm thẩm, ta có thể đi. Không có việc gì, thẩm thẩm đỡ ngươi vào nhà. Quý Thục Hiền đỡ Minh Huy tới rồi chính hắn phòng. Thiên nhiệt, hiện tại Minh Huy đã cùng lương mẫu bọn họ tách ra ở, có chính mình phòng. Đỡ Minh Huy tới rồi hắn trong phòng, Quý Thục Hiền làm hắn ngồi ở trên giường, ngươi ở trên giường nghỉ ngơi, ta đi ôm duyệt duyệt cùng hạo hạo tiến vào, Quý Thục Hiền vừa mới nói xong. Lương Thế Thông cùng Lương Mẫu đã ôm Duyệt Duyệt vào được, đem Duyệt Duyệt đặt ở trên giường. Lương Mẫu nhẹ giọng nói, Thục Hiền, ta như thế nào cảm giác Duyệt Duyệt lại ăn béo? Hiện tại ôm nàng trọng không ít. Duyệt Duyệt sắc thật béo, ở Đế đô ăn ngon, quý Thục Hiền sữa nhiều, hai đứa nhỏ đều ăn no, này không phải biến béo. Là béo, không chỉ có Duyệt Duyệt béo, Hạo Hạo cũng béo. Lương Minh Huy nghe bọn họ nói chuyện cũng hướng Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo bên kia nhìn lại, nhìn Hạo Hạo trắng nõn mặt, Lương Minh Huy cười nói, béo, cũng trắng, càng đẹp mắt. Lương Minh Huy vừa mới nói xong, trên giường duyệt duyệt thế nhưng nhìn hắn hô một tiếng, đi. Minh Huy kinh ngạc, nàng, nàng nói chuyện. Minh Huy vừa mới nói xong, trên giường duyệt duyệt lại hô một tiếng, ba. Ở trong phòng Lương Thế Thông, ánh mắt đều thay đổi, ngày thường luôn là thực ổn trọng hắn, này sẽ bước đi lại đây, bước chân còn có chút hoảng loạn, tới rồi duyệt duyệt bên người. Lương Thế Thông túi đầu nhìn nàng, duyệt duyệt, têu ba ba. Trước kia Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đều là lấy cha mẹ tự cho mình là. Đi một chuyến đế đô, đế đô bên kia người đều là kêu ba ba mụ mụ, quý phụ cùng quý thắng hàng đều kêu Duyệt Duyệt cùng hạo hạo kêu ba ba mụ mụ. Nay sẽ nghe được Duyệt Duyệt kêu ba, Lương Thế Thông cũng mặc kệ ba cùng cha khác nhau, trực tiếp giao chính mình khuê nữ kêu ba ba. Duyệt Duyệt nhìn Lương Thế Thông liếc mắt một cái, hơi há mồm hắc hắc cười, chính là không kêu người. Nhìn khuê nữ đáng yêu mặt, Lương Thế Thông tâm đều là mềm, hắn tiếp tục dụ hống, tới, kêu ba ba. Ba, ba. Lương mẫu đứng ở một bên nhìn một màn này cười cười, đứa nhỏ này khả năng không phải kêu ba ba, nàng chính là chép miệng đâu. Lương Thế Thông không tin, hắn tiếp tục đứng ở chính mình khuê nữ trước mặt nói, tới, kêu ba ba. Duyệt duyệt này sẽ tựa hồ có chút phiền, thân mình vừa lật, đưa lưng về phía Lương Thế Thông, nàng đi xem hạo hạo đi, không xem Lương Thế Thông. Khuê nữ không muốn hô, Lương Thế Thông có chút thất vọng. Quý thuộc Hiền ở một bên cười cười, duyệt duyệt về sau sẽ kêu, bất quá nàng sao không kêu mụ mụ đâu. rõ ràng ở đế đô thời điểm thắng hàng cùng đại tỷ giáo nàng hô không ít lần mụ mụ nàng sao liền không kêu mụ mụ đâu lương ngô ở một bên nhìn bọn họ cười cười hạo hạo cùng minh huy đã tám tháng nếu không bao lâu liền sẽ nói chuyện các ngươi chờ một chút một ngày nào đó bọn nhỏ sẽ kêu các ngươi ba ba mụ mụ nghĩ hạo hạo cùng duyệt duyệt kêu bọn họ ba ba mụ mụ một màn quý thuộc hiền trong mắt mang theo chờ mong nàng muốn nàng hài tử mở miệng kêu nàng mụ mụ ân hy vọng kia một ngày nhanh lên đã đến các ngươi trước nghỉ ngơi Ta đi nấu cơm, hôm nay Minh Huy trở về, các người đi đế đô đái lâu như vậy mới trở về, chúng ta một nhà đoàn viên nhật tử, chúng ta làm thịt ăn. Lương Mậu nói hướng phòng bếp đi đến. Quý Thục Hiền làm Lương Thế Thông chiếu cô hài tử, nàng đuổi kịp Lương Mậu đi chợ giúp Lương Mậu nhóm lửa. Trong phòng bếp, Quý Thục Hiền giúp Lương Mậu nhóm lửa thời điểm cùng nàng liêu một ít thông thường sự tình, thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Cơm làm tốt, người một nhà ăn cơm, Lương Thế Thông liền từ trong nhà đi ra ngoài Quý Thục Hiền không biết hắn là đi làm cái gì, hắn này vừa ra đi chờ buổi chiều trời tối thời điểm mới trở về. Nhìn từ bên ngoài tiến vào Lương Thế Thông, Quý Thục Hiền lập tức kéo lại hắn cánh tay, đi làm cái gì? Như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Đi huyện thành một chuyến. Ngươi đi huyện thành làm cái gì? Quý Thục Hiền nhẹ giọng do hỏi. Xử lý chút việc. Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Hiền, nghĩ nghĩ đối nàng nói, ta buổi tối đi ra ngoài một chuyến, đi lý thím trong nhà, trong nhà dầu hỏa đèn ngươi điểm. ta thực mau trở về tới. Minh Huy là Lý Thím lộn thương, Lương Thế Thông đi tìm Lý Thím, khẳng định là đi báo thủ, Quý Thục Hiền kéo lại Lương Thế Thông cánh tay, ngươi tưởng như thế nào làm? Không gì, chính là làm nàng mất đi điểm để ý đồ vật. Lúc này người để ý đồ vật không phải người chính là đồ ăn, Quý Thục Hiền trong lòng có suy đoán, nàng giữ chặt Lương Thế Thông cánh tay nói, cẩn thận một chút, làm liền nhanh lên về nhà, ta cùng bọn nhỏ đều ở nhà chờ ngươi. Lý Thím cái loại này người là phải cho điểm giao hấn. Miệng vẫn luôn không giữ cửa, mỗi ngày đông ra trường tây ra đòi nói, còn chay mặn không kiên kỵ, thương tổn người, nàng cũng không thèm để ý. Bất quá Lý Thím này sẽ có phải hay không không ở nhà? Nàng có phải hay không đi nàng nhà mẹ để tẩu tử nơi nào? Nghĩ tới phía trước ở bệnh viện trong thôn người cùng nàng lời nói, Quý Thục Hiền lập tức kéo lại Lương Thế Thông cánh tay, Thế Thông, ngươi đừng vội Lý Thím hẳn là không ở Lý Gia. Ta biết, Lý Thím không ở Lý Gia, ở nàng nhà mẹ để, Lương Thế Thông nghe được. Vậy ngươi hiện tại đi lý ra cũng trả thù không được lý thím A. người đều không ở. Quý Thục Hiền nghĩ, kéo lại lương thế thông cánh tay, thế thông, nếu không ngươi làm như vậy. Quý Thục Hiền kéo lại lương thế thông cánh tay thấu hắn nhỏ giọng nói thầm. Quý Thục Hiền nói xong về sau nhìn về phía lương thế thông nói, ngươi cảm thấy như vậy có thể không? Hảo, ta đi làm, ngươi ở nhà chờ ta. Ngươi chú ý an toàn. Quý Thục Hiền giữ chặt lương thế thông cánh tay. Ân. Được đến lương thế thông trả lời. Quý Thục Hiền bung lỏng ra Lương Thế Thông cánh tay. Lương Thế Thông đi nhanh đi ra ngoài, Quý Thục Hiền ở nhà ở lấy ra việc may vá, ngồi ở dầu hỏa dưới đèn thêu thủa may vá sống. Trong thôn, Lương Thế Thông từ trong nhà ra tới về sau liền lập tức hướng thôn đầu Lý Thím ra đi đến, tới rồi Lý Thím cửa nhà. Lương Thế Thông nhìn cửa tuổi lửa đôi, trực tiếp đem que diêm ném đi lên. Mùa hè, trời hanh vật khô, này tuổi lửa đôi đều là cỏ khô, gặp được hỏa nháy mắt bậc lửa. Không lớn sẽ hỏa liền thiêu cháy. Nhìn lửa đốt đi lên, lương thế thông lập tức tránh ở lý ra chân từng chỗ. Hỏa thực mau thiêu cháy, 8 giờ, này sẽ còn có không ngủ, có mắt sắc thấy được ánh lửa chạy ra xem, nhìn đến tuổi lửa đôi cháy, lập tức hô to, "Lý ra, mau tới a, nhà các ngươi tuổi lửa đôi cháy. Lý ra, mau mở cửa a, nhà các ngươi tuổi lửa đôi cháy." Lúc này từng nhà nấu cơm đều phải dựa nhóm lửa, nay tuổi lửa đôi chính là một năm nhóm lửa tuổi lửa, tuổi lửa đôi cháy, về sau nấu cơm đều khó. Lý Gia người nghe được động tĩnh đều từ trong phòng ra tới. Nhìn Lý Gia người đều từ trong phòng ra tới, Lương Thế Thông vào Lý Gia phòng ngủ chính, đi vào thật lớn một hồi mới từ bên trong ra tới. Từ Lý Gia ra, ra tới về sau, Lương Thế Thông lập tức hướng trong nhà đi, vào nhà, nhìn Quý Thục Hiền còn ở dầu hỏa dưới đèn treo thủa may và sống. Hắn đi qua đi kéo lại Quý Thục Hiền tay, đã khuya, đêm nay đừng làm, ngủ đi. Hảo! Quý Thục Hiền đem việc may và thu hồi tới, cùng Lương Thế Thông cùng nhau đi hướng mép giường. đi ngủ. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông hai người đi ngủ, bên kia, thôn đầu thật nhiều người đều lên đi cứu hỏa. Một đêm bình minh, ngày hôm sau ra cửa thời điểm, Quý Thục Hiền nghe nói lý gia cháy sự tình. Lý gia nhi tử đổ ở Lương Thế Thông cửa nhà Lương Thế Thông, có phải hay không ngươi bậc lửa nhà ta tuổi lửa đôi. Lương Thế Thông còn chưa nói lời nói, Quý Thục Hiền liền đứng ở Lương Thế Thông phía trước, vẻ mặt khó chịu nhìn về phía đối diện Lý gia nhi tử, ngươi nói bữa gì đâu? Nhà ta Thế Thông ngày hôm qua vẫn luôn ở nhà. Nơi nào có thời gian đi điểm nhà ngươi tủi lửa đôi? Nhà của chúng ta một cái người bệnh, hai cái tiểu hoa nhi, thế thông vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, nơi đó có thời gian ra cửa. Ngươi là chuyên môn chạy tới oan nủ người đâu? Ngươi chạy nhanh từ nhà ta đi ra ngoài. Quý Thục Hiền lời lẽ chính đang nói, đẩy Lý Gia Nhi tử rời đi. Ngoài cửa có không ít xem náo nhiệt người, nghe xong Quý Thục Hiền nói sôi nổi nói, đúng vậy, đến có chứng cứ, này lương thế thông giống như buổi tối không ra cửa. Hắn khẳng định không ra cửa, hắn nếu là ra cửa, chúng ta như vậy nhiều người ở bên ngoài có thể nhìn không tới sao. Ngày hôm qua ta từ nhà bọn họ đi ngang qua thời điểm, nhà bọn họ đèn sáng lên đâu, hắn khẳng định là ở nhà. Trong thôn người ngươi một lời ta một ngữ nói, vài cá nhân đều tin Quý Thục Hiền nói, cảm thấy Lương Thế Thông sẽ không làm như vậy sự tình. Quý Thục Hiền đang chuẩn bị cùng Lương Thế Thông nói chuyện, bên ngoài có ly ra tôn tử chạy tới, hắn hô to, cha, ngươi mau về nhà, ngại muốn đánh chết ra. ra muốn đuổi nãi nãi đi. Lý ra nhi tử vừa nghe nhi tử nói, nơi nào còn có tâm tình tìm lương thế thông sự, xoay đầu tới lập tức hướng trong nhà chạy tới. Nhìn lý ra nhi tử hướng trong nhà chạy tới, quý thuộc hiền nhìn về phía lương thế thông, thế thông, chúng ta cũng đi xem đi. Xem lý ra chê cười, nàng muốn đi xem. Nếu có thể, nàng tưởng lôi kéo Minh Huy cùng đi xem. Hảo! Lương thế thông gật đầu. Được đến lương thế thông đáp lại, quý thuộc hiền xoay người trở về phòng. Nàng nhìn về phía ngồi ở mép giường lương mẫu nói, Nương, ta cùng thế thông đi ra ngoài một chuyến, duyệt duyệt cùng hạo hạo liền phiền toái ngươi chiếu cố, ta mang theo hân hân cùng Minh Huy cùng nhau đi ra ngoài. Lương mẫu không biết bên ngoài đã xảy ra gì sự tình, nghe xong quý thuộc hiền nói, theo bản năng nói, Hành, này hai hải tử ta nhìn, các ngươi muốn đi làm gì, mau đi đi. Quý thuộc hiền đi Minh Huy phòng, nhìn ngồi ở trên giường đất Minh Huy cùng hân hân, ta và ngươi thúc thúc đi lý thẩm bên kia, các ngươi muốn hay không đi xem. nghe nói Lý Thẩm đánh nàng Nam Nhân, nàng Nam Nhân muốn đuổi nàng về nhà mẹ đẻ. Hân Hân không nói chuyện, trực tiếp từ trên giường đất trượt xuống dưới, đi đến Quý Thục Hiền bên người kéo lại Quý Thục Hiền tay. Nàng bộ dáng này rõ ràng là muốn đi ra ngoài. Quý Thục Hiền cùng Hân Hân cùng nhau đi ra ngoài. Lương Minh Huy cũng từ trên giường xuống dưới, đi theo bọn họ bên người đi ra ngoài. Ngoài cửa lớn biên, Quý Thục Hiền lôi kéo Hân Hân tay nhìn về phía Lương Thế Thông. Thế Thông, ngươi lôi kéo Minh Huy tay. Lương Thế Thông nhìn Minh Huy liếc mắt một cái. chính mình có thể hay không lương thế thông lời nói không hỏi xong quý thuộc hiền liền ở một bên nói thế thông ngươi lôi kéo minh huy đi lương thế thông hảo lương thế thông lôi kéo minh huy đi ra ngoài bốn người cùng đi lý thẩm bên kia lý thẩm cửa nhà tụ tập rất nhiều người đứng ở ngoài cửa biên còn có thể nghe được bên trong ầm ĩ thanh âm lý quá độ ta và ngươi không để yên ngươi cũng dám cong ta sảng bậy chết bà nương ta muốn hưu ngươi ngươi cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi ta phi Nơi này chính là nhà ta, nhi tử là ta sinh, tôn tử là ta mang, này phòng ở cũng là ta trụ, muốn lăn cũng là ngươi lăn, Ta lộng chết ngươi, con ta tìm dã nữ nhân, ngươi xem ta không cho ngươi đẹp. Lý thím cầm côn đuổi theo Lý Thúc đánh. Kia Lý Thúc cũng là tính tình quật, bị đuổi theo hai vòng, hắn không né, trực tiếp quay đầu lại chỉ vào Lý Thẩm Mắng. Tao đàn bà, ba ngày không tượng ngươi, ngươi trời cao, còn muốn đánh ta, ngươi xem ta không đuổi ngươi hồi ngươi nhà mẹ đẻ. Nam nhân rốt cuộc so nữ nhân sức lực đại. Hắn tiến lên đi bắt Lý Thẩm trong tay côn, kia côn thật đúng là bị hắn đoạt đi rồi. Gậy gộc tới tay, bắt đầu là Lý Thúc đuổi theo Lý Thẩm chạy. Nhìn gậy gộc dừng ở Lý Thẩm trên người, Quý Thục Hiền cũng không có cảm giác có bao nhiêu cao hứng. Nàng là cái nữ nhân, nhìn nữ nhân bị đánh trong lòng rốt cuộc là sẽ khó chịu, bất quá này Lý Thím cũng không phải gì người tốt. Nhưng này Lý Thúc cũng qua, không nên đánh tức phụ. Lý Thím một tá Lý Thẩm, Lý Thẩm bực, nàng thế nhưng trực tiếp cầm trong viện cái quốc, cầm cái quốc tạc người Nhìn Lý Thẩm cầm cái quốc gia tới, vây xem người lập tức giữ chặt nhà mình hài tử, mang theo nhà mình hài tử sau này lui, tận lực khoảng cách Lý Thẩm xa một ít. Quý Thục Hiền cũng mang theo hân hân cùng Minh Huy sau này lui, tận lực không tới gần Lý Thẩm cùng Lý Thúc. Khoảng cách Lý Thẩm cùng Lý Thúc bọn họ xa, Quý Thục Hiền mới hỏi Lương Thế Thông, ngươi tìm người đi công xa sao? nay trái pháp luật sự tình nàng không thể làm, nhưng là làm một ít chính thức đơn vị tới xử phạt phạm sai lầm người vẫn là có thể. Ân. phòng thực mau sẽ có công xã người lại đây. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đang nói, có mấy cái ăn mặc tiểu gáo tôn trung sơn nam nhân cưới xe đạp lại đây. Này niên đại xe đạp có thể so với đời sau bà mã, bị em đút, trong thôn người vốn đang rất tò mò nhìn Lý Thím cùng Lý Thúc đánh nhau, lúc này nhìn đến có xe đạp lại đây, bọn họ lập tức đều quay đầu tới xem xe đạp. Mấy cái ăn mặc tiểu gáo tôn trung sơn nam nhân từ xe đạp trên dưới tới, còn đừng nói, này dẫn đầu vẫn là quen thuộc người. Là lần trước tử Trương gia mang đi Trương kim hoa người. Dẫn đầu người lại đây nhìn đến Lý Thím cùng Lý Thúc cho nhau đuổi theo đánh. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói một ít khó nghe nói. Hắn hô to một tiếng. Đều làm gì? Đều dừng tay. Lý Thẩm cùng Lý Thúc này sẽ đánh có chút hung. Đều có chút tức giận. Hai người cũng chưa chú ý người nói chuyện. Tiếp tục cho nhau đuổi theo đánh. Lại không được tay liền đều bắt lại. Tiểu áo tôn trung sơn nam nhân nhìn một màn này lớn tiếng quát lớn. Này một tiếng kêu rất lớn thanh. Lời nói cũng tương đối có kinh sợ tác dụng, Lý Thẩm cùng Lý Thúc cũng không dám động, hai người xoay người lại, thấy được tiểu gáo tôn trung sơn nam nhân. Tiểu giáo tôn trung sơn nam nhân trực tiếp đi tới Lý Thẩm cùng Lý Thúc trước mặt, ngươi chính là Lý gia tức phụ. Lý Thẩm chậm rãi lui về phía sau, không nghĩ trả lời tiểu gáo tôn trung sơn nam nhân nói, nàng tổng cảm giác không chuyện tốt. Thấy như vậy một màn, tiểu giáo tôn trung sơn nam nhân liền biết chính mình tìm đúng người, hắn xua xua tay, ý bảo chính mình người lại đây bắt người. Lý thím cánh tay bị người giá ở, nàng lập tức nói, các ngươi làm gì bắt ta làm gì? Bắt ngươi làm gì? Ngươi nói bắt ngươi làm gì? Ban ngày ban mặt ngươi đều dám kia cái quốc đả thương người, ngày thường không thiếu làm thương tổn người sự tình đi. Có người cử báo ngươi giết người chưa toại, theo chúng ta đi một chuyến đi. Còn có hắn cũng mang đi. Tiểu áo tôn trung sơn nam nhân chỉ vào Lý Thúc nói. Lý Thúc cùng Lý Thẩm bị mang đi, trong thôn người sôi nổi nghị luận lên, có người nhìn về phía lương thế thông, thế thông. Này Lý Thẩm có phải hay không người cao a Kia gì giết người chưa thoại, nghe nói là giết người không có giết chết mới kêu cái này tội danh. Lý Thẩm ngày thường tuy rằng lắm mộn, nhưng thật đúng là chưa từng giết người. Lần trước nhưng thật ra đã thương Lương ra cháu trai, nghe nói kia tiểu tử thương còn thực trọng. Lương thế thông chỉ là nhàn nhạt quét người nọ liếc mắt một cái, là ta cử báo. Phạm sai lầm phải vì chính mình hành vi phụ trách. Về sau ai dám thương tổn nhà ta người, đưa công xã đều là nhẹ. Lương Thế Thông nói xong không lại xem những người đó, lôi kéo Minh Huy rời đi. Quý Thục Hiền nắm hân hân tay, nhìn những người đó khét lời, nhà ta Thế Thông người này bên vực người mình, hắn nói chuyện cứ như vậy, các ngươi đừng để ý. Bất quá nhà ta Thế Thông tuy rằng nói chuyện không tốt lắm nghe, nhưng là tâm vẫn là mềm. Nếu là ta, ta liền không tiễn người đi công xã, trực tiếp phóng đem cây đốt thương tổn nhà ta Minh Huy người đều thiêu chết được, dù sao cũng là muốn nhà ta Minh Huy mệnh người, ta cũng không cần thiết hảo tâm lưu chữa người nọ mệnh, Ngươi nói đúng không. Này làm việc đi, phải gậy ông đập lưng ông, ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, ngươi đánh ta một cái tát, ta phiến ngươi mười bàn tay. Quý Thục Hiền nói xong, nhìn chung quanh một ít người sắc mặt thay đổi, nàng cười ha hả nói, ta người này cứ như vậy, không lớn, có thể nói, lời nói không dễ nghe, các ngươi đừng để ý ha, thời gian không còn sớm, nhà ta thế thông mang theo Minh Huy về nhà, ta cũng về trước ra. Quý Thục Hiền nói xong mang theo Hân Hân rời đi. Chung quanh còn có một ít xem náo nhiệt người, nghĩ Quý Thục Hiền lời nói. Bọn họ có chút sởn tóc gáy. Này, này sao liền cười nói ra những lời này đó tới. Quý Thục Hiền trở lại Lương ra thời điểm, đem Lý Thím bị mang đi sự tình nói cho Lương Mẫu. Lương Mẫu nhìn xem Lương Thế Thông lại nhìn xem Quý Thục Hiền. Thục Hiền, có phải hay không các ngươi làm? Quý Thục Hiền không phủ nhận, nàng nhìn về phía Lương Mẫu nói, Nương Minh Huy đứa nhỏ này thương thực trọng, nếu không phải Minh Huy kiên cường, chúng ta hiện tại có thể hay không lại nhìn đến Minh Huy đều không nhất định. Trên đầu chạy như vậy nhiều máu. Nếu không phải Minh Huy ý chí lực đủ cường, bọn họ hiện tại có thể hay không nhìn đến Minh Huy thật đúng là không nhất định. Lương mẫu trầm mặc. Ngươi nói rất đúng, các ngươi làm chính là đối. Lương mẫu thở dài. Nàng bảo hộ không được hài tử, chỉ có thể làm bọn nhỏ chính mình bảo hộ chính mình. Thúc Hiền, về sau Minh Huy cùng hân hân ngươi nhiều hỗ trợ giáo giáo, ta tính cách mềm, rất nhiều thời điểm đều là thoái nhượng, gặp được sự tình cũng không biết sao giải quyết. Ngươi không giống nhau, ngươi có thể giải quyết sự tình, ngươi nhiều giáo giáo hai đứa nhỏ. có thể làm hai đứa nhỏ cùng ngươi giống nhau là được. Có thể hay không làm hai đứa nhỏ cùng nàng giống nhau, Quý Thục Hiền là không biết, bất quá có thể làm hai đứa nhỏ học lớn lên, học xử lý sự tình, Quý Thục Hiền là nguyện ý. Hảo. Về sau nàng giúp đỡ cùng nhau giáo Minh Huy cùng Hân Hân. Quý Thục Hiền đáp ứng giáo Hân Hân cùng Lương Minh Huy về sau, ở trong sinh hoạt Quý Thục Hiền tổng hội trong lúc lơ đáng giảng một chút sự tình, là Minh Huy cùng Hân Hân chính mình học trưởng thành, học giải quyết sự tình. không thể không nói quý thục hiền là nhà cao cửa rộng ra tới dạy người giải quyết sự tình vẫn là có một đạo ở nàng giáo dục hạ minh huy đứa nhỏ này trầm ổn một ít hân hân thiếu một ít tự ti ngày thường biến rộng rãi một ít thời gian ở minh huy cùng hân hân trưởng thành trung vượt qua trong nháy mắt tới rồi 76 năm cuối năm hạo hạo cùng duyệt duyệt đã một tuổi hai đứa nhỏ đều sẽ nói chuyện duyệt duyệt đã sẽ đi đường hạo hạo còn sẽ không ngày thường quý thục hiền lôi kéo hạo hạo đi đường hắn chính là không muốn đi đường luôn là dỗi tay muốn ôm một cái tân một năm muốn tới phút cuối cùng quý thục hiền cùng lương thế thông muốn đi huyện thành mua hàng tết hai người mang theo tiền chuẩn bị ra cửa ở lương ngô trong phòng chơi duyệt duyệt chạy ra tới nhìn đến lương thế thông cùng quý thục hiền đi ra ngoài nàng đặng chân ngắn nhỏ nhanh chóng chạy tới trong miệng còn kêu, mụ mụ mụ mụ nghe được khuê nữ thanh âm quý thục hiền bước chân dừng lại lương thế thông cũng quay đầu nhìn về phía chính mình khuê nữ bọn họ trần chờ công phu tiểu duyệt duyệt đã chạy tới trực tiếp ôm lấy quý thục hiền chân mụ mụ đi Đi mua đồ vật, duyệt duyệt, đi. Nàng cũng phải đi mua đồ vật, nàng không cần ở nhà đợi. Tới gần ăn tết thời điểm, cung tiêu xã người rất nhiều sao, lúc này mua đồ vật nơi nơi là xếp hàng, mang theo hải tử cũng không phương tiện, quý thục hiền ngồi sổm xuống. Duyệt duyệt, ngươi ở nhà chờ mụ mụ được không? Mụ mụ thực mau trở về tới, mụ mụ cho ngươi mua kẻo ăn có được hay không? Duyệt duyệt gắt gao ôm quý thục hiền chân, không muốn bông ra, không, đi, duyệt duyệt, đi. Nàng cũng phải đi, không cần đãi ở nhà. Khuê nữ làm nũng, Quý Thục Hiền có chút mềm lòng, nhưng là nghĩ đến tràn đầy người cung tiêu xã. Quý Thục Hiền vẫn là nhẫn tâm kéo ra duyệt duyệt. Không được, ngươi không thể đi, ngươi ở nhà chờ mụ mụ, mụ mụ thực mau trở về tới.